không nên hỏi trương hoa trương hoa bây giờ có chút mê chân nhân nếu không chúng ta tạm thời trước lại xem đường nhược lân suy nghĩ một chút lúc này mới lên tiếng nói đến nếu như đoán không lầm cổ thụ hẳn là cái này c ổ mộ không gian căn bản hẳn là bọn họ chuyến này phải đi địa phương trương hoa suy nghĩ một chút thật giống như quả thật như thế chuyện xảy ra cho nên vậy thì đi đi mấy cái đuổi theo ta ở trước mặt đánh trận đầu trương hoa hơi làm cân nhắc sau đó tỏ ý mấy người đi cổ thụ phương hướng rất nhanh bốn người tiến vào trong rừng rậm cảm giác được nhiều linh lực phun ra mấy người thiếu chút nữa chịu đựng không nổi chuẩn bị trực tiếp ngồi xuống đột phá nhưng mà trương hoa kế tiếp một câu nói thức tỉnh mấy người các người cũng báo nguyên quý nhất dù sao cũng không muốn dẫn động linh lực trong cơ thể hấp thu nếu không đến lúc đó các người liền chết cũng không biết chết thế nào trương hoa dày một tiếng đem ba tâm thần người kéo hồi rồi lý do rất đơn giản trương hoa thấy được thấy được đầy trên đất xương khô nếu như không ra ngoài dự liệu trương hoa suy đoán tất cả đều là những cái kia đã từng tiến vào đạo hưu hẳn là như vậy trương hoa càng nghĩ càng cảm thấy chính xác còn như vì ông già không biết thậm chí liền cổ mộ không gian cũng không biết đoán chừng là lâm vào không gian truyền thống một ít ảo trận nếu không làm sao tránh giải thích mấy người thứ nhất là lần nữa trở lại trong rừng rậm mấy vị các người cẩn thận một chút ta phỏng đoán chỗ này tuyệt đối có thể trợ giúp đột phá nhưng là không nhất định chi đột phá đến ngưng thần kỳ chương hoa lời này cũng không phải là nói chuyện g i ậ t gân hoàn toàn có thể đem mấy người tu vi một mực sông lên vọt tới phân thần kỳ nghe thật giống như đặc biệt sai trên thực tế là vô cùng nguy hiểm bởi vì là mỗi một lần đột phá lớn cảnh giới đều là sẽ có thiên kiếp hạ xuống thiên kiếp hạ xuống sau đó còn sẽ xuất hiện một ít liên quan tới những thứ k h á c diễn s a n h kiếp nạ nói thí dụ như t â m ma cướp một cái tâm ma cướp liền đủ giết chết ba người cho nên chương hoa đây mới là kịp thời dày mấy người để cho mấy người bảo đảm mình nội tâm tinh khiết nội tâm tinh khiết mới có thể thật tốt bảo đảm mình không chịu cám dỗ cũng không biết suy nghĩ đi đột phá trên thực tế mấy người vẫn là chiếm chỗ tốt nói thí dụ như mấy người cũng không có gấp như vậy vội và muốn đột phá bởi vì là bọn họ không có đạt tới cái này cái hạn chế bao lâu nhưng mà thiên nguyên đại lục người không giống nhau bọn họ đều là bị hạn chế đến nhiều ít năm cho nên mới phát sinh tình huống trước mắt rất nhanh trương hoa dẫn ba người gặp cái đầu tiên sinh linh cái đầu tiên cổ mộ không gian sinh linh lại là một con khỉ trương hoa hơi lẩm bẩm chẳng lẽ cái này con khỉ trên thực tế không giống ngoài mặt nhìn qua đơn giản như vậy trương hoa kinh dị không thôi cũng không dám tùy tiện tiến về trước nói không chừng cái này con khỉ là có thể bùng nổ mạnh mẽ tổn thương đâu chương 474, hầu tử mà đập các ngươi tới rồi ba ba cũng không kịp đợi rồi còn chưa cùng trương hoa làm ra bất kỳ phản ứng hầu tử trợn kêu lên như thế một câu trương hoa một mơ hồ chuyện gì hầu tử còn có c ó loại này làm việc trương hoa sắc mặt biến hóa khó lường mà một bên đường ngược lần chính là có chút nổi nóng nói thật bị người như vậy mắng cũng đủ khinh người bây giờ bị một con khỉ như thế nói làm sao không tức người sát nhị nhất không n h ị được trước nhìn một cái trương hoa không có bất kỳ động tác cho nên sát nhị động trực tiếp đi động thủ chuẩn bị giết chết cái này con khỉ chết bằm hầu tử trừng mắt một cái sắt nhị mấy cái bén nhảy xoay người trực tiếp tránh thoát mà đập ngươi chính là như vậy đối đãi cha con lao tử rất tức giận sớm biết ban đầu không nên đem n g ư ờ i thân tốc đi ra hầu tử tiếp tục tới một đám rễu cận sau đó nhanh chóng ở rừng cây bây giờ qua lại mấy cái thoáng qua đã không thấy tăm hơi sắt nhị đừng đuổi theo hắn là cố ý rất nhanh trương hoa tỉnh n ộ lại nhanh chóng ngăn cản sắt nhị nếu như trương hoa không ngăn cản chỉ sợ mấy người cũng sẽ trực tiếp theo sau đến lúc đó tuyệt đối sẽ trước liền h ắ n đạo trương hoa có thể khẳng định trước mắt hầu tử tuyệt đối có vấn đề đúng như dự đoán trương hoa dày s ắ t nhị s ắ t nhị sau khi trở về hầu tử cũng là một mặt cười hì hì đi tới bốn người cách đó không xa một thân cây Ơ a sớm như vậy thì có người đã nhìn ra không nghĩ tới thật lợi hại hầu tử tính cách tượng trưng vỗ tay mấy cái sau đó một mặt cười hì hì, hì nhìn chằm chằm trương hoa sau đó một mặt kinh ngạc ơ, không nghĩ tới vẫn là bạn cũ khó trách nha hầu tử thanh âm đặc biệt được yêu đ ớt trương hoa cũng không quá nghe mấy chữ mà thôi cái này con khỉ quả nhiên có cổ quái hầu tử tiền bối ta hỏi ngươi mấy chuyện trương hoa dừng một chút cuối cùng mở miệng nói đến một mặt cung kính thật là giống như một cái v ă n bối gặp tiền bối vậy ồ nhận ra ta tới không có trương hoa khẽ lắc đầu cũng không có theo hầu tử nói tiếp theo dẫu sao vạn nhất hầu tử thử một lần do sai rồi chỉ sợ kết quả càng nghiêm trọng hơn ha ha ha ngươi không nhận ra ta tới còn lại có thể kêu ta tiền bối cười ngạo ta hầu tử nghe được trương hoa giải thích cười to ba tiếng phải biết trước khi trương hoa nhưng mà không đúng không thể nói ra được hầu tử rất nhanh ý thức được cái vấn đề này dừng lại ngừng lại t h u ậ n áo khoác đổi gương mặt tiền bối cũng tốt ba ba cũng được ngươi vui vẻ liền gọi thế nào ta đi ta chỉ muốn nói một câu ngươi nếu là muốn hỏi ta hoặc là nói liên quan tới cổ mộ người và chuyện ta cũng không biết nói hầu tử hiển nhiên là đáp ứng trương hoa chuẩn bị trả lời trương hoa mấy vấn đề trương hoa khẽ gật đầu sau đó bắt đầu nói đến hầu tử tiền bối ta muốn hỏi ngươi có phải hay không ở trên người ta cảm nhận được đến từ người phi thăng tiền bối hơi thở đúng vậy làm sao có vấn đề vẫn là nói ngươi mình cũng không biết hầu tử một mặt kinh ngạc chẳng lẽ bạn cũ không có nói cho người này vậy thì có thú vị đ ị c h s á t trương hoa cười khổ một tiếng sau đó mới vừa muốn tiếp tục hỏi thăm lúc này đột nhiên bây giờ toàn bộ không gian đều là chấn động một phen nhìn qua giống như một phen động đất vậy trời long đất lỡ không tốt vật kia lại xảy ra vấn đề hầu tử mặt liền biến sắc không cùng trương hoa mấy người phản ứng nhanh chóng đi một nơi địa phương ẩn nút trương hoa không làm do dự nhanh chóng trương hoa ba người lên đường theo sau trương hoa có trực giác dự cảm lần này tuyệt đối sẽ làm cho mình biết rất nhiều vấn đề nếu như mình không đi chỉ sợ đến lúc đó hối hận không kịp còn như đường nhược lân và sát nhất sát nhị ba người chính là hoàn toàn mơ hồ không có biện pháp ai kêu trương hoa đều là như thế mê ba người chỉ để ý đi theo trương hoa trương hoa lên đường bọn họ mấy cái đều là đi theo lên rất nhanh bốn người một khỉ nhanh chóng đi tới cổ thụ vùng lân cận rõ ràng có thể thấy cổ thụ vùng lân cận mặt đất xuất hiện nhiều kẽ hở nhìn qua khá có một ít nghiêm trọng nghiêm xúc còn muốn đi ra hầu tử d à y một tiếng nhiều pháp quyết minh văn trực tiếp từ mọc đ ầ y mau hai tay thả ra ngoài thông qua các nơi kẽ hở tiến vào cổ thụ phần gốc nếu như không có đoán sai dưới cây cổ thụ mặt hẳn là c h ấ n áp một cái tà ma vật nói không chừng lại là một cái tà ma mấy người các ngươi vậy đừng nhàn rỗi giúp năm tay đến lúc đó cho các người c h ỗ t tốt hầu tử đầu đầy mồ hôi phát hiện căn bản không cách nào trực tiếp chấn áp tà ma cho nên không thể làm gì khác hơn là lên tiếng cầu trương hoa mấy người ban chủ trương hoa trong cơ thể lường gạt chi hồn nhanh t r o n g cháy chuẩn bị để cho hầu tử bỏ ra nhức nhối giá cao lúc này đột nhiên là ý thức được mình đang ở địa phương nào nhanh chóng mở miệng nói đến tiền bối cần chúng ta làm gì làm gì rất đơn giản một ít chấn áp pháp môn các người hẳn là sẽ chứ làm sao mạnh mẽ làm sao dùng để trước hầu tử do dự một phen sau đó nhanh chóng mở miệng nói đến trương hoa không đang do dự gọi mấy người nhanh chóng thi triển pháp môn quả nhiên trước hầu tử một người thời điểm cũng có thể ứ n g đối cộng thêm bốn người quả nhiên không quá nửa giờ liền đem tà ma chấn áp mặc dù thỉnh thoảng sẽ phát ra một ít chấn động bất quá đều là thuộc về có thể phạm vi không chế các con ba ba c ả m ơn nhiều còn như khen thưởng khen thưởng chính là cho các người làm ra ra ha ha, ha. hầu a h tử vừa thấy tà ma bị chấn áp sau đó không chút do dự phát huy mình tìm chỗ chết c h i hồn lại bắt đầu tìm chỗ chết đứng lên t r ư ơ n g hoa khá tốt có chút năng lực chịu đ ư ợ c còn như sát nhất sát nhị còn có đường nhược lân ba người chính là hoàn toàn bị tức đến n g ấ t đi mới vừa rồi còn là khẩu khẩu thanh thanh yêu cầu mình hỗ trợ đảo mắt chính là mở miệng nói bẩn lợi hại lợi hại xã hội không chọc nổi trương hoa không giống nhau mặc dù tâm trung khí phẫn vẫn là miễn cưỡng chịu được hầu tử tiền bối ngươi cái này trương hoa một mặt quấn quýt không có thần trợ công cũng ngại quá trực tiếp tìm hầu tử tiền bối đòi phải thưởng h ừ c o n chuẩn bị trang bị đi hầu tử gặp ba người hôn mê sau đó dây một tiếng sau đó trương hoa chỉ cảm thấy được cả người lạnh như băng sau đó từ hồn phách chân linh trong truyền đến một loại bất tỉnh hội cảm giác trương hoa ý thức dần dần biến mất ánh mắt bắt đầu mê ly lên bất quá chốc lát trương hoa ánh mắt hoàn toàn mê ly sau đó thoáng qua ở giữa tỉnh hồn lại cuối cùng tỉnh trương hoa thân liền n h ấ t cá lại yêu đặc biệt được trói buộc một bên hầu tử tự nhiên phát giác trương hoa biến hóa trên người do dự một phen sau đó rất nhanh đối với trương hoa chắp tay một chút cung kính mở miệng nói đến chân nhân tỉnh ừ trương hoa khẽ gật đầu sau đó mở miệng nói đến làm sao cái vật kia vẫn còn ở người còn không có giết chết không nha nếu là như thế dễ dàng giết chết ta còn như cho mình xây một cái cổ mộ sao ở không đi gây sự làm hầu tử b i ể u môi một cái thật sự là nói rất hay giống như mình tình nguyện vậy không sai cái này con khỉ chính là cổ mộ không gian chủ nhân là một cái người phi thăng khi nhỏ ngươi vậy chú ý một ít gần đây bên kia động tác thật nhiều ngươi nếu có thể đi ra đi đi ra ngoài trước cái điểm này tà ma ta trước giúp ngươi chấn áp một hồi miễn cưỡng chấn áp mấy chục năm vẫn là hoàn toàn ok dứt lời chương hoa trên mình xuất hiện nhiều tín ngưỡng lực kim thân phật xuất hiện nhiều tín ngưỡng lực hóa thành phạm văn bắt đầu từng cái từng cái tiến vào cổ thụ trong cổ thụ tản mát ra nhiều kim quang chương bốn trăm bảy mươi lăm thanh tỉnh chương hoa ngủ mê man bây giờ tựa hầu nghe gặp có người ở mình bên thai thấp giọng lựu dĩu trương hoa tốn sức muốn nghe rõ rốt cuộc là nói cái gì nhưng mà cũng không có ích lợi gì càng chăm chỉ cẩn thận nghe trương hoa cảm giác từ hồn phách chân linh chuyển tới một tia đau đớn cũng đã từng trương hoa dùng đại đạo c h i âm nghiền ép người độc nhất vô nhị chỉ có lắng nghe vượt xa mình hồn phách chân linh có thể chịu đựng cường độ đạo âm sẽ đem đưa tới hồn phách chân linh đau đớn thời gian nguy hiểm có thể tưởng tượng được trương hoa quay lại không có ở đây lắng nghe ngược lại nội thị hồn phách chân linh từng điểm từng điểm tu c ủ mình chuẩn bị t ỉ n h hôn lại trước khi hôn mê có chút không có căn cứ trương hoa phải mau sớm tỉnh lại tốt lắm kết rốt cuộc chuyện gì xảy ra hẹn đi qua s ấ p xỉ một tiếng cỡ đó trương hoa cuối cùng là lảo đảo mở hai mắt ra một mặt mê mang bất quá từ con ngươi trong thấm ra một cổ kinh người huy áp vượt xa phân thần kỳ bên cạnh sát nhất sát nhị còn có đường nhược lần ba người đều là mặt liền biến sắc bọn họ so trương hoa sớm tỉnh lại bảy tám giờ một mực canh giữ ở trương hoa bên người mới vừa rồi trong lòng mơ hồ có cảm giác một đầu mắt nhìn sang liền thấy được như vậy một đôi trong mắt nhiếp nhân tâm phách chân nhân ngài đường nhược lân thận trọng hỏi đến nói thật coi như là hắn cũng không nhìn ra trương hoa bây giờ kết quả tu vi như thế nào ở đoán hồn kỳ vẫn là ngưng thần kỳ vô sự trương hoa khẽ lắc đầu đem trong đầu một ít nghĩ bậy bỏ rơi sau đó trong con ngươi đục ngầu biến mất đổi được càng phát ra trấn tĩnh thằng nhóc ngươi tỉnh một bên hầu tử cười hì hì hỏi dứt lời còn nhảy lên nhảy xuống bốn phía hàng loạt trương hoa tựa hồ đang xác định một ít sự việc ừ tỉnh chút là mới vừa tỉnh lại đầu óc còn không thế nào linh quang trương hoa hành động hơi hơi chậm một chút chậm ồ không đột phá nha hầu tử nhỏ giọng nói đến một phen dò xét tới hắn có thể dám khẳng định trước mắt trương hoa tuyệt đối không có đột phá nếu không mình tuyệt đối có thể cảm ứng được tới nói cách khác trương hoa thực tế tu vi vẫn là đoán hồn đỉnh cấp bất quá bên trong hẳn mạnh lớn không ít hầu tử tiền bối đa t ạ hồi lâu trương hoa phục hồi tinh thần lại trực tiếp hướng hầu tử một bái thời gian cảm ân ý không lời nào có thể diễn tả được sau đó trương hoa thân thể truyền tới một tiếng thanh thúy tiếng vang giống như cái gì tan vỡ vậy rồi sau đó trương hoa cả người trên dưới nguyên bản chất phác bình thản hơi thở đảo mắt biến đổi đổi được sâu không lường được đứng lên một cổ vượt xa đoán hồn đỉnh cấp khí tức cường đại bồng bột ra Trương thấy thân thể trước t được cường chưa Hoa chỉ cảm thấy được thân thể cường đại trước đó ừ n nhiên, chẳng g có. Dĩ nhiên, đây đ qua là ộ thiên p á á tạo thành một c hư giả cảm thụ mà thôi. Đã từng là hoa, thực lực liền vượt xa hôm nay. Hoa, thân thăng, thành thần không thì hóa, Trương vượt Trương ngưng giả từng gian ngay g liền trời biến cảm lực Cổ tức mà mộ trở là Đã nay. n sơ xa y bầu kỷ. u bản quang đẳng kiếp h ô n g ngây bầu t r ờ đảo giải mắt xuất hiện giải thưởng t hiện không i lớn ngây, n oanh oanh.、Ừ. Thiên g sấm i k ế lao nhi ta địa bàn này cũng không phải là ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể dương ai nhìn hôm nay cướp mây kiếp ngưng tụ hầu tử không chút do dự đưa ra một ngón tay trong hư không thay đổi mấy cái sau đó trên bầu trời mây đen vậy xảy ra ngang hàng biến hóa xuất hiện một cái vòng xoáy tất cả mây kiếp làm dối lên với nhau c h ư ớ c mắt biến mất không gặp thiên kiếp đây là đây là bị đánh tan một bên đường nhược lân và sát nhất sát nhị trận mắt hốt mồm kết quả được cường đại dường nào mới có thể đánh tan đoán hồn tấn thăng ngưng thần thiên kiếp b u ồ n c ư ờ i là trước một cái hai cái đuổi theo đối phương khẩu khẩu thanh thanh nói muốn giết hắn tức cười sắt nhị mặt đầy ngại quá trước hắn nhưng mà tiếng ầm ĩ lớn nhất bây giờ nhìn lại nhưng là buồn cười nhất đa tạ tiền bồi xuất thủ tương trợ t r ư ơ n g hoa hơi không người đối với hầu tử lại là một bái không có biện pháp hiện ở giúp mình vượt qua thiên kiếp nhưng là hẳn cảm ơn hầu tử cười khẽ hai tiếng sau đó mở miệng nói đến thằng nhóc ngươi đừng vội trước cảm ơn nơi này chính là địa bàn ta thiên kiếp tự nhiên không thể tùy tiện ngang ngược ta chẳng qua là tạm thời giúp ngươi chặn lại đến khi ngươi sau khi đi ra ngoài vậy còn phải chịu đựng thiên kiếp vậy là đủ rồi biết tiêu ở cổ mộ không gian lắng động đầy đủ tu vi sau đó ngăn cản thiên kiếp bất quá giơ tay lên giữa sự việc trương hoa khẽ mỉm cười cũng không có đem hầu tử nói ngay vào đến lúc đó đến khi tu vi lắng động sau đó vượt thiên kiếp giống như là uống trà ăn cơm vậy đơn giản còn như hầu tử chính là đánh một cái im lìm cười xem trương hoa như vậy tự tin diễn cảm xem ra mình cũng không cần nói cho trương hoa bởi vì là tự mình ra tay duyên cơ thiên kiếp lao ra nhớ nhung hẳn chứ ừ không nói cho hắn một cái dạy bảo mới có thể kêu hắn thật tốt là người hầu tử càng nghĩ càng không nhịn được không khỏi khỏe miệng c o n cong trương hoa dĩ nhiên chú ý tới có thể lại nha g tiếng ạ i quá lên ỏ i tại s o hầu tử cười ngươi h h ư vậy quỷ dị. k ô n thể túi tiên biết thiên một khác hơn không hay không không chuyện. Thiên nguyên đại lục nguyên rùa. Nha, làm là là lục lục ngài ràng mở miệng mộ gì gian nguyên nguyền nguyên nguyền g của nói đến, n bối, đại đại đầu, ra rùa rùa. rõ nói cái này à lúc ấy ta xem thiên nguyên đại lục linh lực thiếu thốn tránh bởi vì làm người cửa tu luyện qua lửa đưa đến thiên nguyên đại lục tan vỡ bảy đại t r ư ợ n hôm nay xem ra linh lực hẳn là khôi phục xong hết rồi chứ hầu tử sau khi suy nghĩ một chút tùy ý mở miệng nói đến đối với chuyện ban đầu nói thật liền chính hắn đều quên mình tại sao phải làm như vậy đúng vậy chính là như vậy tùy tính mà là không việc gì giải thích lý do vui vẻ là được rồi trương hoa xấu hổ cảm tình trước mắt tiền bối như vậy tùy ý liền đưa đến thiên nguyên đại lục nhiều năm như vậy không người đột phá không biết nhiều ít ngày mới cho gieo h o ạ n thiên tài ha ha ngươi nói đúng bên ngoài sương khô đừng suy nghĩ hầu tử giống như thấy rõ trương hoa rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì vậy rêu cợt nói đến đối với hầu tử trương hoa thật là chiêu không ngăn được tiền bối kia có thể trợ giúp thiên nguyên đại lục giải quyết cái vấn đề này trương hoa nhưng mà không có quên mình tại sao phải tiến vào cổ mộ không gian thừa dịp hầu tử tâm tính tốt không bằng thừa dịp còn sớm nói lên hầu tử cười suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói đến giúp các người giải quyết tật xấu này cũng không phải không thành vấn đề vậy phải xem các người có thể hay không hoàn thành ta điều kiện cặp mắt hiếp lại một mặt rào hoạt nụ cười nhìn trương hoa ra đầu tê dại trương hoa nhắm mắt mở miệng nói đến tiền bối nói đùa chuyện này có thể không phải là vì bọn ta mà là vì toàn bộ thiên nguyên đại lục ta cũng mặc kệ những thứ này người nào tới van cầu ta chính là vì a i ta chỉ để ý các người có đáp ứng hay không ta điều kiện là được hầu tử dửng dưng nói đến cặp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trương hoa chờ đợi trương hoa trả lời trương hoa do dự chút ít cuối cùng gật đầu không có biện pháp hầu tử như thế lưu manh trương hoa chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp đạt được trương hoa trả lời sau đó hầu tử hài lòng cười một tiếng sau đó mở miệng nói đến ta chỉ cần các người bốn cái thượng cổ cây hái bốn cái trái cây tới là được rồi còn như một cái vấn đề khác cùng các người hoàn thành cái đầu tiên sau đó mới nói cho các người hầu tử suy nghĩ một chút sau đó đối với bốn người nói đến trương hoa sửng sốt một chút chương ả m t ì n c bốn trăm bảy mươi sáu điều kiện chân nhân ngài xem chúng ta ba người đường ngược lân một mặt cười khổ muốn cho bọn họ thượng cổ cây thật là làm người khác khó chịu được không chương hoa nhưng là một mặt tránh khí nói đến đường ngược lân ngươi lời này là ý gì đây chính là người khác tiền bối yêu cầu điều kiện nếu không phải có thể hoàn thành chúng ta cũng phải trả lại linh thạch ngươi suy nghĩ một chút ngươi đã dùng nhiều ít trương hoa nghĩa tránh ngôn từ cùng ta cự tuyệt đường được lần sau đó mở miệng hướng hầu tử hỏi thăm tới liền như thế nào leo lên cổ thụ hầu tử ha ha hai tiếng đưa cho trương hoa ba chữ mình lên ở hầu tử nơi này ăn một mặt cùng ta đất một mặt khó coi đi cổ thụ phương hướng chạy như bay còn như s ắ t nhất s ắ t nhị chính là không chút do dự đuổi theo trương hoa làm gì bọn họ thì làm cái đó đường nhược lân do dự một chút cũng đi theo lên không có biện pháp coi như mình như thế nào đi nữa không muốn như thế nào đi nữa không được đều phải lên ai kêu mình dùng nhiều linh thạch như vậy bán thân cũng không đủ còn rất nhanh mấy người nhanh chóng đi tới cổ thụ dưới chân hầu tử mặt tươi cười nhìn c h ầ m c h ầ m bốn người chuẩn bị ăn dưa xem của vui mấy người hướng lên m á n h cái sau đó bắt cổ thụ trên dây leo chuẩn bị leo lên đ ỗ n g nhiên một cổ vượt xa những thứ khác phạm vi trọng lực làm áp lực ở bốn trên người bốn người trực tiếp r ớ t rơi xuống đất chân nhân cái này cổ thụ có cổ quái đường nhược lân một mặt bực bội nói đến mình nhưng mà cái cuối cùng tới dĩ nhiên cũng là ở nhất phía dưới một rơi xuống trực tiếp đều rơi vào trên người mình cái này cũng coi như là cái gì chuyện này bé cưng trong lòng đắng nhưng bé cưng không nói À, quên nói cho các ngươi cổ thụ trên có người phi thăng bố trí mạnh mẽ thuật pháp trọng lực vượt xa bình thường không gian các người chú ý một chút thấy được mấy người bộ dáng như vậy hầu tử vui vui vẻ cười to bên thở hổn hển liền mở miệng nói đến còn như trương hoa b i ể u môi một cái hay là chuẩn bị tiếp tục lên đường mình đáp ứng chuyện dưng dưng cũng phải lên đi rất nhanh trương hoa một mặt bi phẫn nắm trên cây đau chậm từng điểm từng điểm leo lên bất quá chốc lát thời gian trương hoa liền đi lên sấp xỉ hơn năm mươi m khoảng cách chân nhân ngươi có phát hiện không càng đi lên trọng lực càng ngày càng nhỏ rất nhanh đường nhược lân vậy đi theo trương hoa cùng chân ta bước càng đi lên càng ngạc nhiên trương hoa khẽ gật đầu bày tỏ khẳng định đường nhược lân suy đoán càng phát ra sai bước hướng lên rất nhanh hái đến một quả màu vàng trái cây à quên nói cho các ngươi ta muốn các người hái tất cả đều là trên ngọn cây lóe kim quang trái cây không phải loại này màu vàng kim rất nhanh nhìn gặp trương hoa động tác sau đó hầu tử giống to mấy tiếng trương hoa thiếu chút nữa thì trực tiếp ngã xuống đất trên mặt sau này nói điều kiện có thể hay không duy nhất tất cả đều nói rõ ràng như vậy đùa bỡ người thật rất tốt sao không muốn lấy là mình làm một tiền bối thì thật ngạo mạn hò hét trương hoa càng nghĩ càng giận một mặt tránh nghĩa chuẩn bị mở miệng nhưng ngay tức thì kinh sợ không có biện pháp không sức lực trương hoa chỉ phải tiếp tục đi lên rất mau dẫn ba người đi tới liền ngọn cây ngọn cây trên chỉ có bảy cái lóe lên kim quang trái cây xem hình dáng và trong truyền thuyết quả nhân sâm không sai biệt lắm còn như kết quả thế nào vật trương hoa cũng không biết mặc kệ nó ai biết đây là cái đồ gì tiền bối chỉ gọi mình lấy chưa nói muốn ăn rất nhanh trương hoa liền lấy một cái màu vàng trái cây ba người khác như nhau cũng chỉ lấy một quả đừng hỏi tại sao không nhiều lấy ở lớn lao trước mặt bất kỳ châu ngồi đều là không trốn thoát người ta ánh mắt loại ý niệm này suy nghĩ một chút cũng không thể cho nên nói nhanh đi xuống đối mặt như vậy bảo vật không động tâm làm sao có thể rất nhanh bốn người theo dây leo nhanh chóng hạ xuống bất quá chớp mắt ở giữa bốn người trở lại mặt đất mỗi người trên tay đều có một quả màu vàng trái cây ừ không tệ mỗi một người cũng hái hầu tử nhìn lướt qua chắc chắn mấy người hái đúng rồi trái cây sau đó con ngươi một chuyện mở miệng nói đến cái điều kiện thứ hai chính là muốn các ngươi một giọt máu tươi nhỏ đến cái này màu vàng trái cây lên sau đó ăn nó mới đầu hầu tử thanh âm còn có chút cả nhống mùi vị về sau nhưng là không cho phép nghi ngờ diễn cảm tiền bối dám hỏi cái này màu vàng trái cây là cái gì t r ư n g hoa cao mày tuy tuy tiện tiện loạn ăn cái gì có thể không tốt lắm thứ gì ngươi liền không cần quản lý ngươi chỉ để ý ăn là được hậu tử khinh thường cùng ta mở miệng hiển nhiên đối với trương hoa vấn đề không thế nào để ý còn như ngoài ra ba người ánh mắt cũng nhìn trương hoa trương hoa không chỉ là ba người ánh mắt kiến thức cao nhất đồng dạng cũng là ba người người tâm phúc cho nên nói chờ trương hoa đoạn tuyệt đúng rồi các người yêu có ăn hay không dù sao lấy ta thủ đoạn muốn giết chết bốn cái nhỏ con kiến hôi hẳn không phí nhiều sức dứt lời hầu tử thổi thổi mình trên mu bàn tay mao hiển nhiên không thế nào để ý bốn người động tác trương hoa vừa nghe mặt liền biến sắc ngay tức thì rõ ràng liền ý đối phương hầu tử lời này là vì để cho tim mình ăn đây trương hoa không chút do dự đem màu vàng trái cây bỏ vào trong miệng còn chưa có chốc lát nhai thời gian trái cây liền hóa thành màu vàng nước trái cây theo cổ họng rơi vào trong bụng mắt gặp trương hoa uống ngoài ra ba người không chút do dự nhỏ xuống máu tươi sau đó trực tiếp uống màu vàng nước trái cây ngay tức thì vào vào trong bụng tản mát ra từng cơn ấm áp sau đó một cổ đồng bột linh lực s ô n g lên trong đan điền bùng nổ theo kinh mạch khắp nơi tuần hoàn nhiều linh lực thúc giục linh lực điên cuồng vận chuyển ngưng thần vận chuyển công pháp hấp thu dược liệu hầu tử nghiêm s ắ c mặt ngưng thanh đối với bốn người mở miệng nói đến giống như từng cơn đỉnh minh nhanh chóng truyền tới mấy người linh hồn chỗ sâu bốn người không đang do dự điên cuồng hấp thu dược liệu t r ư ơ n g hoa trong cơ thể nguyên bản có dao long màu đen và bạch hổ ý chí hai người chiếm cứ trong đó cho nên đối với dược hiệu hấp thu xa xa mo hơn ba người khác không qua một tiếng t r ư ơ n g hoa liền mở ra đôi mắt bất quá ngắn ngủn một tiếng t r ư ơ n g hoa lại có thể từ mới vừa tấn thăng ngưng thần kỳ sơ kỳ tu vi đạt tới ngưng thần kỳ sơ kỳ đình cấp chỉ thiếu chút nữa tiến vào ngưng thần trung kỳ hơn nữa t r ư ơ n g hoa lấy được ngoài ra một cái tốt hơn tin tức đó chính là dao long và bạch hổ ý chí cũng có liền linh thể có thể hóa hình xuất hiện ở trương hoa bên ngoài cơ thể có đầy đủ mạnh chiến đấu lớn lực giao long bạch hổ đi ra trương hoa trầm giọng mở miệng sau đó từ ấn đường xuất một chút hiện một đạo ô quang giao long màu đen xuất hiện ở ấn đường đan điền bạch hổ ý chí giống vậy xuất hiện bất quá xuất hiện ánh sáng chính là màu trắng gặp qua chủ nhân hiển nhiên một lần nữa có thân thể sau đó hai vị đối với trương hoa đều là càng thần p h ụ đối với tấm trương hoa là linh hồn chân linh tầng thứ thần p ụ ừ không tệ ngày sau liền kêu ngươi tiểu hắc ngươi liền kêu tiểu bạch trương hoa hài lòng gật đầu một cái hướng về phía giao long màu đen và bạch hổ ý chí mở miệng nói đến lấy tên loại này đặc biệt có nghi thức cảm đồ bị trương hoa vài ba lời đuổi hai vị như thế nào đi nữa không biết làm sao cũng được nghe trương hoa một bên hầu tử nhìn một mặt cười ha h a cảm tình lấy tên phế vẫn là lấy tên phế đã qua mấy ngàn năm vẫn là như vậy tử nghĩ thông suốt điểm này hầu tử vượt bật cười lớn tiếng liên liên một bên tiểu h ắ t tiểu bạch hai vị đều là n g h i ê n g đầu thấy được là một con khỉ từng cái một đều là mắt lộ khinh thường nhưng mà ngưng thần vừa thấy nhưng phát hiện hầu tử cả người mạnh mẽ uy áp ngưng tụ cả người r a mao tuyệt đối không đơn giản chương bốn trăm bảy mươi bảy k h á t thường gặp qua tiền bối hai người thấy rõ hầu tử trên người khí thế sau đó một mặt cung kính đối với hầu tử nói đến hầu tử hai lòng gật đầu một cái đối với trương hoa mở miệng nói đến như thế nào thiên đạo quả mùi vị tạm được chứ dứt lời hầu tử một mặt t i ệ n cười nhìn qua có nhiều thô b ỉ thì có nhiều thô b ỉ chương hoa chính là bị hầu tử mở miệng nhắc tới tên chữ cho sợ thiên đạo quả vật này nhưng mà trời đất đạo nghĩa ngưng tụ thành hình cổ thụ mới có thể sinh ra bảy cái trái cây mỗi một người cả đời cũng chỉ có thể uống một quả trái cây sau khi uống tăng tiến đối với trời đất thân thiện trình độ tăng tiến đối với trời đất lực tương tác cũng không phải là tưởng tượng như thế đơn giản ngay sau vượt thiên kiếp không biết ung dung nhiều ít lần nhất là vượt phi thăng c ư ớ c tuyệt đối đơn giản không thiếu như vậy ân huệ không bao giờ quên trương hoa lệ nóng doanh t r ọ n g không nghĩ tới hầu tử tiền bối như vậy dịu dắt văn bối không khỏi tràn đầy cảm ơn nhìn về phía hầu tử bên này hầu tử mặt đầy l u n g túng ngại quá nhìn thẳng trương hoa cặp mắt thiên đạo quả đến tột cùng là như thế nào chỉ có hắn rõ ràng nhất nếu như cảm ơn trương hoa cũng không nên cảm ơn hắn đ ư ờ n g hoàng chịu đựng nhưng là có chút không tốt không cần không cần ngươi nếu lại dùng như vậy ánh mắt nhìn ta ta nổi ra gà hết đầy đất hầu tử tràn đầy không được tự nhiên trừng mắt một cái chương hoa sau đó quay đầu chỗ khác chờ đợi ba người khác rất nhanh ước chừng ở hai ba tiếng thời gian ba người lục tục tỉnh lại ba người mới vừa mở mắt là lúc đều là một mặt mê mang rất nhanh sắc mặt mừng rỡ đối với hầu tử không người chắp tay bởi vì là bọn họ cũng đột phá đến ngưng thần kỳ chỉ chờ sau khi đi ra ngoài vượt qua thiên kiếp thiên kiếp vừa qua từng cái một đều là cường đại ngưng thần kỳ treo đánh trên trái đất tất cả mọi người hù hù hù nếu các người đều tỉnh dậy nói như vậy chúng ta đi thôi hầu tử lúng túng ho khan mấy tiếng tỏ ý trương hoa chuẩn bị đứng dậy rời đi bây giờ trương hoa trên mình khí thế vô cùng cường thịnh được không nội liễm bởi vì l à mới vừa đột phá không bao lâu cần thời gian thu liễm hơi thở tiền bối chúng ta đi đâu đi đâu đương nhiên là thiên nguyên đại lục các n g ư ờ i không phải yêu cầu ta giúp các người tháo ra nguyền rủa tới em vợ một mặt xem kẻ ngu ánh mắt nhìn trương hoa ngươi liền mình tới mục đích đều quên ách tiền bối mới vừa rồi nói không sai là chúng ta trương hoa s ữ n g sờ như vậy dựa theo hầu tử ý nghĩa lúc chuẩn bị cùng chúng ta cùng đi ra ngoài đương nhiên rồi nếu không ngươi lấy là liền trị bình mấy người các ngươi là có thể giải quyết thiên nguyên đại lục cùng ta nguyền rủa cười nạo h hầu tử cười nạo h một tiếng hiển nhiên đối với trương hoa vấn đề tỏ vẻ khinh thường nếu như trương hoa cũng có thể giải quyết vấn đề vẫn có thể gọi chi là vấn đề sao trương hoa xấu hổ đại lão chính là đại lão chí ít nóng nảy giống như rất nhanh mấy người đi tới liền rừng rậm phía ngoài nhất nơi nào đó chính là bốn người mới vừa tiến vào địa phương hầu tử không biết đã làm gì trước mắt nhanh chóng xuất hiện một cái vòng xoáy và mấy người lúc đi vào dáng vẻ không sai biệt lắm chú ý một chút các người nhanh chóng đem mình tu vi cho phong ấn đến đoán hồn định cấp nếu không đến lúc đó thiên nguyên đại lục phá hủy đừng trách ta tới gần trước mặt vòng xoáy hầu tử đột nhiên mở miệng sau đó tùy ý điểm ra bốn chỉ điểm nhập trong cơ thể bốn người trương hoa bốn người nhanh chóng ngưng thần cảm thấy một tia phong ấn lực trương hoa không chút do dự thừa dịp cái này cổ cường đại lực bắt đầu phong ấn mình tu vi bất quá chốc lát thời gian khôi phục được đã từng đi vào vậy tình huống một bên ba người đều là như vậy lần nữa trở lại đoán hồn đ ỉ n h cấp như vậy theo sau hầu tử một bước bước vào vòng xoáy trong một hồi ánh sáng trắng thoáng qua rất nhanh lần nữa trở lại trong rừng g i ả p ương bất đồng duy nhất chính là không có hào hùng linh lực không có tức giận đi ra đi ra nhìn gặp cổ thụ vòng xoáy xuất hiện dị động sau đó bên ngoài coi chừng người rất nhanh phát sinh tiếng vang bất q u a mấy hơi thở ông già nhanh chóng chạy tới t r ư ơ n g hoa đạo hưu mấy vị đạo hưu các người liền đi ra nghe được mấy vị coi chừng đệ tử lời đồn đãi ông già nhanh chóng chạy tới bắt trương hoa tay kích động nói đến h i ệ n nhiên đối với bốn người đi vào thời gian có chút không thế nào tin tưởng suy nghĩ một chút đi vào không qua mấy ngày thời gian có thể có cái gì thu hoạch đi vào vẫn có thể đi ra hẳn đủ ách đạo hưu không nên khích động quá sớm chúng ta mặc dù tìm được giải quyết thiên nguyên đại lục nguyền rủa cùng ta phương pháp nhưng là còn có rất nhiều không biết nhân tố trương hoa mở miệng nói đến mặt đầy ủ rủ h i ệ n nhiên có thể để cho hầu tử tiền bối cũng coi trọng đồ tuyệt đối không đơn giản mà ông già chính là sắc mặt đại biến mới vừa rồi trương hoa ý nghĩa là đã tìm được liên quan tới thiên nguyên đại lục nguyền rủa phương pháp giải quyết thật thật ông già so với mới vừa rồi càng là kích động hiển nhiên đặc biệt được kích động ừ đừng kích động đừng kích động trương hoa không ở thiên nguyên đại lục lâu quá bao lâu cho nên rất nhiều chuyện đều là không thế nào rõ ràng cảm giác tiền bối chính ngươi tới nói đi rốt Trương bối thế thật tỏ tử tiền tử tiếng, cuộc chịu lúc cười sau hầu Hầu vui sau phải như Hoa không hai nổi, mới miệng. nên nào. này lưng mừng làm là mở a a sự ý đầu ó nói mở miệng, à à tiếng, mở miệng nói đến, rất đơn giản, đến, đơn không rất c n người nào. các giá trả bất kỳ đ ầ tiên hầu tử trực tiếp đối với ông già mở miệng nói đến để cho ông già an tâm sau đó hướng về phía trương hoa nhẹ giọng mở miệng bất quá ngươi được mang ta rời đi thiên nguyên đại lục đi ra ngoài trái đất Hiện nhiên, hầu tử đã sớm là biết trương hoa ra đời một mặt mỉm cười trương hoa không biết làm sao gật đầu không có biện pháp ai kêu trương hoa đáp ứng ông già đã như vậy dĩ nhiên không thể đổi ý rất nhanh hầu tử đạt được trương hoa đồng ý sau đó hầu tử một mặt cười to trực tiếp từ trương hoa trên mình bay ra nguyên bản thân thể gầy yếu nhanh chóng đổi được g i á n chắc từng điểm từng điểm phát sinh biến hóa trương hoa mặt liền biến sắc thế nào nhìn chúng đi hầu tử càng ngày càng giống trong truyền thuyết một vị nhân vật thật giống như họ tồn tới kỳ hỉ ông trời ngươi tiến vào phải nhường để cho ta đây rồi hầu tử thô bị cười một tiếng sau đó chỉ một cái đội trời mạnh mẽ cùng ta ngất trời lực nhanh chóng phi thăng toàn bộ thiên nguyên đại lục tất cả đoán hồn đỉnh cấp đều cảm giác được trời đất kinh hoàng tất cả mọi người dừng động tác trong tay lại ngưng thần nhìn về cấm kỵ địa phương mơ hồ ở giữa tất cả mọi người đều biết thiên nguyên đại lục sắp phát sinh biến hoa lớn thậm chí đem sẽ ảnh hưởng thiên nguyên đại lục cuộc sống về sau ngưng hầu tử dây một tiếng thanh â một truyền toàn khắp b h i đại ê nguyên n l ụ cái Tất tu cắt đứt, từ từng từng từ một trên Một cả cưỡng c đang đang đan điển điểm điểm quan ra bay ra bay ra. luyện người nhiều màu vàng minh văn, minh văn từng điểm từng điểm từ mỗi một trên người bế bị màu mỗi ép nhìn qua rất ít nhưng là số người đông đảo nhiều minh văn được thành một cái trận pháp trực tiếp c h ó i buộc ở hầu tử trời ngươi mẹ không ở ta đã từng mẹ không ở hôm nay như nhau hầu tử cười to ba tiếng trực tiếp hai tay giải khai minh văn c h ó i buộc tất cả mọi người trong cơ thể đều là phát giác trong đan điền hiện lên một cổ cường đại linh lực trực tiếp thúc đẩy cảnh giới phi thăng một bên trương hoa cũng là phát giác thiên nguyên đại lục xuất hiện nhiều kim quang nguyên bản phía ngoài nhất phong tuyết trật bể thiên nguyên đại lục hoàn toàn bại lộ trên trái đất trước mắt giờ khác này tất cả người trái đất đều là phát giác một k i a khác thường ở châu nam cực chuyện gì xảy ra tại sao một đêm bây giờ toàn bộ trái đất mất đi từ trường mất đi điện lực cung ứng t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tám ám c á t trương hoa dĩ nhiên không biết hết t h ể các thứ này chỉ biết là thiên nguyên đại lục nguyền rủa đã tiêu trừ đã theo hầu tử tiền bồi tranh thoát trực tiếp tiêu tán ba vị đột phá chứ trương hoa nghiêng đầu hướng ba người tỏ ý sau đó trong cơ thể phong ấn chủ động phá vỡ thuộc về ngưng thần kỳ tu vi ngay tức thì phong thích ngay tức thì trên bầu trời ngưng tụ bốn lần cùng ta mây kiếp toàn bộ hôn tạp với nhau hết t h ể các thứ này đều là bốn người sau khi thương lượng kết quả nguyên bản lấy bốn người đã vững chắc tu vi cho nên đối với chi tiền thiên kiếp dĩ nhiên không có bất kỳ tật xấu gì nhưng mà quá đơn giản liền không khiêu chiến cho nên bốn người quyết định cùng nhau vượt thiên kiếp bốn người chung một chỗ cứ như vậy thiên kiếp thì tương đương với nhân với bốn như vậy thiên kiếp mới tính là có ý tứ ta đi mấy người các ngươi thật dám chơi hầu tử rất nhanh đổi hồi nguyên lai、like、g ầ y yếu hình dáng sau đó nhìn gặp trương hoa mấy người động tác mặt đầy kinh ngạc nhất là trương hoa cùng ta thiên kiếp đã từng bị mình đánh tan hơn nữa khiêu khích hẳn không có tật xấu chứ hầu tử âm thầm cầu nguyện bất quá thay đổi ý nghĩ a suy nghĩ một chút thật giống như nhưng là là có chuyện như vậy loại chuyện này hắn hẳn sẽ có đúng mực chẳng qua đến thời điểm trương hoa tự mình giải quyết hầu tử hai lòng gật đầu một cái sau đó chuẩn bị hái cái địa phương hái mấy cái trái cây sau đó bắt đầu xem vừa ra cực hay một bên trương hoa mấy người nguyên bản hơi có lòng tin mặt ngay tức thì thay đổi dựa theo mình hiểu vậy không phải là thiên kiếp nhân với bốn làm sao trước mắt trạng thái hình như là biến thành bốn lần phương uy lực có chút lớn nha chuẩn bị sẵn sàng đã không còn kịp rồi trương hoa trầm giọng mở miệng sau đó dẫn đầu thi triển ra kim thân phật nguyên bản tỏa sáng kim quan g kim thân phật đã sớm mất đi trước đây sáng bóng mà là xu hướng với bình thản tín ngưỡng lực thật giống như sắp hết trương hoa c a o mày thật giống như mình không dùng nhiều ít à làm sao dùng nhanh như vậy không được lần sau ở hoa hạ nhiều hấp thu một chút trương hoa âm thầm gật đầu từ trong cơ thể tản mát ra trước thiên đạo quả thiên đạo hơi thở bắt đầu với thiên kiếp tiến hành câu thông có lẽ bởi vì là không có hầu tử duyên cớ thiên kiếp đại lao ra cuối cùng là và trương hoa sẽ ra cùng một băng tần bởi vì là trương hoa trong cơ thể bốn người thiên đạo lực tương tác cho nên thiên kiếp đại lao ra chuẩn bị thả một cái nước bất quá còn là giống nhau phải được phạt bốn người đ ộ kiếp vậy là khiêu khích mình thiên kiếp đại lao ra cũng không phải là người bình thường có thể khiêu khích dám bốn người chung một chỗ độ kiếp hiển nhiên là cảm giác được mình không được à. rất nhanh tiếng sấm v a n h loanh nhiều tia chớp màu vàng lực trực tiếp đánh xuống hơn nữa không có đến một cái bổ tới trên người những người khác toàn bộ rơi vào t r ư ơ n g hoa trên mình t r ư ơ n g hoa mỉm cười hết sức tự nhiên chĩa vào tất cả màu vàng sấm sét rất dễ dàng ai kêu mình cùng ta thể xác cần rèn luyện không sai hết thệ các thứ này đều là t r ư ơ n g hoa chủ động yêu cầu chịu đựng mình có thể tiếp nhận sấm xét lực dùng để rèn luyện thể xác nhiều tia chớp màu vàng rơi vào trương hoa trên mình c h ư ớ c mắt trương hoa thể s á t tỏa sáng cả người kim quang trương hoa không chút do dự thả ra kim thân thân phật lên to lớn phạm văn sau đó hấp thu sấm xét lực hết thệ các thứ này chính là như thế đơn giản tùy tính trước phạm văn là để dành tín ngưỡng lực hôm nay là dùng để để dành sấm xét lực nhìn gặp trương hoa như vậy hầu tử b ể u môi một cái hừ còn nói gì có kịch hay xem có quỷ đô ở đây đoán chừng là không thể nào phát sinh cái gì chuyện tốt đúng như dự đoán sau đó tất cả sấm xét lực đều là tiến vào kim thân phật trên người phạm văn trong đổi thành thành là loại khác tín ngưỡng lực ok tất cả sấm xét lực hạ xuống xong sau đó trương hoa thở phào nhẹ nhõm miễn cưỡng mở hai mắt ra còn như phía sau ba người chính là sợ choáng váng chân nhân thật là lợi hại hồi lâu ba người đập đi đập đi miệng nói đến ngưng thần kỳ thiên kiếp nói dẫn người bay liền dẫn người bay hơn nữa còn là khu vực ba người rất cường đại ba người không thể k h ô n g phục đối với trương hoa kính ngưỡng càng phát ra mạnh mẽ còn như trương hoa thì là đặc biệt được hưng phấn nguyên bản lấy là cần phải đi hoa hạ hấp thu tín ngưỡng lực bây giờ nhìn lại tựa hồ là không cần mình đã hấp thu nhiều như vậy sấm xét lực đủ dùng mắt thường có thể gặp trương hoa kim thân thân phật lên vờn quanh nhiều màu vàng điện hồ trước mắt ở giữa biến mất trở lại trương hoa trong cơ thể tốt lắm nếu các người đã độ thiên kiếp như vậy là không phải hẳn đi địa cầu nhìn gặp trương hoa vượt hoàn thiên kiếp sau đó hầu tử nhanh chóng đi tới trương hoa bên người một mặt mập mờ nhìn trương hoa nói đến ý nói chờ trương hoa đãi mình rời đi thiên nguyên đại lục đây trương hoa khẽ lắc đầu bày tỏ mình còn có sự việc phải làm rất nhanh ông già phục hồi tinh thần lại mặt tươi cười đi tới trương hoa trước mặt không người chắp tay chúc hạ tiền bối thành công bước ra bước này thấn thăng ngưng thần kỳ sau đó trương hoa đã là ông láo tiền bối dù là trương hoa tuổi tác chưa đủ ông lão một p h ầ năm n trương hoa khẽ mỉm cười sau đó đối với ông già nói đến đạo hữu ngươi ngày mai mang tất cả thành chủ tới lần trước phủ đệ còn như lần trước phủ đệ hẳn vẫn là không chứ dĩ nhiên dĩ nhiên tiền bối phải đi ở vãn bối tự nhiên không ý kiến ông già nghe được trương hoa ý nghĩa ngay tức thì k i ệ m phản ứng đúng rồi đến lúc đó ngươi vậy tới đây dứt lời trương hoa xoay người rời đi đường ngược lân và sát nhất sát nhị cũng đi theo lên bây giờ không cần bọn họ làm gì bọn họ phải làm chính là đơn thuần củng cố thiên đạo hơi thở thừa dịp còn sớm nội liễm tu vi đến nơi cầu còn muốn làm việc lớn rất nhanh thời gian đã tới ngày thứ hai trương hoa mới vừa kết thúc cả đêm tu luyện sau đó mở hai mắt ra liền phát giác ngoài phòng mấy đạo hơi thở liền đã tới thật đúng giờ trương hoa khẽ gật đầu sau đó đẩy cửa phòng ra quả nhiên bên ngoài đã đợi năm vị đoán hồn kỳ đỉnh cấp người trung niên còn có một vị chính là ông già ừ theo ta đi p h ò n g khách ta có chuyện muốn cùng các người nói dứt lời trương hoa trước tiên đi trước còn như đường nhược lân và sát nhất sát nhị dĩ nhiên đã thức dậy ở đại sảnh chờ trương hoa trương hoa gặp mọi người tới đông đủ sau đó đối với thiên nguyên đại lục bản thổ sáu vị người mở miệng nói đến chắc hẳn mấy vị nhất định tò mò tại sao chúng ta bốn người có thể tấn thăng ngưng thần kỳ hơn nữa ở chỗ này trước không có tin tức gì chứ sáu người gật đầu mặc dù không có mở miệng nhưng trong đó ý nghĩa không cần nói cũng biết thật ra thì chúng ta không phải thiên nguyên đại lục người chúng ta đến từ thiên nguyên đại lục ngoại giới vừa nói trương hoa dừng một chút giọng bắt đầu giải thích dạy bốn người thời gian phát sinh tất cả mọi chuyện dĩ nhiên rất nhiều đều là lướt qua tóm lại cuối cùng trương hoa cuối cùng nói rõ mình ý nghĩa chuẩn bị ở thiên nguyên đại lục thành lập một cái trung lập trận doanh hoặc giả nói là thâu tóm năm phương trận doanh tất cả thiên nguyên đại lục người tu vi đến đoán hồn hậu kỳ sau đó đều có thể gia nhập cái trận này doanh chính là ám các ám các là cái gì ám các nhưng mà trương hoa và s á t nhất sát nhị bản sau đó ra được một cái thành quả ý nghĩa và ma môn chủ trì g i ế t người tính chất không sai biệt lắm dùng trái đất lời nói chính là ám sát các bên trong tất cả đều là sát thủ trương hoa có thể không quên ban đầu tại sao phải tới thiên nguyên đại lục c h n không phải là vì t r ợ giúp giết vừa hoàn thành nguyện vọng thành lập một quả địa cầu bản thổ ma môn hoặc giả nói là ma môn trí nhánh chương 479, t r ở lại nghe xong trương hoa mà nói sáu người rơi vào yên lặng hiển nhiên trương hoa nói đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết ở trong mắt bọn họ nhất là mười khối ông già sống nhiều năm như vậy đ ỗ n g nhiên nghe từ cho là toàn thế giới bất quá là một cái địa phương nhỏ ngoại giới còn có lớn hơn địa phương trong đó kinh ngạc ý đủ làm người ta khiếp sợ không thôi hòa thành thành chủ nghiên sĩ là cái đầu tiên tiếp nhận trương hoa nói dẫu sao nghiên sĩ tuổi tác coi là lên là sáu người bên trong trẻ tuổi nhất tiếp nhận sự vật mới mẻ dĩ nhiên tới nhanh chút huống chi trong nhà bên còn có một cái khác mệnh nhọc tiểu yêu tinh chân nhân dựa theo ngài giải thích là dự định ở thiên nguyên đại lục thiết lập một cái cứ điểm không sai biệt lắm ta mới bắt đầu chuẩn bị tự lập một thành thành là trong truyền thuyết thứ năm thành nhưng là sau đó suy nghĩ một chút thật ra thì căn bản không cần thiết người tiếp tục lưu lại ở các người năm thành đều có thể chỉ cần nhiều một cái ám các trụ sở chính là được đối với nghiên sĩ hỏi trương hoa khẽ lắc đầu sau đó giải thích đến từ vừa mới bắt đầu trương hoa đúng là từng có cái mục đích này tình huống bây giờ nhưng cũng không cho phép trương hoa như vậy bởi vì là nhiều một cái thành không chỉ có muốn một đám dòng người tới đây thứ nhì chính là nhiều một vị thành chủ trương hoa cũng không muốn đem sắt nhất ở lại chỗ này còn như sắt nhị như vậy không đáng tin cậy rất nhanh mấy người tiếp tục bàn một phen cuối cùng cho ra một cái kết quả ông g i ả thành t i ể u ám các thủ tịch trưởng lao ở thiên nguyên đại lục t r o n g n o n thu học trò còn như những thứ khác thành chủ có thể lựa chọn đi theo trương hoa đi trái đất ám các chính là thiết lập ở cấm kỵ địa phương rừng rậm nơi nào đó bởi vì là cấm kỵ địa phương vào giờ phút này đã khôi phục giống như cổ mộ không gian giống vậy sức sống cho nên là cả thiên nguyên đại lục hoàn mỹ nhất địa phương một phen kết quả bàn xuống đã đến xê chưa mấy vị thành chủ cũng là rối rít làm ra quyết định không chuẩn bị đi theo trương hoa đi trái đất bởi vì là lớn tuổi năng lực tiếp nhận không mạnh bất quá hạ đồng lứa có thể đi theo trương hoa đi nói lên đề nghị này nghiên sĩ là cái đầu tiên lý do rất đơn giản vì mình nữ nhi hạnh phúc nhất định phải như vậy nếu không đến lúc đó liếm mặt đi theo trương hoa nói mang con gái mình đi trái đất nhiều ngại quá đừng quên vu tử thành t i ể u trương hoa đệ tử nhất định là muốn đi theo trương hoa đi trái đất cho nên mình nhất định phải an bài an bài con gái mình cùng đi trương hoa gật đầu đáp ứng chuyện này rất nhanh năm thành quá gì đảng cũng toàn bộ tụ tập ở trương hoa cái biệt v i ệ n này từng cái quét qua trương hoa trầm giọng mở miệng mấy người các ngươi đều là thiên nguyên đại lục cùng ta quá gì đảng như là dựa theo trước kia đều là trong tương lai cuộc đời còn lại an vui vững vàng bất quá đi theo ta đi trái đất đến lúc đó nguy cơ tứ phía các người có người thể dứt ù sao cũng chớ khinh thường. d lời t r ư ơ n g hoa ánh mắt đông lại một cái nhìn c h ầ m c h ầ m nghiên n g u y ệ t cơ mở miệng nói đến đến lúc đó các người từng cái một đừng lấy là bản thân có bối cảnh có thể tùy ý ngông là còn nữa đừng luôn là nói chuyện yêu đương các người có chuyện đứng đắn phải làm hiển nhiên t r ư ơ n g hoa cái này hai điểm đều là nhằm vào nghiên n g u y ệ t cơ nghiên n g u y ệ t cơ đã qua sau đó không có mình theo xem tuyệt đối sẽ điên cuồng quáy dày vũ tử cho nên nhất định phải trước thời hạn gõ một cái nghiên nguyện cơ le lưới bày tỏ rõ ràng hiển nhiên trương hoa lời nói này ý nghĩa nàng vậy rõ ràng rất tốt nếu các người đã nghe rõ ràng nói như vậy đợi một hồi hãy cùng ta cùng đi ra thiên nguyên đại lục đi đến lúc đó các người có thể dù sao cũng không nên quá kinh ngạc trương hoa khẽ mỉm cười sau đó nhẹ giọng nói đến dứt lời phất tay háo để cho mấy người lui ra làm một ít chuẩn bị sau cùng nói thí dụ như gõ một cái hầu tử hầu tử thành t i ể u tiền bối mặc dù không ý tốt như vậy nói nhưng là nhất định phải gõ trên trái đất trên một cái động vật mở miệng nói chuyện tuyệt đối là nói nghe sởn cả tóc gáy cho nên phải gõ tiền bối những chuyện này ngươi có thể đáp ứng mà trương hoa nói xong một mặt cung kính đối với hầu tử hỏi nói đến hầu tử hơi làm chút đầu những thứ này hắn đều đã cân nhắc qua dĩ nhiên không biết do dự bao lâu trương hoa hơi làm chút đầu sau đó kêu gọi thanh hồng bắt đầu chuẩn bị rời đi thiên nguyên đại lục đến một cái kim quang nổi lên b ố n phía thanh hồng từ trương hoa trong ống tay háo xuất hiện nhiều ngày như vậy thanh hồng vẫn luôn là lưu lại ở trương hoa trên mình không biết có nhiều im lìm bây giờ có thể đi ra dĩ nhiên đặc biệt vui vẻ vui thích một tiếng long ngâm trực tiếp truyền khắp toàn bộ thiên nguyên đại lục tất cả đệ tử chuẩn bị tập họp rời đi thiên nguyên đại lục đi trái đất nam thành lớn quá gì đảng còn có vu tử và sát nhất sát nhị đường nhược lân mấy người nhanh chóng phản ứng đi tới đại viện nhìn gặp thanh hồng đường nhược lân s á t nhất sát nhị ba người đã sớm gặp qua thanh hồng cho nên cũng không có quá nhiều thần sắc kinh ngạc những thứ khác sáu người đều là sắc mặt kinh hãi đúng là có chút dọa người đi lên mang các người lánh hội lánh hội siêu tốc trương hoa khẽ m ỉ m cười ở thanh hồng ngạch trên đỉnh đầu mở miệng nói đến đường nhược lân s á t nhất sát nhị ba người không chút do dự một cái xoay mình trực tiếp lên thanh hồng trên lưng còn như những thứ khác sáu người do dự chút ít sau đó cũng là phóng người lên dòng đánh trương hoa gọi một tiếng trực tiếp hướng nơi nào đó bay thẳng đi dù sao cũng là có nam cực đại lục các loại phương hướng xác định vị trí đều là không thế nào chính xác còn không bằng trực tiếp đi một cái đường thẳng bay qua cứ như vậy tìm được nơi nào đó địa phương liền có thể xác định phương hướng ước chừng qua s ắ p xỉ một ngày cơ đó trương hoa mấy người đi tới liền một cái quần đảo cẩn thận xác định vị trí mới phát hiện là ấn độ dương khoảng cách hoa hạ cũng không có quá xa bất quá một giờ liền tiến vào hoa hạ biên giới mới vừa vào hoa hạ biên giới trương hoa điện thoại di động liền đánh ra nhiều tin tức trong đó một cái tựa đề nhất là doạ người khiếp sợ châu nam cực phát sinh trời đất dị tượng quốc gia cục khó mà giải thích phải chăng là ngoài hành tinh l o à i xâm lược trái đất nghe tên chữ như vậy sợ hãi trương hoa bịu môi một cái lại là tựa đề đảng bất quá nhìn dáng dấp phải cùng t r ư ớ c mình đột phá ngưng thần kỳ thiên kiếp có liên quan trương hoa cũng không cha xem vậy những thứ này đều là không thế nào cặn kẽ không bằng trở lại tung sơn nghe thất kiếm minh mấy vị đặc biệt thu thập tình báo người đi tìm hiểu một phen rất nhanh trương hoa m ấ y hơi thở liền đi tới tung sơn mới vừa vào tung sơn đại trận làm ra hưởng ứng một hồi đỉnh mình truyền khắp cả tung sơn vậy chỉ có tung sơn có giờ học mới có thể vang đỉnh minh nhưng mà trương hoa là ai là thất kiếm minh chủ tất cả đại trận đều là mình bố trí nếu trở về liền được hết sức cao r ộ n g không thể mất năng lực mang tất cả mọi người tới đến đại điện sau đó bất quá mấy cái trước mắt đại điện dưới đáy quảng trường đã tụ tập tất cả t u n g trên núi thất kiếm minh đệ tử khoảng cách trưởng môn biến mất đã là gần một tháng tất cả đệ tử đều là phá lệ nhớ nhất là nhớ trưởng môn chuyên đạo cái loại đó gần như với thể hồ quán đính tu vi tăng lên mùi vị không nên quá thoải mái chư vị đệ tử lâu như vậy không có thấy bổn tọa có hay không muốn ta trương hoa nhìn gặp mình nhiều như vậy đệ tử một cổ tự hào tự nhiên n ả y xanh đột nhiên bây giờ cao r ộ n g hô to tất cả đệ tử không chút do dự cùng kêu lên trả lời muốn đương nhiên rồi t ố t như vậy trưởng môn tại sao không muốn trương hoa mỉm cười sau đó làm một ít an ủi các loại phát biểu sau đó để cho đường nhược lân cho tất cả đệ tử thuyết giáo chương bốn trăm tám mươi năm tổ đường nhược lân thuyết giáo xong tất cả cán sự cũng hồi đến đại điện ngồi cao trên đại điện trương hoa hướng tất cả mọi người đều giới thiệu vũ tử dĩ nhiên chức vụ chính là tương lai thất kiếm minh thủ chính là như thế đơn giản thô bạo tất cả mọi người đều là quan sát vũ tử còn như vũ tử chính là hơi có vẻ ngượng ngùng không có biện pháp cho tới bây giờ chưa từng có bị nhiều người như vậy vây quanh nhìn chăm chú cho nên ngượng ngùng cũng là ở khó tránh khỏi tốt lắm tương lai thất kiếm minh thủ các người xem vậy nhìn sờ vậy sờ tiếp theo nên nói cho ta trái đất gần đây chuyện gì xảy ra chứ trương hoa ngưng thần mở miệng đem tất cả mọi người sự chú ý tập trung tới đây sau đó mở miệng hỏi trái đất gần đây chuyện phát sinh dẫu sao đi thiên nguyên đại lục s ắ p xỉ là gần một tháng thời gian cũng chính là ý nghĩa cùng toàn bộ trái đất tin tức tất cả đều là trệ đường dày một tháng lâu như vậy đủ phát sinh rất nhiều chuyện rất nhanh thuộc về thất kiếm minh mấy cái nắm giữ tổ chức tình báo trương hoa mở miệng giải thích nổi lên gần đây hoa hạ cùng với trái đất phát sinh một ít chuyện đầu tiên hoa hạ chánh phủ đã thiết lập một cái trong truyền thuyết năm tổ đặc biệt hấp thu cổ võ giả đi vào thành là có quốc gia che chở thẻ xanh cư dân còn như những thứ khác cổ võ giả nhất định phải ở về phía chánh phủ cấp bậc nghe nói là vì tốt hơn quản lý toàn bộ hoa hạ thứ nhì chính là bắc âu giáo đình bên kia truyền tới tin tức tây phương không chết tộc đã lần nữa xuất thế làm hại toàn bộ tây phương thế giới âu châu vậy cũng không có phát sinh quá nhiều sự việc một ít tấn đề an hàng đầu sư tất cả đều là lặng lẽ sờ sờ ở vụ n trộm vừa đi động không có quá nhiều tin tức hơi làm rõ ràng sau đó trương hoa quyết định đi trước kinh thành thật tốt sẽ một hồi cái này cái gọi là năm tổ rốt cuộc là ý gì dựa theo trước kia thấy qua một ít tiểu thuyết mà nói trong đó chiêu thức hẳn là chia năm phương hướng chứ nếu không mình đánh đẻ chen ép dẫu sao bây giờ mình thất kiếm minh mạnh vô cùng ả vạn nhất t r á n h phủ kiên kỵ làm thế nào làm thế nào đương nhiên là thật tốt đánh một trận sau đó đổi một cái nha tốt lắm tốt lắm không làm trò đùa thành cựu thế kỷ hai mươi mốt thủ pháp công dân tốt tiếp nhận xã hội chủ nghĩa nồng cốt giá trị quan h ô n đúc tốt chàng trai tại sao có thể đánh ra phản tránh phủ khẩu hiệu dĩ nhiên chẳng qua là đi tìm hiểu biết rõ rồi rất nhanh làm ra quyết định sau đó trương hoa lệnh đệ tử toàn bộ hạ lui sau đó đem đường nhược lân chạy xuống Hiện nhiên, kế tiếp rất nhiều chuyện nhược thương phương thất minh phó minh chủ.、Đường、nhược theo chúng phải như thế tiếp đối cái kiếm người nói tiếp cần đường lân lượng. cũng Đường lân, nên làm như thế nào? kế rất một ta đều Dẫu và là làm gì, trương hoa đến khi tất cả mọi người lui ra sau đó đối với đường nhược lân hỏi nói đến đường nhược lân c a o mày suy nghĩ sâu xa một phen sau đó mở miệng nói đến chân nhân dựa theo chúng ta trước khi suy luận hẳn trước đem hoa hạ c h í n h phục sau đó mới có thể bình định những quốc gia khác người t u chân cứ như vậy mới có thể thống nhất trái đất đồng thời chúng ta cũng có thể đánh vang ám các danh hiệu nghe đường nhược lân ý tưởng trương hoa cũng là khẽ gật đầu quả thật dựa theo bình thường ý tưởng đường nhược lân ý nghĩ là đúng tới vào trong đó biến số đường nhược lân lại cũng không cân nhắc đi vào đ ổ i tính dĩ nhiên nói đúng hầu tử tiền bối tiền bối không biết ngài tiếp theo dự định làm gì trương hoa vừa quay người đối với sau lưng đang đang gặm đào hầu tử mở miệng nói đến hầu tử buông xuống đảo gãi gãi thai lúc này mới lên tiếng dựa theo thông lệ ta hẳn lập tức và các người tách ra nhưng là ta đem xem thiên tượng trái đất sắp phát sinh đánh loạn hơn nữa tu chân giới vậy khó giữ được mấy người các ngươi người bạn nhỏ hẳn thật tốt tăng lên thực lực cho nên ta phải thật tốt đi theo các người sau lưng cho ngươi sao liền tăng lên tu vi hầu tử vừa mở miệng từ vừa mới bắt đầu nghi ngờ r ộ n g dần dần thay đổi thành là khẳng định càng chắc chắn mình phải phải thật tốt giám sát t r ư ơ n g hoa cứ như vậy cái kế hoạch kia tỷ lệ thành công cũng là cao hơn không thiếu tiền bối ngài nói đùa t r ư ơ n g hoa xấu hổ nhanh chóng nói sang chuyện khác nói đến bất quá trước hầu tử cũng là nói để lộ ra một cái tin đó chính là gần đây trái đất và tu chân giới cũng không thái bình trương hoa nhất định phải nhanh lên một chút tăng lên tu vi chỉ sợ đến lúc đó thời gian chậm phân thần kỳ tu vi cũng không đủ dùng trương hoa ngưng thần nhất định phải nhanh chóng ra tay như vậy đường ngược lân ngày hôm nay ngươi trước thông báo một tiếng hoa hạ tránh phủ ngày mai chúng ta thất kiếm minh cùng bọn họ năm tổ hữu nghị thi đấu dứt lời trương hoa trực tiếp về đến tung sơn đỉnh phòng tu luyện bắt đầu chuẩn bị thử nghiệm đột phá ngưng thần kỳ trung kỳ dẫu sao tu h vi càng cường đại như vậy mình vừa tan lòng trước mắt một ngày trôi qua trương hoa đem từ thiên nguyên đại lục mang tới mấy cái q u á gì đảng mang theo và đường nhược lân cùng nhau đi kinh thành đi qua ngày hôm qua trương hoa nhắc nhở đường nhược lân đã sớm là thông báo cho toàn bộ chính phủ chính phủ cả đêm bàn sau đó đạt được một cái kết luận đó chính là năm tổ đến khi trương hoa đến xem xem trương hoa kết quả đùa bỡ n cái quỷ gì cũng đừng quên trước khi trương hoa đến tột cùng là biết bao phép lối bây giờ mới vừa nghe năm tổ liền chuẩn bị đến cửa phá quán tuyệt đối không thể n h ẫ n nhịn là một người đều không thể n h ẫ n lại rất nhanh ở thanh hồng bay đội nhanh dưới tất cả mọi người mấy phút chính là đi tới kinh thành chân nhân ở chỗ này nhìn gặp thanh hồng như vậy ký hiệu thánh thú thúc cưỡi rất nhanh có người đi lên ngăn lại trương hoa trương hoa cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào hiển nhiên chánh phủ bên này sớm đã có nhắc nhở trương hoa vừa tiến vào kinh thành phạm vi sau đó sẽ có người tới tiếp ứng tránh r ồ n g thần xuất hiện ở trong mắt thế nhân dẫu sao còn có rất nhiều bình dân mặc dù hiểu được cổ võ hơn nữa tu luyện nhưng mà tất cả đều là lấy cường thân kiện thể ra đi ô làm việc là đuổi rất nhanh trương hoa theo đối phương đi tới một chỗ quân khu thật may không phải lần trước đông bộ quân khu nếu không trương hoa nhiều l u n g túng lần trước đi đông bộ quân khu n á o được động tĩnh cũng không thiếu chân nhân trước mặt chính là t r á n h phủ đặc biệt cho quyền chúng ta năm tổ huấn luyện địa phương phía trước vị kia người tu chân đệ tử mở miệng nói đến hiện nhiên trương hoa là thiên hoa chân nhân chuyện này đã truyền khắp toàn bộ trái đất trái đất trên tất cả người tu chân đều đã hiểu được hoa hạ có tôn không thể trêu đại l a o ừ không tệ xem ra t r á n h phủ đối với các người tốt vô cùng trương hoa nhìn vòng quanh một phen sau đó gật đầu lời bình nói đến thật ngươi cười nói chúng ta bất quá là cho t r á n h phủ đi làm một đám người làm công chỉ bất quá danh hiệu cao cấp một ít mà thôi đối phương khẽ lắc đầu chân ũ n g k ô không công n khẳng định Trương hoa lợi bình. Trương hoa vậy lười phải tiếp tục nói nhiều, dẫu sao chuyện tránh tình tiện nói bạn. chừng lên nhanh người diện người ngọc diện g Hoa Hoa phải phủ phút, hoa h đã Đối vị tiếp tục tùy rất tới. tới, một một lười Ước sao leo bảo của lợi là cái bậy vậy mấy có mặc c dẫu dám tử.、Chân、nhân h ắ n chính là ma môn ngọc công tử nghe nói tu vi đã sắp đến gần với ngưng thần kỳ một bên đường nhược lân cẩn thận mở miệng đem đối phương nơi có tin tức đều nói cho trương hoa trương hoa khẽ gật đầu mới vừa tới trái đất thời điểm chính là vô hạn đến gần ngưng thần kỳ bây giờ nhìn lại hẳn là tiến vào ngưng thần kỳ nếu không vì sao trương hoa cũng không nhìn thấu đối phương tu vi không sai coi như là bây giờ trương hoa cũng không cách nào thấy rõ đối phương tu vi chương bốn trăm tám mươi mốt khiêu khích ờ a dám cùng ta so u y áp trương hoa đột nhiên nhẹ giọng cười nhạo một tiếng hiển nhiên là cảm nhận được đến từ đối phương u y áp hơn nữa nhìn dáng dấp hẳn là chỉ có mình chịu đựng trương hoa khẽ gật đầu xác định mình suy đoán khẽ cười một tiếng sau đó đem mình uy áp ngay tức thì đặt ở ngọc công tử trên mình lần này chẳng qua là đơn thuần ngưng thần kỳ trung kỳ tu vi uy áp không sai trương hoa đi qua đêm qua lắng động cùng đánh vào đã xông qua ngưng thần kỳ sơ kỳ đi tới ngưng thần kỳ trung kỳ thiên hoa chân nhân thật là lợi hại bất quá chốc lát ngọc công tử chán nhiều đổ mồ hôi mặt đầy thần sắc thống khổ cắn răng sau đó cùng trương hoa bắt tay nói đến đối với ngọc công tử động tác trương hoa khẽ cười một tiếng cự tuyệt đối phương bắt tay mời mà là mở miệng nói đến ngọc công tử đúng không ngươi chính là nằm tổ cao nhất người thiên hoa chân nhân nói đùa tiểu sinh bất quá là một cái bộ mặt người mà thôi nơi nào là cao nhất người ngọc công tử sắc mặt đông lại một cái rất là ảm đạm bất quá ngay tức thì kịp phản ứng một mặt cười khổ đối với trương hoa nói đến đồng thời âm thầm vận chuyển trong cơ thể linh lực nhanh chóng bắt đầu chống cự đứng lên còn như trương hoa nhìn gặp ngọc công tử chuẩn bị nghiêm túc đối kháng sau đó cười một tiếng sau đó tương uy đẻ rút lui đi nam tổ nói một chút đi đều có kia mấy tổ trương hoa thổi phu một tiếng sau đó tỏ ý ngọc công tử cho mình giới thiệu một phen ngọc công tử chậm rãi thở phào nhẹ nhõm mới vừa rồi trương hoa rút lui h u áp đương nhiên là có chút buông lỏng thở phào nhẹ nhõm nói chuyện đều là nhẹ nhàng mấy phần chân nhân ngài mời đi theo ta cùng ngươi thật tốt nói một chút cái này nam tổ cũng là như thế nào ngọc công tử khẽ mỉm cười sau đó không người đem trương hoa mời đi vào bắt đầu ăn uống đảng hoàng phục vụ đứng lên chân nhân năm tổ trên thực tế phân là kim mục thủy hỏa thổ năm tổ đối ứng ngũ hành đồng thời nắm giữ năm phương hướng kim tổ thời điểm hậu cần hỏa tổ là mạnh mẽ tấn công lực nước tổ chính là sau cuộc chiến tu bổ mục tổ chính là liên quan tới trinh sát loại hình đất tổ chính là hậu viên rất nhanh ngọc công tử đem năm tổ tất cả tình huống tất cả đều là nói rõ ràng sau đó một mặt lấy lòng đối với trương hoa nói đến chân nhân không biết ngài qua chúng ta cái này tới là chuẩn bị làm gì làm gì không việc gì nghe nói t r á n h phủ lấy một cái năm tổ ta trùng hợp vậy tìm được năm thiên tư thông minh cùng đệ tử ta cho nên tới đây ma luyện một phen đối với trương hoa một phen giải thích ngọc công tử chính là cao mày hắn cũng không tin năm thành lập lập đã qua mười mấy ngày trương hoa bây giờ mới tìm được năm người đệ tử tuyệt đối là tạm thời chuyện gì xảy ra đến tìm tràng tử cho nên lần này mình đáp ứng cũng không phải không đáp ứng cũng không phải ngọc công tử thật là có chút quân quýt không biết cần phải nên nói cái gì hồi lâu ngọc công tử lúc này mới lên tiếng nói đến nếu chân nhân ý tưởng là như vậy vậy tiểu sinh không được không đáp ứng ngọc công tử cười khổ một tiếng đem mình đưa vào một cái bị động cục diện nhìn qua giống như là bị h uy hiếp vậy hiển nhiên những thứ này đều là diễn trò cho năm tổ nhìn lý do rất đơn giản bởi vì là chỉ có năm tổ nói chính phủ mới tin tưởng đến lúc đó chính phủ trách tội xuống ngọc công tử mới sẽ không phải chịu liên lụy có thể à ta cảm thấy đi thật ra thì hai người chúng ta có thể tới trước một t r à n g hữu nghị thi đấu trương hoa khẽ gật đầu sau đó đối với ngọc công tử mở miệng nói đến tóm lại giọng đặc biệt thành khẩn hơn nữa diễn cảm đặc biệt được đơn thuần nhìn qua không có bất kỳ làm giả hiềm nghi nhưng mà hết t hệ các thứ này đều là thật sao dĩ nhiên không phải t r ư ơ n g hoa lúc nào thành như vậy một cái người đơn thuần h i ệ n nhiên hết thể làm bộ nguyên nhân rất đơn giản chính là chuẩn bị cái hố một cái ngọc công tử mới vừa vào tới liền đối với mình thi triển uy áp dò xét mình thật vẫn lấy là mình tu vi không có ở đây là có thể thật tốt khi dễ đúng rồi chứ nhắc tới người của ma môn không cũng đều là cái này đức hạnh chứ t r ư ơ n g hoa đột nhiên toát ra cái ý niệm này còn như một bên ngọc công tử chính là khẽ gật đầu sau đó đáp ứng t r ư ơ n g hoa thỉnh cầu đó chính là bắt đầu hai người solo rất nhanh hai bên đi tới năm tổ bình thường lúc huấn luyện lớn nhất một cái căn cứ căn cứ trên nguyên bản còn có mấy cái đoán hồn hậu kỳ người tu c h â n đang tu luyện tất cả đều bị ngọc công tử dày đi xuống trước mắt hai người đi lên trương hoa khẽ gật đầu vừa vào sân chính là cảm thấy ngọc công tử hơi thở biến hóa chí ít có thể khẳng định một chút chính là ngọc công tử thực lực tuyệt đối phù hợp địa vị bây giờ trương hoa khẽ gật đầu sau đó thả ra mình kim thân p ậ n ngay tức thì giải thưởng lớn sấm xét lực p h ó n g thích kim thân phật cao lớn trăm mét t r ư ờ n g toàn bộ người kinh thành cũng có thể xem được gặp cách gần một tháng người kinh thành dân cuối cùng là gặp lại lần nữa liền phật tổ tất cả tin phật người kinh thành đều bắt đầu xếp chân mà làm lặng lẽ đọc phạm văn tóm lại nhìn qua khá là kỳ diệu chương hoa mơ hồ có thể cảm thụ kim thân phật lại tại bắt đầu hấp thu số lớn tín ngưỡng lực ngọc công tử bổn tọa thành tựu i tiền bối không thể khi dễ ngươi cho nên nói n h ờ ngươi ba chiêu đa tạ tiền bối ngọc công tử sắc mặt vui mừng ngay tức thì đ ộ n g thủ thành cựu ma môn đệ tử ra tay quả quyết chính là như vậy tự tin bởi vì là mới vừa rồi trương hoa rõ ràng bởi vì là tín ngưỡng lực duyên cớ tinh thần lực không có như vậy tập trung là một ra tay thời cơ tốt ngọc công tử hai tay ngưng tụ ra giải thưởng lớn màu đen quang vụ sau đó thi triển cao nhất tà công bắt đầu xâm nhập trương hoa kim thân phật mới vừa rồi ngọc công tử cũng đã phát giác ở kim thân phật trên hàm chứa coi như là ngưng thần đỉnh cấp người cũng không nhất định chịu được lực lượng cường đại nhất định phải thời gian đầu tiên giải quyết trương hoa cười khẽ thật lấy là mình đủ cường đại còn đánh mình kim thân phật chú ý cười n ạ o trương hoa nhẹ giọng cười lạnh một tiếng sau đó đại nhật như lai thi triển vô thượng kiếm ý thi triển ngọc công tử sắc mặt đại biến thằng nhóc ngươi còn quá trẻ một chút một bên hầu tử tiền bối khẽ cười một tiếng nhỏ giọng lời bình ngọc công tử được là đồng thời vậy hai tay cầm đảo gặm kinh khủng một bên năm tổ không người chú ý tới nhưng là đường nhược lân nghe rõ không khỏi cười khổ liền liền hầu tử tiền bối chính là như vậy tự do p h o n g khoáng cũng không biết là không là một chuyện tốt đường nhược lân khẽ lắc đầu sau đó không có ở đây suy nghĩ chuyện này dẫu sao đối với hầu tử tiền bối sự việc mình không tốt quản quá nhiều còn như trương hoa dĩ nhiên chờ đợi ngọc công tử những thứ khác hai lần ra tay rồi ra tay xong rồi sau đó liền kết thúc dẫu sao chính là như vậy tự tin chân nhân thật là lợi hại thiểu sinh tự thẹn không bằng ngọc công tử khẽ lắc đầu sau đó chậm rãi rút đi bất quá chốc lát ngọc công tử đột nhiên bây giờ vào tới trực tiếp xuất hiện ở trương hoa bên người sau đó mấy cái xoay người chuẩn bị đem trương hoa hạn chế ra đáng tiếc thính sai bởi vì là trương hoa bóng người lại có thể trực tiếp biến mất nhìn qua khá có một ít khủng bố trước mắt trương hoa xuất hiện ở bảy tám m a bởi vì là vốn là trương hoa chính là một cái phản chiếu phía dưới mọi người toàn cũng không biết trương hoa lúc nào làm coi như là ngọc công tử đều là không biết nếu là thật ở trên chiến trường mình không biết đã chết bao nhiêu lần ngọc công tử khẽ lắc đầu chuẩn bị buông tha chương bốn trăm tám mươi hai nói xin lỗi rất nhanh ngọc công tử chính là trực tiếp lắc đầu tỏ ý trương hoa không cần tiếp tục tấn công tự nhận thua trương hoa khẽ lắc đầu còn cùng nhau ngọc công tử sẽ có bao nhiêu có tiền đ ổ đ ầ u nguyên lai、like、cũng bất quá là một cái bao kinh sợ trương hoa nhanh chóng đem kim thân phật thu hồi lại đột nhiên bây giờ trương hoa trong cơ thể phát sinh dị biến một đạo kim quang đột nhiên toát ra hầu tử tiền bối mặt liền biến sắc ngay cả tay trung đẳng ta đảo cũng nhìn không co i ăn trực tiếp mấy cái dậy nhảy đi tới trương hoa trên mình một cái c h ư ớ c mắt chính là thấy rõ trương hoa trên mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra trương hoa vào giờ phút này tín ngưỡng lực nổ tung thậm chí liền sấm xét lực đều đã không khống chế được bắt đầu điên cuồng ở trương hoa cùng trong cơ thể ta lén lút đứng lên ai ngươi thằng nhóc này không biết lòng gấp cái gì rõ ràng đã có nhiều như vậy thiên kiếp sấm xét lực bây giờ lại còn suy nghĩ hấp thu tín ngưỡng lực đ ư ờ n g tiểu tử ngươi chú ý một chút an bài nhiều tu chân đệ tử ở phía dưới ngồi tính toạ bổn t ọ a muốn t á n tải người đếm càng nhiều càng tốt hầu tử truyền âm cho đường được lần sau đó hai tay ở trương hoa sau lưng bắt đầu k ế tấn chuẩn bị tiến hành động tác kế tiếp đem trương hoa trong cơ thể thiên kiếp sấm xét lực thả ra ngoài đi qua kim thân phật lọc sấm xét lực đã sớm mất đi mới bắt đầu c á o kỉnh đổi được ôn thuận đứng lên còn như trương hoa sắc mặt bắt đầu có chút vặt mèo tựa hồ không chịu nổi trong cơ thể lực lượng bắt đầu thương khổ đường nhược lân đạt được hầu tử tỏ ý không chút do dự để cho ngọc công tử an bài an bài tất cả năm tổ ngay tại căn cứ vùng l â n cận ngồi tính t o ạ n một câu thiên đại cơ duyên ngươi muốn hay không muốn sau đó đường nhược lân tỏ ý năm thành con ông cháu cha còn có mình đều bắt đầu ngồi tính t o ạ n chờ đợi hầu tử tiền bối động tác t e e u i -N -N -C, u -N -E ngọc c Trái tim U.A.N.E.T. ám đen n đu công tử chính là một mặt không giải thích được thiếu chút nữa lấy là đường nhược lân là người bị bệnh thần kinh muốn cho thiên hoa chân nhân cầu phúc liền cầu phúc đi cái gì gọi là thiên đại cơ duyên gạt n g ư ờ i cũng phải đi điểm tâm có được hay không đường nhược lân nếu như biết ngọc công tử ý tưởng không chừng sẽ cười ngạo hầu tử tiền bối cũng mặc kệ nhiều như vậy nhanh chóng ở trương hoa sau lưng kết lại không ít pha tấn sau đó trương hoa trong cơ thể sấm xét lực lại có thể thông qua hầu tử tiền bối trực tiếp thả ra ngoài hầu tử trực tiếp thân thể một hồi tê dại sau đó nhiều sấm xét lực điên cuồng vào tới sấm xét lực tới hầu tử cũng không dám có chút lạnh nhạt nhanh chóng đem một cái tay khác ngưng tụ ra giải thưởng lớn sấm xét lực sau đó ép xuống trực tiếp thả ra ngoài nhiều sấm xét lực sen lẫn tín ngưỡng lực trực tiếp truyền bá đến năm vị con ông cháu cha trên mình tất cả mọi người đều trực tiếp trên mình xuất hiện một loại lực lượng điên cuồng thúc đẩy linh lực vận hành sau đó chuẩn bị phá vỡ tu vi bình phong che chở đường nhược lân không dám do dự nhanh chóng đem điểm này lực lượng ngưng tụ sau đó phong ấn lý do rất đơn giản mình bây giờ căn bản chưa dùng tới loại này phá cảnh giới lực lượng cho nên hoàn toàn có thể tích chữ ngọc công tử cuối cùng là biết rõ đường nhược lân nói đại cơ duyên rốt cuộc là ý gì nhanh chóng triệu tập tất cả có thể triệu tập đến năm tổ toàn bộ bắt đầu ngồi tính t o ạ n cùng chung sấm xét lực phá kiếp danh riêng cứ như vậy nhiều đoán hồn đỉnh cấp tấn thăng ngưng thần kỳ thiên kiếp đều có thể vượt qua coi như không thể trực tiếp vượt qua chí ít cũng có thể ung dung không thiếu ngọc công tử đã bắt đầu có chút hối hận đứng lên tại sao mình không ban đầu liền trực tiếp đáp ứng đường n h ư ợ c lân giải thích ai từ làm vậy không thể sống à ngọc công tử một lần tự trách vừa bắt đầu hấp thu sấm xét lực bất quá ngắn ngủn một phút hầu tử tiền bối phát giác trương hoa thân thể đã xu hướng với sau khi bình tĩnh lúc này mới dừng lại động tác trên tay không có ở đây p h ó n g thích sấm xét lực sau đó vận chuyển đại thần thông đem trương hoa trong cơ thể tín ngưỡng lực và sấm xét lực bắt đầu tổng hợp chung một chỗ được thành một loại gọi là tín ngưỡng lôi lực lượng c ư ờ n g đại rất nhanh trương hoa tỉnh hôn lại một mặt mơ hồ hỏi trên người hầu tử chuyện gì xảy ra hầu tử cười khổ một tiếng sau đó không bần nói đến còn không phải là bởi vì là ngươi hại được ta ăn ít liền hai trái đảo lãng phí đáng xấu hổ hả hầu tử mặc dù hết sức không bẩn bất quá trong giọng nói đã nhiều một tia ung dung hiển nhiên trương hoa chuyện lúc trước sẽ không tiếp tục xảy ra không sai chính là ung dung không có sao không có sao những chuyện này ngươi không biết cũng tốt thay đổi ý nghĩ hầu tử tiền bối nhẹ giọng nói một câu như vậy không biết rốt cuộc là cái gì ý nghĩa trương hoa bịu môi một cái nếu hầu tử tiền bối không chuẩn bị tự mình nói như vậy chỉ có mình đi hỏi thăm một chút đường nhược lân đường nhược lân hẳn sẽ không lựa chọn không tự mình nói chứ nếu là hắn dám thì hỉ có trái cây ngon ăn rất nhanh trương hoa chậm rãi hạ xuống đi tới đường nhược lân bên người phát hiện phía dưới mọi người tất cả đều là đang ngồi suy tưởng cái đầu tiên tỉnh lại chính là đường nhược lân ở trương hoa còn chưa rơi xuống đất trước mấy giây cũng đã tỉnh chân nhân ngài không có sao chứ ta trương hoa bị đường nhược lân hỏi lên như vậy đột nhiên bây giờ lửa làm sao đường nhược lân cũng không biết ta không có sao không quá ta mới vừa mới chuyện gì xảy ra tại sao ta không có một chút ấn tượng trương hoa c a o mày sau đó hỏi đường nhược lân đường nhược lân cẩn thận nhớ lại một phen sau đó lúc này mới khẽ gật đầu nói đến chân nhân mới vừa rồi ngài và ngọc công tử kết thúc sau khi chiến đấu ngài thu hồi thần thông của mình sau đó không biết thế nào hầu tử tiền bối xông tới x ố i rục một phen nói gì cho chúng ta đại cơ duyên đúng rồi ngài xem xem đường nhược lân bắt đầu một bên nhớ lại một bên giải thích đ ỗ n g nhiên nhớ tới mình trong cơ thể sấm xét lực sau đó biểu diễn cho trương hoa xem trương hoa nhìn xem sau đó nội thị mình đơn vị kim thân phật lúc này mới cau mày nói đến ta đi cảm tình ta lực lượng còn tiến hóa dĩ nhiên trở lên tất cả đều là trương hoa cùng ta nội tâm cũng không có nói thẳng ra thanh tới trương hoa gật đầu sau đó tỏ ý đường nhược lân không cần tiếp tục nói h i ệ n nhiên hắn đã biết chuyện gì xảy ra đó chính là mình trong cơ thể tín ngưỡng lực và sấm xét lực tuyệt đối là xảy ra nào đó phản ứng hóa học sau đó hình thành mình hiện ở trong người lực lượng về phần tại sao sẽ phúc trạch mọi người cái này hắn cũng không biết rất nhanh lục tục tất cả mọi người hồi tỉnh lại mỗi một người tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là cảm ơn trương hoa bởi vì là trương hoa duyên cớ đưa đến mọi người có sấm xét lực ngày sau có thể vượt tăng thêm nhiều một phần phần thắng cái này cũng là vô cùng trọng đại ân tình làm sao tránh có thể không cảm ơn ngọc công tử kết nối mạng quân quýt nếu như không phải là bởi vì là và t r á n h phủ ký một ít điều ước hắn sớm liền dự định gia nhập thất kiếm minh trước nghe sát tam nói qua thiên hoa chân nhân như thế nào như thế nào không chịu nổi bây giờ nhìn lại chỉ sợ là mình bị không biết suy nghĩ lại có thể sẽ tin vào sát tam một cái đồ vô tích sự nói tóm lại bây giờ ngọc công tử khá có một ít sám hối đối với trương hoa mở miệng nói đến chân nhân trước đệ tử có nhiều đắc tội xin chân nhân để trong lòng dứt lời trực tiếp dập đầu ba cái trương hoa sướng sốt một chút tại sao nếu như vậy ngọc công tử như vậy một chút động tác làm trương hoa tiếp theo lường gạt chánh phủ đều nhiều hơn một tia cảm giác gáy n ấ y dĩ nhiên cũng chính là từng tia thôi rất nhanh sẽ không có chánh phủ dùng tới làm gì đương nhiên là bắt c h ẹ n chương 483, không rãnh trương hoa ho khan hai tiếng đem ngọc công tử sự chú ý tụ tập tới đây sau đó lúc này mới cực kỳ mất tự nhiên mở miệng nói đến ngọc công tử mới vừa rồi ngươi xem dứt lời trương hoa hướng thấp hèn đang tu luyện tất cả đệ tử quét tới tựa hồ là đang nhắc nhở ngọc công tử một ít sự việc thành cựu ma môn nhân vật số một số hai ngọc công tử lập tức rõ ràng liền trương hoa ý nghĩa rốt cuộc là cái gì không khỏi cười khổ hai tiếng nói đến chân nhân chuyện này cho không được tự chúng ta làm chủ được cho mặt mở miệng Hiện nhiên. Ngọc Công tử nói phía trên trưởng nhiệm vụ, xa xa không tới phiên hắn một cái năm tổ tổ trưởng làm ra lựa chọn. Trương hoa khẽ gật đầu, thừa nhận Ngọc Công tử nói. gật cái Tử thủ một tới một tổ tổ thừa Tử loại phía Hoa khẽ xa xa ra lựa là làm số vụ, đầu, đồng thời trương hoa nhớ ra rồi thật giống như mình vẫn cùng một cái thủ trưởng các loại gặp qua chưa lần trước còn thiếu mình ba tấn linh dược không cho chứ không bằng thừa dịp lần này cùng nhau phải về tới trương hoa âm thầm gật đầu cùng phía sau đụng phải nói sau ngọc công tử nếu ngươi không mở miệng được không bằng báo lên đi l i ê n nói là bổn t ọ a tới phía trên nhất định sẽ người đến nếu là không có tới ngươi để cho trầm thủ trưởng tới đây trương hoa đột nhiên mở miệng đối với ngọc công tử nói đến vạn nhất thủ trưởng không nhận chướng làm thế nào vậy mình há chẳng phải là thua thiệt thảm không được không thể như vậy phải phải thật tốt nhắc nhở một chút nếu không thật đúng là để cho hắn bắt được mượn cớ giả bộ không biết ngọc công tử c ư ờ i m i a chưa bao giờ gặp qua như vậy tính toán xét nét tránh đạo đại lão từng cái một không cũng đều là đạo mạo nghiêm trang nói một câu bổn tọa vui vẻ tặng miễn phí các loại ừ hẹn h ỏ i ngọc công tử trong lòng oán thầm không dứt trên mình động tác cũng không ngừng rất nhanh đem trương hoa mấy người dẫn tới khu huấn luyện nơi này trên quảng trường so sánh với căn cứ quảng trường bên ngoài dĩ nhiên càng rộng rãi một ít thích hợp buông tay chân ra không cần chiếu cố đến quá nhiều chân nhân ngài xem cái sân này như thế nào ừ không tệ t ỷ thì nói dư sức có thừa trương hoa khẽ gật đầu bày tỏ đồng ý sau đó mang tất cả con ông cháu cha đi tới một nơi bình phục tâm tình nên đón tỷ thí dĩ nhiên thành cựu khiêu chiến phương nhất định phải trầm ổn tâm trạng nếu không rất dễ dàng tan rã hơn nữa đây cũng là xa luân chiến không sai là lôi đài thức xa luân chiến ngọc công tử bên này chính là nhanh chóng phân phó để cho tất cả tỉnh ồn lại nằm tổ người tu chân chạy tới lý do rất đơn giản cái đó khiêu chiến thắng trương hoa người mang tới là có thể lấy được được một nhóm cường đại tài nguyên có thể khi lấy được sấm xét lực sung túc dưới tình huống có thể trực tiếp đẩy lên ngưng thần kỳ đối với hào phóng như vậy ngọc công tử tất cả năm tổ người tu chân đều là giống như đánh máu gà vậy phấn khởi phải biết toàn bộ năm tổ cũng chỉ ngọc công tử đột phá đến ngưng thần kỳ nếu như mình thành là cái thứ hai đột phá như vậy rất có thể thành là năm tổ tổng phó tổ trưởng hoặc là nói một cái tổ trưởng các loại chức vụ cứ như vậy m ì nhưng n h chính là trở thành một cái lạc quan suy nghĩ một chút liền là đặc biệt kích thích rất nhanh chương hoa bên này liền quyết định tốt lắm đi lên là nghiên n g u y ệ t cơ lý do rất đơn giản nghiên n g u y ệ t cơ nguyên bản ở sáu người trong tu vi thuộc về không trên không dưới hơn nữa lại là chủ tu thủy thuộc tính công ép pha cho nên năng lực tự vệ mạnh nhất kiên trì cái hai ba luân phiên hẳn không có vấn đề nghiên n g u y ệ t cơ tay trái ngưng tụ ra hiện một quả màu thủy lam băng cầu sau đó ném đến trên quảng trường hình thành một cái băng đường nghiên nguyệt cơ đạp băng tới một bộ quần đỏ sáng rỡ như lửa cộng thêm màu thủy lam băng đường thành t i ể u sấn nhở càng phát ra cảm thấy nghiên nguyệt cơ xinh đẹp một bên vu tử nhìn gặp nghiên nguyệt cơ như vậy không biết nội tâm sao sinh một tia ngọt nào theo tới lại là từng tia đ ắ n g chát tại sao rõ ràng rất thích lại không thích nàng như vậy là bởi vì là mình ghen vu tử khẽ lắc đầu không khỏi buồn cười mình đây rốt cuộc là đang làm gì nghĩ lộn xộn cái gì đồ nghiên nguyệt cơ xinh đẹp ra sân n a m tổ bên này cũng không nhàn rỗi thấy được nghiên n g u y ệ t cơ ra sân giáng điệu một người mặc màu đỏ hâu phục người đàn ông đi lên lớn lên coi như thanh tú nói về các người cảm thấy n g u y ệ t cơ và đối diện cái thằng nhóc đó mặc có giống hay không tình nhân làm ra vẻ thủy t h a n h thành chủ nữ nhi xích thủy tú liếc mắt một cái vu tử sau đó cười hì hì đối với mấy người kia mở miệng vu tử mặt liền biến sắc sắc mặt tường đỏ cắt đứt xích thủy tú sau đó cãi lại nói đến làm sao có thể xích thủy tú cười trộm không sai nàng chẳng những là thủy thành thành chủ nữ nhi vẫn là nghiên nguyện cơ bạn gái thân ban đầu bị vu tử đánh thảm vị kia bây giờ thấy được vu tử ăn tất dĩ nhiên cười trộm không ngừng h ừ ngươi nói không phải thì không phải ngươi dựa vào cái gì quản nhà chúng ta nguyện cơ xích thủy tú cười hai tiếng sau đó bỏ mặc vu tử vu tử còn muốn nói điều gì nhưng là do dự một chút sau đó còn chưa nói bởi vì là hắn vậy ngại nói đi ra nghiên nguyệt cơ thì là không thể vào đủ và người khác xuyên tình nhân làm ra vẻ không cho phép chính là không cho phép nghiên nguyệt cơ tự mình dĩ nhiên không biết phía dưới chuyện gì xảy ra khẽ không người đối với hỏa tổ cái này biên đệ tử mở miệng nói đến tiểu nữ nghiên nguyệt cơ xin chỉ giáo dứt lời một chuôi nhuyễn kiếm xuất hiện trôi kiếm là màu đỏ thủy tinh sở tạo sờ lên có một cổ dịu dàng cảm nhận hỏa tổ liễu vô hạn xin chỉ giáo dứt lời liễu vô hạn lại có thể hai tay biến hóa xuất hiện nhiều ngọn lửa màu vàng tương đối trước khi màu đỏ màu vàng rõ ràng uy lực càng cường đại hơn thậm chí mạnh mẽ không biết nhiều ít lần cô nương mời dầu gì đối thủ của mình là người nữ sinh l i ê u vô hạ vẫn là vô cùng thân sĩ tỏ ý nghiên n g u y ệ t cơ động thủ trước nghiên n g u y ệ t cơ cười lạnh một tiếng sau đó trực tiếp xuất kiếm đối với tình cảnh trước mắt l i ê u vô hạ hơi sưng ơ sờ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ không phải khách sáo một phen nói gì vẫn là công tử mời sau đó m y lai nhãn khứ góp thành đối với song tu đạo lữ không thể không nói liêu vô hạ đối với mình tướng mạo khá là tự tin nếu như nghiên n g u y ệ t cơ biết liêu vô hạ ý tưởng như vậy chiêu thứ nhất tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ ô n g dung tuyệt đối sẽ lựa chọn đại chiêu mở đường băng xương lên nhuyễn kiếm chỗ đi qua tự nhiên kiểm tra nghiên n g u y ệ t cơ thủy thuộc tính linh lực hơn nữa nghiên n g u y ệ t cơ công pháp chuyên tu hàn băng thuộc tính c h ư ớ c mắt hàng loạt băng vụn quăng ra mê l i ê u vô hạ một mặt kỳ hỉ liêu vô hạ thô bị cười một tiếng hai tay đi trước mặt vừa đỡ băng vụn còn chưa tới trên người mình cũng đã toàn đều hòa tan cô nương thật là thú vị liêu vô hạ khẽ cười một tiếng sau đó liền liền đánh ra đ ế m trưởng mỗi một trưởng rơi xuống đất điểm đều là nghiên n g u y ệ t cơ khớp xương chỗ nếu như né tránh không tốt tiếp theo liên chiêu tất cả đều bị cắt đứt nói không chừng không thể tiếp tục tham gia tỉ thí kế tiếp đối với kết cục như vậy tuyệt đối không phải nghiên n g u y ệ t cơ kết quả mong muốn băng trận nhuyễn kiếm khoác ra một đoá kiếm hoa sau đó hóa thành thực chất được thành một đoá băng liên bị nghiên n g u y ệ t cơ hoành vố một t r ư ờ n g trực tiếp đẩy tới liêu vô hạ bên người bạo theo nghiên n g u y ệ t cơ lớn tiếng dày băng liên trực tiếp nổ được thành giải thưởng lớn băng vụn tất cả đều rơi vào l i ê u vô hạ trên mình l i ê u vô hạ chỉ cảm giác được mình trong cơ thể tựa hồ có chút cứng ngắc hóa động tác đều là vô cùng được không nối liền hết sức cứng ngắc không nghĩ tới nghiên n g u y ệ t cơ khí lạnh lại có thể như vậy lợi hại liêu vô hạ khẽ gật đầu xác định mình vì sao biến thành bộ dáng này của duyên cớ c h ư ơ n g 484, t h ủ y n g u y ệ t tuyệt đối là nghiên n g u y ệ t cơ trên người khí lạnh toàn bộ xâm nhập mình trong cơ thể nếu không làm sao sẽ phát sinh thân thể cứng ngắc sự việc liêu vô hạ vận chuyển trong cơ thể linh lực nhanh chóng giải trừ trong cơ thể cứng ngắc sau đó khẽ cười một tiếng nói đến mại tiểu thư thật là lợi hại l ờ i còn chưa dứt một hồi nóng bỏng hơi thở từ trong kinh mạch phun ra nhanh chóng h ò a tan trong cơ thể hàn băng hơi thở một a cái người lửa. Cứ như vậy, là như thể vậy, trực tiếp tránh nguyệt bên khác nghiên nguyệt cơ khen cười một tiếng tựa hồ đối với l i ê u vô hạ sự việc tỏ vẻ khinh thường thật lấy là một chút lửa tối vây quanh mình là có thể phòng ngự được mình hàn băng lực cười n ạ o nghiên nguyệt cơ không có ở đây hội nghị thường lệ l i ê u vô hạ chuyên tâm dồn trí bắt đầu thi triển kiếm pháp theo kiếm pháp tiến hành quan l ử a toàn bộ sân đều là nổi lên gió tuyết nhiều đ ô n g tuyết bay rơi trực tiếp rơi vào l i ê u vô hạ trên mình nói chính xác hẳn là ngọn lửa trên mình cũng không có tan giã l i ê u công tử ngươi xem xem ngươi ngọn lửa mạnh mẽ sao nghiên n g u y ệ t cơ khiêu khích tựa như nhìn một cái l i ê u vông ngân sau đó nhiều đóa kiếm hoa bay ra đi thẳng tới l i ê u vô hạ trên mình ngọn lửa cũng không biến mất mà là từng điểm từng điểm bị hoa tuyết bông tuyết đông lại lấy ngọn lửa tư thái bị đông lại liêu vô hạ một mặt thần sắc kinh ngạc chưa bao giờ gặp qua cường đại như vậy hàn băng lực thời gian ngắn liêu vô hạ đều khó phục hồi tinh thần lại nghiên nguyệt cơ còn có thể nói gì thật lấy là mình có chút bản l ã n h là có thể quên hết tất cả chẳng lẽ không biết có câu cổ thoại tên gì núi cao còn có núi cao hơn thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn sao nghiên nguyệt cơ nghĩ như vậy đến sau đó không do dự nữa trực tiếp động thủ tất cả bông tuyết nhanh chóng muốn liêu vô hạ tim ngưng tụ thành làm ộ t tòa chân chính cùng ta tượng đá mai tiểu thư ngàn vạn lần không thể dưới đ ấ y ngọc công tử thất kinh đây chính là năm tổ cùng ta tinh anh cho không được ngọc công tử không lo lắng nghiên nguyệt cơ đương nhiên là có đúng mực cũng không có chân chính đông lại liệu vô hạn hoặc là nói không có chết rét đối phương chẳng qua là đông đến sắp đến vị trí tim sau đó liền dừng lại ừ tà ta thu tay lại còn như chính hắn có thể hay không làm tan cũng không biết nghiên nguyệt cơ sắc mặt bình thản tựa hồ làm một kiện không đáng kể sự việc sau đó trực tiếp đem liếu vô hạ cái này pho tượng đá trực tiếp quăng ra ngoài ngọc công tử mặt liền biến sắc bốn phía đi đi lại lại cuối cùng là thỏa đáng ôm lấy tượng đá t h ở phao nhẹ nhõm mai tiểu thư ngài thật đúng là bướng bỉnh ngọc công tử hơi có hàm ý nhìn một cái chương hoa sau đó phân phó xuống một vị ra sân còn có thể làm sao liên ngọn lửa cũng có thể đông lại như vậy thì chỉ có thể lựa chọn để cho mình bên này sở trường hệ băng người đi lên và nghiên n g u y ệ t cơ tranh đoạt một phen hàn băng hơi thở nói không chừng vẫn có thể đem nghiên n g u y ệ t cơ phản đông lại như vậy tình huống cũng không phải không thể nào rất nhanh nam tổ bên này liền xuất hiện cái người thứ hai lại là một người nam ta là nước tổ t h ủ y n g u y ệ t ngươi có thể kêu ta n g u y ệ t ca ca đối phương khỏe miệng tận lực vuốt một người mỉm cười bộ mặt diễn cảm cứng ngắc nhìn qua khá có một ít khiếp người à nghiên n g u y ệ t cơ ổn định trở lại sau đó trực tiếp động thủ trước khi kiếm pháp tiếp tục thi triển sau đó thuộc về trong đan đ i ể n hàn băng hơi thở chi nguyên điên c u ồ n g thúc r i bắt đầu hướng thủy nguyện bay đi không sai ở trương hoa chi điểm dưới nghiên nguyện cơ thậm chí tất cả thiên nguyên đại lục người cũng có thể ngưng tụ ra một quả tiểu kim đan phải biết bây giờ còn chưa phải là ngưng luyện kim đan tu vi thì đã có thể làm ra như vậy hiệu quả đủ chứng minh thiên nguyên đại lục người tương lai sẽ là tu vi một đường sáng sủa hàn băng lực p h ó n g thích nhuyễn kiếm đi qua hàn băng lực truyền bá ngay tức thì biến thành một thanh trường kiếm t r ư ớ c nu h ò a kiếm pháp cũng thay đổi được lăng lệ t h ủ y n g u y ệ t khẽ mỉm cười sau đó sau lưng phóng thích nhiều xương trắng tất cả xương trắng lại có thể tất cả đều là b ă n g xương nhanh chóng từ phía sau lan tràn bọc lại t h ủ y n g u y ệ t ở nghiên n g u y ệ t cơ thị giác chính là t h ủ y n g u y ệ t đột nhiên bây giờ biến mất không gặp một mặt mơ hồ tình huống gì liên liên cơ bản nhất hơi thở cũng bị mất căn bản không cách nào tưởng tượng nghiên nguyện cơ cẩn thận một chút ngắm nhìn bốn phía sau đó từng điểm từng điểm chuẩn bị đi tới trung tâm quảng trường lý do rất đơn giản bởi vì là nghiên nguyệt cơ không cách nào bảo đảm mình dựa vào đến dọc theo quảng trường thời điểm có thể hay không bị thủy nguyệt ngăn ở góc tường một lần đánh mạnh nếu quả thật phát sinh như vậy chuyện nhưng chính là bí thảm thủy n g u y ệ t ngươi ở đâu một cái người đàn ông lại có thể sợ ta tiểu nữ tử này nghiên nguyệt cơ nhìn gặp thủy n g u y ệ t không có bất cứ động tĩnh gì không khỏi mở miệng tức giận muốn đem thủy n g u y ệ t bức bách ra ngoài đáng tiếc thính sai bởi vì là thủy n g u y ệ t căn bản không có bất kỳ động tác rất nhanh trương hoa khẽ mỉm cười h i ệ n nhiên rõ ràng liền trên quảng trường rốt cuộc chuyện gì xảy ra phỏng đoán thủy n g u y ệ t là muốn thông qua đệ nén hoàn cảnh đem nghiên n g u y ệ t cơ tinh thần bức bách đến tan vỡ cứ như vậy là có thể không phí nhiều sức liền đem nghiên n g u y ệ t cơ đánh bại suy nghĩ một chút thủy n g u y ệ t loại này làm việc quả thật thích hợp xa luân chiến tiêu hao đặc biệt nhỏ kéo dài lực vô cùng cương đại thủy nguyện nghiên nguyện cơ rất nhanh kịp phản ứng đã tiến vào thủy n g u y ệ t trong bấy dập từ từ bắt đầu bình phục d ậ y mình tâm trạng đáng tiếc thủy n g u y ệ t sẽ để cho nghiên n g u y ệ t cơ thành công mà không thể nào chỉ nghe gặp thủy nguyện tâm chắc chắc tiếng cười ở xương trắng trong v ă n vọng giống như nằm ở thủy n g u y ệ t bên thai như nhau bày tỏ hết hết sức phiền người cuối cùng nghiên n g u y ệ t cơ bởi vì là không chịu nổi bắt đầu điên cuồng qua loa công kích đan g lúc bị thủy n g u y ệ t đánh lén thành công thất bại nghiên n g u y ệ t cơ ngạch một mặt lụ rủ xuống hướng về phía trương hoa nói đến chân nhân n g ạ i quá ta thật vô dụng không có sao ngươi đã tận lực làm rất tốt trương hoa khẽ lắc đầu đối với nghiên n g u y ệ t cơ hơi chấn an sau đó đối với sau lưng vu tử nói đến vu tử tiếp theo ngươi lên ta phải thật tốt xem xem ngươi tu luyện như thế nào trương hoa giọng bình thản tựa hồ vừa nói một kiếm đặc biệt ung dung sự việc còn như vu tử mới vừa rồi gặp nghiên n g u y ệ t cơ một mặt ủ rũ cúi đầu diễn cảm hắn chính là sinh ra một c ậ u ngọn lửa vô danh bây giờ nhìn lại phải phải thật tốt đấm bạo thủy n g u y ệ t mới có thể thích trong lòng vu tử nhanh chóng cùng ta chạy lên quảng trường một mặt nghiêm túc nói đến tại hạ vu tử xin chỉ giáo dứt lời vu tử trực tiếp vọt vào thủy n g u y ệ t chế tạo ra xương trắng xương trắng mờ mịt giống vậy lạnh như băng t h ấ u xương đối với tình huống trước mắt vu tử cười lạnh một tiếng sau đó phóng thích ngọn lửa ngọn lửa màu vàng nhanh chóng bao vây vu tử cả người trên dưới nhiệt độ cực kỳ mãnh liệt hừ mới vừa rồi liễu vô hạ hậu quả ngươi không thấy được lại còn muốn đến t h ủ y n g u y ệ t cười nhạo một tiếng sau đó thúc giục xương trắng ngưng tụ mãnh liệt hơn hàn băng hơi thở con như vũ tử chính là ha ha một tiếng sau đó mở miệng nói đến t h ủ y n g u y ệ t ngươi không khỏi cũng là quá tự cho là chứ thật đem ngươi làm nghiên n g u y ệ t cơ đem ta làm liễu vô hạ ha ha đối với t h ủ y nguyện uy hiếp vũ tử ha ha đáp lại nói đến sau đó ngọn lửa màu vàng t r ô đi qua phát sinh nhiều phốc suy thanh hơi nước buốc hơi lên một mảnh n g ô n g n g ô n g xương trắng bất quá cũng không phải là trước khi chương 485, hỏa y ỉa tất cả đều là hơi nước mà không phải là băng vụn hết thảy đều không phải là hơi thở lạnh như băng mà là một loại khí tức nóng bỏng thùy n g u y ệ t sắc mặt đại biến cảm tình thật vẫn giống như vu tử nói mình thật như vậy không chịu nổi không thể nào mình rõ ràng đã đem nghiên nguyệt cơ đánh bại mình so nàng mạnh hơn thùy n g u y ệ t điên cuồng nghĩ đến sau đó điên cuồng thúc giục t r u n g quanh hàn băng hơi thở nhưng căn bản không có bất kỳ phản ứng bởi vì là t r u n g quanh căn bản không có bất kỳ hàn băng hơi thở có thể nói tất cả đều là nóng bỏng khí mặt đây hơi nóng t h ủ y n g u y ệ t bây giờ ngươi cảm giác như thế nào ngươi còn lấy là ngươi so n g u y ệ t cơ mạnh sao vũ tử cười nhạo một tiếng sau đó ngưng tụ ngọn lửa hai quả đấm điên cuồng ở thủy n g u y ệ t bụng đà kích đứng lên t i ê u ngươi khi dễ nhà chúng ta n g u y ệ t cơ còn dám đe dọa hắn thật sự là không biết điều Tóm lần ạ i biệt nghiên vũ vì tử tưởng nguyệt thù Thủy Nguyệt trong ý được khăng khăng, chính là vì cơ thủ lao. Thủy chính đặc đ cơ là lao. là u một m ả h h này đột, vẫn l muốn trước mới niệm. mình đầu u nghiên n trước bắt Tại cái đó ý niệm. Tại sao mình so g ệ thủy cơ yếu đi? Rõ ràng n m ì đã đánh bại đối phương à? Chỉ như vậy, hồ đồ phương như Chỉ hồ h bại bây giờ, à? vậy, t nguyện t tử một bị vũ q u y ề trực tiếp đ á nhưng bay.、Lần、này, Thủy Nguyệt Lần n h mà toàn thân nhiều sương vỡ vụn không lo tu dưỡng một phen tuyệt đối không thể nào biết khôi phục như lúc ban đầu nhớ nghiên n g u y ệ t cơ là phụ nữ của ta ngươi dám khi dễ phụ nữ của ta ta sẽ làm cho ngươi đẹp mắt sắp thủy nguyệt bị đánh bay trước vu tử một mặt â m chắc chắc ghé vào thủy nguyệt bên thai sau đó nói như thế một câu nhìn qua khá là bá đạo rất tốt có mình g ắ á c ngộ nhìn gặp thủy nguyệt một mặt không có nửa điểm phản kháng ý vị dáng vẻ vu tử vô cùng hài lòng gật đầu một cái sau đó đây mới là hướng về phía năm tổ bên này khiêu khích cái kế tiếp Ơ a không nghĩ tới vu tử thằng nhóc này lại có thể cũng như vậy điên nói mau có phải hay không thằng nhóc ngươi dậy một bên hầu tử tiền bối nhìn gặp vu tử một mặt treo nổ ngày dáng vẻ không khỏi giật mình đối với trương hoa nói đến có thể đem vu tử chăm sóc huấn luyện thành cái bộ dáng này không thể không nói trương hoa rất cường đại trương hoa chính là khẽ mỉm cười cũng không có đem hầu tử lời của tiền bối đặt ở trong thai có lúc người tiền bối này phải được khinh thường nếu không mình sống nhiều mệt mỏi hầu tử tiền bối một mặt buồn g i à u mình giàu gì cũng là một cái tiền bối à. hẳn có tôn trọng đầu hai giữa người và người tín nhiệm đâu tức giận hầu tử lầm bầm ở đào phía trên căn mấy cái vừa định vứt bỏ nhưng lại thu hồi lại lý do rất đơn giản đó chính là giàu gì một trái đào không thể bởi vì là một ít người lãng phí tại hạ h ỏ a n g y xin chỉ giáo rất nhanh nam tổ bên này đi lên một vị cô gái đồ đỏ vóc người nóng bỏng quần áo bại lộ nếu không phải tiếp theo có một cuộc t h thí chương hoa thiếu chút nữa lấy là đối phương đi lên là chuẩn bị kêu khách c như n vũ tử lấy m ộ t đầu nổi tiếng người làm sao biết rõ ràng h o a y ý nghĩa h o a y nhìn gặp vũ tử ánh mắt chấn tĩnh không có nửa điểm mê ly thần sắc sau đó không khỏi buồn b ự c cảm tình mạnh như vậy một người không có nửa điểm tình sử nhỏ một tờ giấy trắng nếu không tại sao không biết mình đơn vị ý nghĩa h o a y b i ể u môi một cái loại này tiểu bạch giấy khó khăn nhất chăm sóc huấn luyện nhưng là vậy nhất có tính khiêu chiến cho nên h o a y bây giờ rất kích thích rất muốn chinh phục tòa băng sân này vũ tử hơi k h n g người bày tỏ mình kính ý sau đó bắt đầu tỉ thí hỏa y binh khí lại là một cái quạt xếp đây cũng là già vũ tử dự liệu công tử tới đi hỏa y che mặt cười khẽ sau đó nhanh chóng đem mặt quạt thu vào một bộ trang nghiêm hình dáng nhìn qua khá là cám dỗ cái gọi là cấm dục cám dỗ nói chính là trước mắt hỏa y y ở dưới đáy n g h i ê n nguyệt cơ thoáng chốc ở giữa báo động đại tác thiếu chút nữa thì phải chạy lên quảng trường sau đó đem vu tử kéo xuống người phụ nữ không nên quá đáng sợ nhất là loại này diêm dúa đồ đê tiện cô nương còn xin tự trọng hồi lâu sau mấy hiệp vu tử cuối cùng là phát giác trong không khí nồng nặc xuân ý sau đó mặt tươi cười đối với hỏa y nói đến bất quá một bản mỉm cười sắc mặt cất dấu tin tức gì liền không biết được còn như hỏa y ỉa cây vốn không có dự liệu được mình đang làm gì khe cười một tiếng t h a n h âm nhu nhu đối với vu tử nói đến công tử ngài tại sao như vậy tử không cần mà người ta đều nghe ngươi t h a n h âm mềm lún cộng thêm giọng nũng i ệ u không ít nam người tu chân cốt tử cũng thiếu chút nữa mềm lún nhưng mà vu tử nhưng là khẽ lắc đầu sau đó nhẹ giọng nói một tiếng nữ thí chủ xin lỗi dứt lời vu tử cả người trên dưới tản mát ra một k i a phật tính sau đó bốn phương làm hỏa y cảm giác được một vẻ hoảng sợ đối với tình huống trước mắt h o à y vừa định phải làm ra bất kỳ phản kháng lúc này vu tử công kích đã đến lại là một tia ngọn lửa màu vàng nói chính xác so vu tử nguyên lai ngọn lửa trên người còn muốn sáng ngời một tia phật tính ở trong đó công tử ngài làm gì vậy rất nhanh h o à y giọng thay đổi đối với vu tử mở miệng nói đến đặc biệt được chính thức hết sức bình thường đáng tiếc vu tử đã sớm là nhận định một cái lý lẽ chết nơi nào sẽ để ý những thứ này cho nên vu tử trực tiếp động thủ phật lửa phụ đến hỏa y trên mình sau đó sau đó nhanh chóng lan tràn cháy hỏa y cả người trên dưới hỏa y chỉ cảm giác được mình ở trong lò lửa đặc biệt khó chịu công tử không cần t h i ế p biết sai rồi không m u ố n à, đau nhẹ một chút hỏa y cả người trên dưới ngọn lửa lan tràn đau đớn khó nhịn không khỏi bắt đầu d ê n rỉ muốn vu tử cầu xin tha thứ thanh âm càng ngày càng điện đẳng tại sao phía dưới có người cảm giác không giống cầu xin tha thứ càng giống như là cám r ỗ không được ta có tội ta không thể xem còn như vũ tử chính là đọc một tiếng phật hiệu sau đó đem hỏa y c h ấ n áp loại này phong trần nữ tử tuyệt đối không thể vòng qua hỏa y càng phát ra khó nhịn cuối cùng không chịu nổi quyết định đang lúc động thủ đưa tay lấy ra mình quạt xếp một món xanh màu tím vũ hỏa từ quạt xếp trên xuất hiện sau đó bắt đầu hấp thu ngọn lửa màu vàng nhìn qua khá là thần kỳ nếu công tử không đau lòng thiếp vậy thiếp không thể làm gì khác hơn là mình mình t h ư ơ n g không hết nguyên bản hỏa ý d ọ n g còn hết sức mềm mại thời gian đảo mắt biến thành bá đạo ngự tỷ gió quạt xếp mở ra ngọn lửa màu vàng in vào mặt quạt trên vung lên thiến lại là trước khi ngọn lửa màu vàng xuất hiện bất quá nhìn qua không có lúc đầu phật tính hẳn là bị quạt xếp loại bỏ cô nương người suy nghĩ nhiều ngọn lửa màu vàng quả thật lợi hại chỉ bất quá lợi hại là phật tính đơn thuần ngọn lửa màu vàng không thế nào vũ tử khẽ lắc đầu đối với h o a y mở miệng nói đến sau đó trực tiếp thả ra h uy áp cường đại ngọn lửa màu vàng còn chưa tới kịp đi tới vũ tử bên người cũng đã biến mất không gặp lại là tất cả đều ở trong hư không mất đi h o a y cười khổ một tiếng cảm tình là mình ở chỗ này làm thẳng hề làm lâu như vậy thật là buồn cười h o a y than nhẹ một tiếng sau đó nhận thua kết quả còn như vũ tử ở h o a y nhận thua sau đó chính là dừng lại động tác trong tay lý do rất đơn giản mình cho tới bây giờ không đánh nữ sinh cho nên h o a y chỉ cần nhận thua mình cũng sẽ không tiếp tục động thủ đây là vu tử làm một người đàn ông cuối cùng nguyên tắc còn như h o a y kể như thế nào đi nữa không muốn vậy được đi xuống phản đúng là mình tạo nghiệt ngắm nước mắt cũng được nhận thua chương 486, t h ư ơ n g lượng chương hoa khẽ gật đầu đối với vu tử bày tỏ hài lòng có thể đối mặt cám dâu còn giữ sơ l ò n g quả thật không tệ như vậy đệ tử cũng không có thu không tóm lại bây giờ trương hoa vô cùng hài lòng nhưng mà một bên ngu công chữ mà chính là sắc mặt đặc biệt được khó khăn xem bởi vì là lại là mình bên này thua mình chỉ sợ là phải bị mắng rất thảm ngay tại ngọc công tử xuất thần đang lúc đ ỗ n g nhiên có một người học trò chạy tới sau đó ghé vào ngọc công tử bên thai nói mấy câu ngọc công tử mặt liền biến sắc sau đó trận mắt hốc mồm đi tới trương hoa bên người s ắ p xỉ đã qua một phút cỡ đó mới miễn cưỡng tỉnh h ồ n lại đối với trương hoa mở miệng nói đến chân nhân trầm thủ trưởng xin mời trước trương hoa nói để cho trầm thủ trưởng tới tiếp đãi lúc này ngọc công tử đều là cười nhạo một tiếng cũng không có để ở trong lòng c ò n tưởng rằng là trương hoa vừa nói đùa giỡn nói ai biết trầm thủ trưởng lại có thể tới thật chưa bao giờ nghe tại sao trầm thủ trưởng sẽ biết trương hoa những thứ này các loại mấu chốt xa xa không phải mình có thể biết rõ lấy được dứt khoát ngọc công tử không đang suy tư đem trương hoa mời đã qua là đủ rồi trương hoa chính là nhỏ không thể ngửi nổi c a o mày sau đó nói đến ngọc công tử ngươi xem trên quảng trường vẫn còn ở tỷ thí chúng ta muốn không muốn để cho trầm thủ trưởng t r ư ớ c đợi một chút trương hoa nhìn qua giống như nói rồi một cái hỏi câu trên thực tế thì nói rồi một chuyện thực mà thôi tóm lại nói đặc biệt bình thản tựa hồ để cho trầm thủ trưởng cùng mình chuyện này là một kiện nhỏ không thể ngửi nổi sự việc vậy ngọc công tử chỉ cảm thấy được nhức đầu ban đầu tại sao liền đầu vóc nóng lên đáp ứng trương hoa yêu cầu nếu là không có đáp ứng tại sao có thể có trước mắt khó khăn xem suy nghĩ một chút nhất trong ngọc công tử mới mở miệng nói đến chân nhân nếu không chúng ta đi t r ư ớ c và trầm thủ trưởng gặp mặt còn như tỉ thí đều là phía dưới một đám người đùa giỡn chúng ta vẫn là không nên dính vào ngọc công tử thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút cuối cùng đối với trương hoa nói đến trương hoa nhìn trên khán đài vu tử trạng thái sau đó sẽ suy nghĩ một chút đây mới là gật đầu đáp ứng ngọc công tử đi gặp mặt trầm thủ trưởng đối với loại chuyện này trương hoa vốn là dự định để cho trầm thủ trưởng tới đây gặp mình dầu gì cũng là một cái ngưng thần kỳ trung kỳ đại lão bất quá vì mình đơn vị ba tấn linh dược cùng với không xác định tài nguyên mà nói nhị trương hoa rất nhanh theo ngọc công tử đi tới năm tổ sân huấn luyện nơi nào đó phòng làm việc vừa đi vào quả nhiên nhìn thấy lâu không gặp mặt trầm thủ trưởng trầm thủ trưởng thật lâu không gặp sao bây giờ nhìn qua tinh khí thần lại thích lên không thiếu trầm thủ trưởng không thiếu bảo dưỡng chứ tự nhiên tự nhiên chân nhân cũng là rất lợi hại nha mới vừa gặp mặt hai người lại bắt đầu buôn bán lẫn nhau nâng t i ể u mẫu tóm lại nhìn qua đặc biệt hư giả đối với tình huống trước mắt thành cựu người trong cuộc ngọc công tử chẳng qua là ha ha không có biện pháp ai kêu mình như thế đáng thương gặp hai cái lớn lao ở chỗ này dối trá thật may hai người không có dối trá mấy câu sau đó trương hoa liền mở miệng nói đến trầm thủ trưởng lần trước ngươi nói cho ta ba tấn linh dược ngươi hẳn không có quyền chứ vừa dứt lời nháy mắt gian phòng làm việc rơi vào hoàn toàn yên tĩnh trong tóm lại nhìn qua khá có một ít l ú n g túng thật ngươi cười nói ta dĩ nhiên nhớ được lần trước linh dược sự việc ta làm sao biết không nhớ được trầm thủ trưởng lúng túng cười hai tiếng sau đó trực tiếp một cú điện thoại đánh tới t r á n h phủ dự trữ các loại linh dược ta địa phương phân phó đem ba tấn linh dược đưa đến t u n g sơn c ú p điện thoại trương hoa lúc này mới khẽ mỉm cười lúc này mới mà làm việc thành khẩn là một đại tướng phong cách trâm thủ trưởng làm việc quả nhiên không giống nhau rất cường đại trương hoa hơi điểm cũng bày tỏ tán thưởng sau đó bắt đầu chính thức tiến vào một cái mới đề tài trâm thủ trưởng chuyện mới vừa rồi ngọc công tử hẳn cùng các người nói chứ trương hoa hơi nghiêng đầu hỏi t r â m thủ trưởng tóm lại mặt đầy đơn thuần vô tội t r â m thủ trưởng sững sốt một chút cảm giác sau lưng từng tia lạnh lẽo nhưng là vẫn là chĩa vào cảm giác ra đầu tê dại hỏi ngọc công tử rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngọc công tử cười khổ một tiếng sau đó đem mới vừa rồi cùng trương hoa t h thí hơn nữa phát sinh rất nhiều chuyện nói ra hết nhất là trương hoa cái đó phúc trạch tất cả mọi người sự việc chuyện này bị ngọc công tử có thể điểm ra không có biện pháp t r á n h chủ nhìn đâu tổng được lấy lòng một phen đúng không t r â m thủ trưởng càng nghe càng cảm thấy đáng chát cảm tình ở mình bất chi bất giác bây giờ nam tổ cũng đã thiếu trương hoa lớn như vậy một cái ân huệ nếu là mình không trả lấy trương hoa tính cách chỉ sợ là phá hủy toàn bộ quân khu cũng đều không quá đáng nói không chừng chánh phủ cũng t r â m thủ trưởng hơi than thở không có biện pháp nam tổ sự việc mình phải phải thật tốt lao cái mông nếu không toàn bộ chánh phủ cũng thảm ở ngươi đổi phương hướng suy nghĩ một chút thật ra thì vậy tốt vô cùng nam tổ tinh anh cũng có liền có thể phá kiếp lực lượng cường đại c h ỉ ít tăng lên một cái giai đoạn tu vi cho nên vậy coi là lên là một loại bồi thường chứ t r â m thủ trưởng cười khổ một tiếng sau đó đối với trương hoa nói đến chân nhân không biết ngươi muốn bồi thường gì bồi thường à ta nói gì ngươi đều nguyện ý cho mà trương hoa hơi lay động đầu sau đó đối với trầm thủ trưởng mỉm cười hỏi một chút nhìn qua có nhiều thô bỉ chính là nhiều thô bỉ đối với bực này tình huống trầm thủ trưởng liền liền bác bỏ sau đó mở miệng nói đến chân không không, nhân chậm đã vừa mới cho chân nhân đưa ba tấn linh dược tới đây cho nên dứt lời trầm thủ trưởng mặt cười khổ nhìn qua trần h hề hề. ả m Đối với t ư ớ c mắt bán thảm t bán r m thủ t r ư g thủ r ư ơ n g o a đau bày tỏ Trầm t lòng. h trưởng nếu ngươi như thế nói, như thế vừa ậ y ta Trầm thủ trường cũng cần dược. không linh v nghe sau đó hơi hóa giải trong lòng một hớp đèn é n khí vừa định thuận lúc đi ra bị trương hoa tức giận nuốt trở vào vậy thì cho ta linh thạch đi cũng là hạ phẩm linh thạch thì cho triệu triệu trương hoa nhìn như hời hợt nói nội dung nhưng là muốn đem người hồ chết coi như là ngọc công tử đều bị trương hoa nói dọa sợ coi như là hạ phẩm linh thạch triệu triệu cho coi như là toàn bộ trái đất cũng không có nhiều như vậy linh thạch chứ ngọc công tử k h ẽ thở dài một cái nói đến linh thạch thật trái đất dự trữ lương thực là đặc biệt được thiếu nếu không mình tại sao lúc này mới đột phá đến ngưng thần sơ kỳ tóm lại nói đến đều là đắng suy nghĩ một chút ngọc công tử đột nhiên cảm giác được mình lòng hơi chua xót đứng lên còn như trầm thủ trưởng chính là cười khổ một tiếng đối với trương hoa nói đến thật người cười nói bọn ta tại sao có thể có nhiều linh thạch như vậy nếu nói là mấy chục ngàn linh thạch chánh phủ chúng ta đông bính tây tấu vẫn có thể góp đi ra triệu nói thật không cần nói nếu như vậy cho các người một tháng cho ta năm trăm ngàn thượng phẩm linh thạch trương hoa một lần nữa không cho phép nghi ngờ tiếng nói rơi xuống vô định trước mắt sự việc trâm thủ trưởng vừa định muốn nói gì đông nhiên nhớ tới lần trước cuối cùng đắng chát gật đầu dầu gì còn một tháng kỳ hạn không phải nếu như chọc giận trương hoa chỉ sợ trương hoa đến lúc đó trực tiếp chạy đến chánh phủ dự trữ linh thạch linh dược địa phương một rời mà không chung đến lúc đó mình muốn khóc đều không chỗ để khóc đây chính là sự thật không phải tùy tùy tiện tiện làm cho đùa dẫu sao lấy trương hoa tu vi hoàn toàn có thể làm được chương bốn trăm tám mươi bảy giáo đ ỉ n h cuối cùng và trương hoa hiệp nói xong rồi liên quan tới trước ân huệ sự việc sau đó trầm thủ trưởng đây mới là thở phào nhẹ nhõm sau đó muốn đi một chuyện tới mặt đầy do dự không biết có nên hay không cùng trương hoa nói dẫu sao chuyện này nếu như xử lý tốt hoàn toàn có thể tăng cường hoa hạ không thiếu quốc lực chí ít có thể đền bù cái này mấy lần chảy máu nhiều nói đến chảy máu nhiều trầm thủ trưởng mặt đầy đau tim nếu như cùng trương hoa nói trương hoa có thể hay không lần nữa đòi hỏi nhiều chân nhân ngươi xem ngươi cũng như vậy quốc gia nhiều như vậy đồ muốn không muốn giúp quốc gia làm một chuyện tình trầm thủ trưởng do dự chút ít sau đó đánh bạc đi mở miệng nói đến trương hoa vốn là đắm chìm trong trong vui mừng đối với trầm thủ trưởng đề nghị làm như coi thường trầm thủ trưởng ngài đừng nói đùa ta lại không cầm đồ quốc gia chúng ta đều là bình thường đổi trác dứt lời trương hoa làm ra một bộ chuẩn bị rời phòng làm việc dáng vẻ trầm thủ trưởng đương nhiên là nóng nảy liền vội vàng nắm được trương hoa hai tay một mặt lo lắng nói đến chân nhân trước đừng nhớ đi à ta làm sao có thể không đi còn tiếp tục ở nơi này lợi tiếp ta đều sợ trầm thủ trưởng vừa nói vừa nói ta liền thiếu quốc gia không ít độ ạ trương hoa lạnh phúng một tiếng sau đó xoay người muốn đi nội tâm nhưng là hơn nữa khẳng định mình suy đoán trầm thủ trưởng tuyệt đối có vô cùng trọng yếu sự việc phiền p h i mình nếu không sẽ không làm bộ dáng này tìm mình hỗ trợ miễn phí không tồn tại không lo lường gạt một phen cũng thật xin lỗi mình trương hoa tựa hồ thấy được linh dược linh thạch liên tục không ngừng tiến vào mình túi khoe miệng hơi dâng lên sờ một cái nụ cười chân nhân ngươi không cầm quốc gia cái gì vậy không thiếu quốc gia cái gì mới vừa rồi đều là lỡ lời lỡ lời t r â m thủ trưởng áo nào nói đến tựa hồ thật đối với mới vừa rồi một phen bày tỏ hối tiếc trên thực tế hối tiếc rõ ràng là miệng mình làm sao đần như vậy cuối cùng t r â m thủ trưởng khuyên can mãi đem trương hoa khuyên ở sau đó mới mở miệng nói đến chân nhân là như vậy trước mấy ngày âu châu giáo đình bên kia truyền tới tin tức giáo hoàng thật giống như l ộ t phá mời rất nhiều a âu quốc gia chúc mừng chúc mừng vậy cũng cùng ta không quan hệ ạ trương hoa buồn bực nói đến thật giống như mình đẹp trêu chọc qua cái gì âu châu bên kia người chứ giáo hoàng hẳn không biết ta ạ không phải như thật chỉ là một phen chúc mừng cũng chính là thôi mấu chốt là giáo đình là mượn ăn mừng danh hiệu chuẩn bị liên hiệp toàn bộ á âu quốc gia đứng đầu chiến lược đi vây quét tám h quốc hội trầm thủ trưởng cười khổ một tiếng sau đó bắt đầu kể giáo đình giáo hoàng ý đồ đơn giản chính là giáo hoàng đã tấn lên tới đủ cường đại tầm thứ đối với tín ngưỡng lực nhu cầu càng ngày càng lớn mà ám hắc quốc hội vẫn là âu châu có thể cùng giáo đình chống lại một cổ bóng tối tín ngưỡng chỉ có tiêu diệt ám hắc quốc hội giáo đình mới có thể hấp thu thật nhiều tín ngưỡng lực mà giáo hoàng tu vi mới có thể tiến hơn một bước nghe nhiều như vậy trương hoa bình thản gật đầu một cái sau đó một bộ quan mình dám chuyện dáng vẻ giáo hoàng coi như tấn thăng không giống nhau không có mình lợi hại tín ngưỡng lực mình cũng không thiếu chân thực không nghĩ ra để cho mình đi âu châu giáo đình lý do c h â n nhân ngươi đừng xem lần này đi âu châu không có bất kỳ chỗ tốt trên thực tế giáo hoàng nói rõ ai ở tiêu diệt á m h ắ c quốc hội trong quá trình xuất lực lớn nhất giáo hoàng có thể giúp câu thông thần linh tiến hành thần lực truyền bá trầm thủ trưởng gặp trương hoa một bộ ít hứng thú không khỏi được ném xuống một quả tạc đạn nói đến thần lực truyền bá đơn giản chính là tín ngưỡng lực truyền mà thôi trương hoa b i ể u môi một cái đứng dậy chuẩy chuẩn bị rời đi trực tiếp dùng hành động nói cho trầm thủ trưởng ngươi nói những thứ này ta cũng không có hứng thú t r â m thủ trưởng vội vàng gọi lại trương hoa chân nhân giáo đình còn có một cái bí cảnh có thể thời gian ngắn tăng lên một người cảnh giới nhỏ tầng một tiến vào trong truyền thuyết thiên thánh thiên thánh là trái đất thánh cảnh phân chia thánh cảnh phân là nhân địa thiên đi lên nữa sẽ không có bởi vì là trái đất vậy không xuất hiện qua thiên thánh đối ứng ngưng thần trung kỳ thậm chí vô hạn tiếp cận với ngưng thần hậu kỳ trương hoa lúc này mới động tâm một phần lần nữa trở lại thành tựu trên tỏ ý trầm thủ trưởng nói tiếp trầm thủ trưởng cười khổ một tiếng nguyên bản lấy là có thể hát trương hoa một cái bí cảnh số người ai biết như thế lòng tham chân nhân sự việc cơ bản cũng là như vậy chúng ta hoa hạ ý đồ phái ngài và kiếm thánh nhân đã qua trầm thủ trưởng xoa một chút cái chán đổ mồ hôi sau đó nhắc nhở trương hoa nói đến trương hoa khẽ to mày chánh phủ không phái người mình đã qua trong lòng mặc dù ván thẩm trương hoa trên mặt nổi vậy không đơn cái gì chỉ nói một câu trầm thủ trưởng lần này đã qua hẳn thanh toán chạy đi chạy lại p h í dụ n g chứ ừ chúng ta đã đặt lên máy bay máy bay nhiều chậm ta có rồng à n g a y chuẩn bị tự trả tiền đi qua chúng ta cũng có thể trầm thủ trưởng hơi s ư ớ n g sở sau đó cười đáp làm sao quên chuyện này trước mắt người này có thể là có rồng thần t h u c cưới làm sao biết nhìn được lên máy bay không thanh hồng gần đây có chút nghịch ngợm hình như là đói không có một chút linh thạch gan đoán chừng là sẽ không chọn đi trương hoa khẽ lắc đầu sau đó bác bỏ trầm thủ trưởng nói làm cho đùa mình chi sở dĩ nói ra cái này chính là lường gạt tới làm sao có thể sẽ giống như ngươi nghĩ đẹp như vậy tốt chân nhân n g à i cái này không cần lo lắng nhà chúng ta thanh hồng khẩu vị nhỏ ngươi liền lấy mấy chục ngàn linh thạch cho ta là được dứt lời trương hoa gặp trầm thủ trưởng vừa muốn mở miệng chính là khoát tay lia liệng tỏ ý trầm thủ trưởng không cần k h á c h khí trực tiếp rời đi trầm thủ trưởng sắc mặt đỏ lên mình nơi nào là khách khí rõ ràng là muốn trả giá tới nhưng là trương hoa đã đi rồi có thể làm sao trâm thủ trưởng chẳng lẽ chúng ta thì thật như vậy cho hắn nếu không đâu ngươi cảm thấy chúng ta vẫn có thể d ự n g nợ đối với ngọc công tự hỏi trâm thủ trưởng phản một cái liếp mắt sau đó xoay người rời đi không có biện pháp cái này bút linh thạch vẫn là cần góp một góp nếu không tháng sau dùng cái gì còn trương hoa nợ khổng lồ trương hoa rời phòng làm việc sau đó mặt đầy cao hứng bước chân cũng nhanh nhẹn rất nhiều lần nữa trở lại quảng trường nhìn gặp trên lôi đài vẫn là vũ tử cảm tình vũ tử cũng là cho mình tăng thể diện kiên trì lâu như vậy thật không dễ dàng trở về sau đó cơm tối thêm đùi gà thật tốt đãi một chút trương hoa khẽ gật đầu bắt đầu chú ý tới trên đài tỷ thí với vũ tử đối chiến là một người đàn ông vóc người tương đối cao lớn so sánh đối phương vũ tử có thể gọi là thon nhỏ bất quá thân hình cao lớn giống vậy có cái to lớn tật xấu hạ b ả n không yên đối với lần này vũ tử dĩ nhiên biết cho nên mỗi lần công kích đều là tập trung đối phương hạ b ả n mấy lần thiếu chút nữa thì đánh ngã đối phương vũ tử người chọc giận ta đối phương dày một tiếng sau đó cả người thả ra một hồi tông k i a sáng màu vàng trực tiếp ngưng tụ ra một cái màu nâu màn hào quang bao lại hạ b ả n trực tiếp hướng về phía vũ tử điên cùng đụng vũ tử thầm nói một tiếng p h o n g tử mấy phen bén nhẹ né tránh nói thật vóc người thon nhỏ cũng có mình chỗ tốt nói thí dụ như né tránh buông lỏng không thiếu còn như đối phương mấy phen gầm thét cũng không bắt được trương hoa cái này con lương đương nhiên là sinh lòng tức giận chương 488, bố trí đối phương nhìn không được rất nhiều lại có thể chuẩn bị đập động đất động tiến tới ảnh hưởng vu tử hành động để cho vu tử dừng lại nói thật nếu là ở những địa phương khác nói không chừng hắn mục đích vẫn có thể đạt thành đáng tiếc nơi này là rộng cuộc tỉ t h í quá đói không nói cái khác trận pháp vẫn là có mấy cái đập lôi đài ngại quá ngại thảm quả nhiên không cần vu tử làm ra bất kỳ đông làm đối phương liền trực tiếp bị trận pháp bài xích bay ra quảng trường hóa thành một đạo điểm đen biến mất không gặp t r ờ i làm bậy do có thể thử cho từ làm bậy không thể sống vu tử ở trong nội tâm là đối phương mặc niệm ba giây sau đó hướng về phía năm tổ bên này ồn ào há miệng ra cái kế tiếp giọng tràn đầy tự tin chính là như vậy bá đạo phách lối trương hoa khẽ gật đầu cuối cùng có mấy phần thất kiếm minh tương lai minh thủ dáng vẻ ngọc công tử ngươi xem năm tổ nhân khí diễm đều bị đồ nhi ta đả kích thành bộ dáng này tiếp tục nữa chỉ sợ trương hoa liếc mắt một cái năm tổ đám người khí thế đê mê sau đó quay đầu đối với ngọc công tử nói đến ngọc công tử khẽ gật đầu quả thật như vậy giống vậy vậy rõ ràng trương hoa ý nghĩa hẳn là chuẩn bị để cho mình ra mặt mở miệng rừng tay hụ hụ hụ ta cảm thấy đi đến mảnh đất này bước là đủ rồi ngươi xem xem mọi người đều là người một nhà cần gì phải tiếp tục ngọc công tử một mặt cười hì hì lên đài sau đó ngăn cản năm tội như vậy chuẩn bị đi lên người xoay người nhìn vu tử mặt tươi cười nói đến ngươi chính là chân nhân đổ nhi vu tử chứ ta coi ngươi gần đây mới vừa đột phá không lâu đây là ta một chút lòng được sẽ đưa làm cho ngươi làm tham khảo dứt lời ngọc công tử đem một cái ngọc giản đưa tới vu tử trong tay dĩ nhiên ngọc công tử cũng không biết hướng phía dưới mấy phần con ông cháu cha ngoài ra năm cái ngọc giản bay ra tinh chuẩn rơi vào mấy người trong tay trương hoa đúng lúc mở miệng nói đến vũ tử còn không mau cảm ơn ngọc công tử thanh âm huy áp nhìn qua hơi có mấy phần nghiêm sư dáng vẻ mấy người liên tục chắp tay sau đó đối với ngọc công tử nói cảm ơn trương hoa gật đầu với ngọc công tử khách sáo một phen sau đó sau đó đi trở về phủ thanh hồng lên đường gọi thanh hồng trở nên lớn sau đó sau đó mang tất cả mọi người rời đi kinh thành lý do rất đơn giản lại phải rời khỏi trung quốc dĩ nhiên phải trở về phân phó một chút chân nhân ngài và bọn họ cũng nói chuyện một ít gì một bên đường nhược lân nhìn gặp trương hoa hơi vớt khoe miệng không khỏi được tới đây hỏi có thể để cho trong mấy người đoạn đánh mặt cơ hội tuyệt đối là tránh phủ cho không ít chỗ tốt đối với chỗ tốt đường nhược lân đương nhiên là tò mò không dứt không việc gì phỏng đoán ta lại phải rời khỏi hoa hạ một đoạn thời gian đến lúc đó thất kiếm minh còn cần các người nhiều tha thứ một ít trương hoa khẽ mỉm cười cũng không có t ư ở n g nói gì đường nhược lân không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ ai kêu trương hoa mình không chuẩn bị nói bất quá nhắc tới nghe thất kiếm minh các trưởng lao nói trương hoa làm cái này thất kiếm minh thủ chắc có hai ba tháng ở tung sơn thời gian tuyệt đối không vượt qua mười lăm ngày cái này có thể nói được cho là kỳ nhất ba thất kiếm minh thủ vũ tử đến lúc đó ngươi thật tốt ở thất kiếm minh làm quen một chút ta lúc trở lại muốn thử thử ngươi trương hoa khẽ gật đầu sau đó xoay người đối với vu tử nói đến vu tử vào giờ phút này đang cùng n g h i ê n nguyệt cơ liếc mắt đưa tỉnh bị trương hoa một phen quái dày nhất thời sắc mặt đỏ hửng rất nhanh mấy người liền trở về tung sơn rất nhanh một loạt sự việc cũng bố trí đi tóm lại lộ vẻ được hết sức quen thuộc tự nhiên ai kêu trương hoa ba ngày hai đầu cùng ta đi ra ngoài một đám trưởng lao tất cả đều là thói quen cho nên nói không việc gì quá phản ứng lớn nếu nói là có phản ứng cũng chính là đối với vu tử và đường nhược lân cùng ta lưu lại bày tỏ có chút kinh ngạc còn lấy là trương hoa chuẩn bị mang hai người đi ra ngoài tiếp tục lịch luyện đây ai biết không có sắt nhất sắt nhị các người đi theo ta đi ra ngoài đến lúc đó có thể sống gặp phải sắt tam thậm chí những thứ khác ma môn đệ tử có thể lôi kéo cũng lôi kéo tới không thể lôi kéo toàn bộ giết trương hoa ngưng thần sau đó đột nhiên bây giờ mở miệng đối với ám các trước mắt chỉ ở thiên nguyên đại lục thiết lập phân viện lưu lại một ít giết người pháp môn mà thôi tiếp theo còn cần sắt nhất sát nhị tiến một bước phát huy đào tạo mấy tên kim bài sát thủ cho nên lúc đầu ma môn đệ tử lộ vẻ được đặc biệt quan trọng lớn nói không chừng quan hệ đến đến ám các tương lai phát triển sắt nhất sát nhị gật đầu bày tỏ phục tòng trương hoa chỉ thị bây giờ hai người trên mặt nổi nói là trương hoa đối tượng hợp tác thực thì cùng trương hoa thủ hạ không có gì khác biệt còn có thể nói thế nào đương nhiên là đáp ứng trương hoa yêu cầu rất nhanh trương hoa phân phó song song việc t ỉ n h sau đó phất tay háo rời đi trở lại tung sơn đỉnh cùng ta phòng tu luyện tiếp tục tu luyện ngay tức thì luyện đan mấy lò đi giáo đình ai cũng dự không ngờ được sẽ sẽ không phát sinh chuyện gì cho nên chuẩn bị chút tổng không sai trước mắt đi tới thứ hai trời trời mới vừa sáng trương hoa vươn người một cái luyện trong một đêm đan tinh thần hao phí hơi lớn nước trong rửa mặt chuẩn bị tu luyện đăng lúc hộ tông đại trận ra chuyển tới kiếm thánh nhân thanh âm được rồi cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy tích cực người đi âu châu đi ngay âu châu không biết như vậy nóng lòng làm gì trong lòng oán t h ầ m trương hoa vẫn là rất mau đem kiếm thánh nhân nhận được mình thầm lén sở chiêu đ á i đại điện tạm thời không cần q u ấ y g i à y đệ tử tập thể dục sáng sớm thiên hoa đạo hữu không nghĩ tới cùng ta cùng chung đi trước âu châu người lại có thể sẽ là ngươi một phen mở màn hàn huyên sau đó kiếm thánh nhân một mặt mỉm cười nói đến trương hoa gật đầu đối với kiếm thánh nhân nói đến không có biện pháp thất kiếm minh gần đây nghèo cho ra cửa kiếm thu nhập thêm khóc tăng g i n g hơn nữa một bộ đắng c a y diễn cảm thành công chọc cười kiếm thánh nhân thiên hoa đạo hữu thật là thích nói dỡn lấy ngươi tu vi ngưng tụ linh khí thành là linh thạch còn sợ gì trương hoa khẽ lắc đầu không đáng ở cái để tài này nói chuyện nhiều nói nhiều dễ dàng sai nói không thanh nhất hạ tử thì trở thành mình huyên phú đối với tài không thể nói bậy bạn trương hoa biết rõ điểm này không phải nói để phòng kiếm thánh nhân chủ yếu là sợ đả kích kiếm thánh nhân rất nhanh hai người tán gấu một phen sau đó kiếm thánh nhân trực tiếp mở miệng đối với trương hoa hỏi thiên hoa đạo hữu ngươi xem bên ngoài mặt trời cũng không xê xích gì nhiều chúng ta lúc nào lên đường không gấp không gấp thanh hồng tốc độ rất nhanh trương hoa khẽ khoát tay sau đó mở miệng nói đến kiếm đạo hữu không bằng chúng ta đi hải ngoại đi dạo một vòng hải ngoại tại sao như thế nói Kiếm đạo hữu, ngươi cũng không biết hải ngoại linh lực cường thịnh cờ nào trương hoa khẽ mỉm cười đem kiếm thánh nhân hứng thú câu sau khi thức dậy sau đó gọi thanh hồng đi hải ngoại đậm đà linh lực tu luyện đều là hết sức cung dung trương hoa đã sớm muốn một lần nữa khổ nổi không có tìm được thích hợp mở cửa ớ ngày hôm nay được rồi mang kiếm thánh nhân thể nghiệm một phen dĩ nhiên không hổ là so tung sơn phòng tu luyện linh lực cường thịnh gấp mấy lần kiếm thánh nhân ở một ngày tu luyện dưới lại có thể đã tới thánh đỉnh cấp vô hạn đến gần ngưng thần kỳ thuộc về đoán hồn đ ỉ n h cấp trương hoa khẽ mỉm cười đến lúc đó kiếm thánh nhân độ kiếp thời điểm mình hẳn thật tốt chiếu cố một đám mới được kiếm đạo hữu cảm giác như thế nào tuất vô cùng thật muốn tiếp tục ở nơi này đợi không đi kiếm thánh nhân rất có hoài niệm nói đến chương bốn trăm tám mươi chín nước anh trương hoa c ư ờ i khổ một tiếng thật vất u y ề n kiếm đạo hữu đừng suy nghĩ chúng ta còn phải đi âu châu trương hoa chỉ chỉ bầu trời đã là lúc hoàng hôn đối ứng âu châu mà nói không sai biệt lắm buổi chiều ba bốn giờ đi dẫu sao có lúc kém được rồi kiếm thánh nhân trong giọng nói tràn đầy không biết làm sao sau đó cùng theo trương hoa lên thanh hồng trên lưng nhanh chóng đi âu châu giáo đỉnh nói về âu châu giáo đỉnh vị trí ngồi xuống nước anh một người quý tộc quốc gia trong đó ám hắc quốc hội thành viên vậy lại nhiều nhất một cái quốc gia đối với bực này tình huống trương hoa bịu môi một cái ai hiếm biết rõ những thứ này đi tới l o n d o n trương hoa và kiếm thánh nhân bước chậm ở bờ sông gió thổi nhẹ nhìn qua khá có một ít tích h chí thiên hoa đạo hữu ngươi xem cái này anh quốc hoàn cảnh thật không tệ kiếm thánh nhân nhìn gặp bên cạnh người anh hơi có mấy phần quý khí không hổ là quý tộc quốc gia đích xác không biết chúng ta hoa hạ lúc nào cũng có thể biến thành cái bộ dáng này trương hoa khẽ gật đầu đối với nước ngoài cao tư chất giáo dục không thể không đồng ý nghĩ đến nhà mình người hoa tư chất phổ biến không cao tình huống cảm giác sâu sắc lo âu thiên hoa đạo hữu người nhìn nhìn gặp đại bổn trung kiếm thánh nhân đặc biệt kinh ngạc vui mừng gọi trương hoa trương hoa mặt đầy bình thản không phải là đại bổn trung mà tại sao như vậy kinh ngạc không đúng không đúng ta không phải nói đại bổn trung đại bổn trung trên chắc có một cái bí cảnh nghe gặp kiếm thánh nhân nói như vậy trương hoa lúc này mới ngẩng đầu nhìn đã qua bây giờ đại bổn trung kim chỉ giờ và kim chỉ phút mỗi lần trọng hợp lúc này cũng sẽ phát sinh một ít linh lực chấn động liên quan tới những thứ này trương hoa khá có một ít kinh ngạc không nghĩ tới nước anh giáo đình rất có môn đạo lại có thể dùng những thứ này mánh khỏe nhỏ trương hoa khẽ mỉm cười sau đó mang kiếm thánh nhân thừa dịp linh lực chấn động thời điểm tiến vào trong đó không sai chính là trực tiếp tiến vào không có biện pháp tu vi cường đại đến trình độ nhất định trực tiếp mặt tất cả phòng ngự trước mắt ở giữa cảnh sát biến hóa hai người giống như lần nữa trở lại l o n d o n vậy bất quá so sánh trước khi l o n d o n không có khói mù thời tiết quang đáng sáng rỡ một mực thuộc về một cái quang đáng thời tiết trong hơn nữa thành trung ương nhất là một cái ca đặc thức lâu đài nhìn qua toàn thể màu trắng phong cách hẳn là giáo đ ỉ n h tổng bộ trên đường người đi đường cũng là một bộ tây đeo thân nhìn qua hơi có mấy phần khí chất quý tộc còn như trương hoa và kiếm thánh nhân vẫn là lúc đầu đạo bảo hơi có mấy phần loại khác kiếm đạo hữu ngươi xem sơ sót sơ sót kiếm thánh nhân lúng túng cười một tiếng sau đó mấy đạo lưu quang phóng thích bọc mình trước mắt thay xong một bộ màu đỏ đậm tây làm ra vẻ còn như chương hoa vậy dùng được những thứ này áo khoác loại phòng ngự pháp khí hiểu một chút linh lực thúc giục trực tiếp vừa làm một bộ màu xanh đậm tây làm ra vẻ hai người thẳng tắp sau lưng sau đó sóng vai tiến vào trong lâu đài dĩ nhiên nửa đường gặp không ít người có đen trắng hoàng ba loại màu da người đều có trong đó không thiếu hải ngoại hoa kiểu kiếm thánh nhân biết đều là gật đầu tỏ ý gọi cũng không có mở miệng chừng đi vào s ắ p xỉ là một tiếng sau đó trong lâu đài đại điện chuyển tới một hồi tiếng trung sau đó tất cả mọi người b u ô n g xuống động t á c trong tay hoặc là đồ đi đại điện trương hoa và kiếm thánh nhân mặc dù không biết chuyện gì xảy ra sự việc nhưng là theo chân quần chúng đi liền là đúng rất nhanh hai người đi tới đại điện phát hiện nhiều bàn dài trên bảy đầy rau trái cây còn có một chút thị thực t phẩm rất rõ ràng chính là một cái nước ngoài điện hình tụ họp tại đại điện trung ương nhất có một người mặc kim trường bảo màu trắng người trung niên đỉnh đầu mang một cái màu vàng vương miện g hắn chính là đương thời giáo hoàng gaber gien nói về gaber gien không phải tây phương thần thoại trong đại thiên khiến cho dài t r ư ơ n g hoa cao mày cái này giáo hoàng nghe phách lôi ả chư vị đa tạ chư vị có thể đi tới bổn tọa tiệc chúc mừng sẽ bổn tọa cũng không nói gì hy vọng mọi người dùng cơm khoai trá so sánh hoa hạ yêu khách sáo tình huống gaber gien bất quá thuận miệng nói mấy câu sau đó sẽ để cho mọi người trực tiếp lên đường ăn càn d ỡ ăn trương hoa gật đầu bày tỏ đối với gaber gn nhiều vẻ hảo cảm không có nói bậy nói sâu được từ mình ý tốt rất nhanh trương hoa liền cùng kiếm thánh nhân khắp nơi đi loanh quanh đứng lên lấy không ít thực phẩm bắt đầu ăn nhắc tới tiến hội trên tất cả thực phẩm đều là một ít linh dược và linh thu thịt làm thành đối với tu luyện có không ít c h ỗ t ố t trương hoa đương nhiên là ăn no nê kiếm thánh nhân đối với lối ăn khó coi trương hoa sinh ra mấy phần chê diễn cảm thiếu chút nữa thì trực tiếp đối với bên người mọi người nói mình không nhận biết trương hoa mới vừa do dự có muốn rời hay không lúc này đột nhiên có người tới hơn nữa nhìn qua vẫn là mình người quen đúng như dự đoán bất quá một hai phút sự việc đối phương đi tới kiếm thánh nhân vùng lân cận nhìn gặp kiếm thánh nhân sau đó kính ngạc nhiên mừng rỡ hô đến kiếm là người sao lạc l i ễ m đạo hữu thật lâu không gặp à kiếm thánh nhân lung túng cười một tiếng và trước mắt thiếu phụ chào hỏi không sai mới vừa rồi kêu kiếm thánh nhân chính là một vị hải ngoại hoa t i ể u đồng thời là một vị sửa lại quốc tịch trung kỳ thánh lạc liễm thánh nhân hiện cư t h ủ y điển điển hình nước ngoài phu nhân lối ăn mặc bất quá nhắc tới tu vi đến trình độ này cũng có thể giữ một bộ tốt khuôn mặt ngay tại lạc liễm thánh nhân sau lưng đi theo một cái mặc màu đen đâu phục một cái người da trắng lạc liễm hắn là ai thao một hớp cổ quái tiếng hoa đối với lạc liễm thánh nhân mở miệng nói đến lạc l i ệ m thánh nhân cực kỳ không nhịn được hất ra đối phương và kiếm thánh nhân thân thiết nói chuyện với nhau bởi vì là hai người ở rất nhiều năm trước cũng là tương đối quan hệ mập mờ bây giờ hai người cũng không có đạo lữ đương nhiên là thân thiết nói chuyện một phen tới ở sau lưng người theo đuổi lạc l i ệ m thánh nhân đã liền qua loa lấy lệ tâm tư cũng bị mất qua loa lấy lệ hắn còn không bằng và kiếm thánh nhân nhiều trao đổi một chút nói không chừng hai người là có thể phát sinh một ít nên sự tình phát sinh rất nhanh do bất liền phát hiện mình bị lạc l i ế m qua loa lấy lệ tình huống mặt đầy l ử a giận chuẩn bị chọn kiếm thánh nhân âm nhưng là vừa không tìm được làm thế nào đương nhiên là chuyên phương hướng xem xem kiếm thánh nhân mang tới người nào đúng như dự đoán rất nhanh trương hoa liền tiến vào trong mắt đối phương nhìn gặp trương hoa dáng vẻ không thể không nói do bất cảm thấy đặc biệt được chán ghét một người quý tộc nhất lễ nghi cơ bản cũng không có phục vụ viên phục vụ viên các người là chuyện gì xảy ra người nào cũng để vào do bất không để ý tới lạc liễm thánh nhân trực tiếp gọi phục vụ viên chuẩn bị đem trương hoa sách đi trương hoa còn có thể nói gì lao tử một người lặng lẽ ăn ít thứ ngươi cũng còn muốn tìm ta phiền thoái quả nhiên lớn lên quá đẹp trai cũng là một loại lỗi dễ dàng khai ra những người khác hâm mộ và ghen tỵ trương hoa k h ẽ thở dài một cái để cho sau đem một miếng thịt cuối cùng đưa vào trong miệng nếu có người đến cửa khiêu khích thiên hoa chân nhân mặt mũi cho được hắn làm bộ như không biết ngại quá không thể nào rất nhanh đi lên một vị phục vụ viên bắt đầu lóng thai lắng nghe do bớt nói do bớt vậy phát giác mới vừa rồi thanh âm quá lớn có chút thất thố không khỏi được sửa sang lại một phen sau đó đối với phục vụ viên nói ra liền tình huống trước phục vụ viên là ai nhưng mà người â u châu dĩ nhiên biết do bớt mà trương hoa ở trên quốc tế vậy không có gì lớn thành t i ự u ngại quá quả nhiên bị khi dễ chương bốn trăm chín mươi bực bội tiên sinh thật xin lỗi do bất tử tức đối với ngài thân phận phát ra nghi ngờ xin lấy ra có thể chứng minh ngài thân phận đ ủ phục vụ viên thái độ coi như bình thường cũng không có quá nhiều kiểu đính hót trương hoa chính là khẽ lắc đầu sau đó mở miệng nói đến làm sao tiểu huynh đệ ngươi lấy là ta là làm sao tiến vào cái này bí cảnh thật xin lỗi làm sao tiến vào là của ngài riêng tư chúng ta không nên hỏi tới chúng ta chỉ cần chứng minh ngài thân phận là đủ rồi phục vụ viên khẽ lắc đầu không khẽ kiếm kiếm không phương diện. Hoa than thở, chính là loại này đầu góc chết người đáng sợ nhất. Nhất định chính họ. Hoa thánh nhân hưu, thể hay diện. Trương này người đáng vặn bọn Trương lưng miệng nói đến, góc có cái có đó đó dây dưa sau sau đưa ra quá loại đối với giúp đầu đầu, đạo đỡ. lấp bất mở là là sợ ồ đã xảy ra chuyện gì kiếm thánh nhân cái này mới phản ứng được mới vừa rồi do bất lớn tiếng mở miệng đã sớm là hấp dẫn không ít người sự chú ý lập tức bây giờ t r ù n g quanh bao vây không ít người thiên hoa đạo hữu chuyện gì xảy ra không việc gì chính là hắn đối với ta thân phận có chút nghi ngờ ta lần này tới vội vàng không tìm trầm thủ trưởng vậy ta chứng minh trương hoa buông tay một cái bày tỏ mình vậy không có cách nào ai kêu khi đó trầm thủ trưởng không chủ động tự mình nói còn lấy là giáo đình sẽ đặc biệt có người tiếp đãi cảm tình là mình suy nghĩ nhiều xin lỗi vị này là ta người mang tới đây là ta chứng minh kiếm thánh nhân cao mày sau đó đem một tấm lệnh bài đưa vào trong tay người bán hàng tấm lệnh bài kia phía sau là một thiên sứ hình dáng chính diện viết một cái lệch chữ rất rõ ràng là giáo hoàng đưa ra lệnh bài xác nhận kiếm thánh nhân thân phận sau đó phục vụ viên c ú i đầu một cái nhưng là lời kế tiếp sẽ để cho hai người kinh hãi ngại quá kiếm miệng hạ giáo hoàng có lệnh ngài thân phận tạm thời không có dẫn người tư cách tiến vào cho nên vị kia hẳn rời đi phục vụ viên nói coi như thuyền truyền dẫu sao hoa hạ cho tới nay và âu châu cũng không quá đối phó giáo hoàng làm sao biết cho ra cao cấp lệnh bài kiếm thánh nhân cao mày chuẩn bị nói gì lúc này một bên lạc l i ệ m thánh nhân lên tiếng phục vụ viên ta lệnh bài hẳn dẫn người vào đi dứt lời một khối phía trên có khắc thêm chữ lệnh bài thay qua phục vụ viên mặt liền biến sắc so với trước khi cung kính càng thêm hèn mọn dẫu sao có thể bắt được thêm chữ làm tất cả đều là đại lão không là đại lão cũng là một phương bà bối đối với người như vậy phục vụ viên không chọc nổi một bên do bớt ánh mắt đã rất đỏ đã sớm là thấy kiếm thánh nhân và trương hoa nói chuyện với nhau thời điểm chính là sinh ra một kế nhất là kiếm thánh nhân cầm ra một cái liệt chữ làm lại là cười ngạo hắn nhưng mà thấy lạc liễm trợ giúp kiếm thánh nhân do bất chính là mặt đầy tức giận lạc liễm tiểu thư rõ ràng thuộc về mình lại có thể bị như vậy một cái nhỏ rác dưới làm bẩn thật là không thể tha không sai với kiếm thánh nhân trò chuyện ở do bất đ ấ y mắt xem ra chính là làm bẩn lạc liễm miễn hạ ngài thân phận dĩ nhiên có thể bất quá chỉ hy vọng ngài người mang tới chú ý một chút đã có quý khách nói lên không vui nếu như lại có một lần đến lúc đó chúng ta không biết lại phỏng đoán ngài thân phận mà là trực tiếp đuổi ra hắn phục vụ viên khẽ lắc đầu sau đó xoay người chuẩn bị rời đi trương hoa buồn bực mình d ầ u gì cũng là toàn trường tu vi cao nhất lại có thể bị như vậy miệt thị có phải hay không có chút quá biệt khuất không được quá biệt khuất được thật tốt mặt to không đánh mặt làm ra v ẻ tại sao có thể phóng thích mình nội tâm mặt trái tâm trạng đứng lại chương hoa dày một tiếng chung quanh tất cả mọi người bị trấn trụ dĩ nhiên không phải là bị chương hoa khí thế mà chết bị chương hoa được là lại dám trực tiếp dày phục vụ viên thật là không muốn sống nữa những thứ này phục vụ viên mặc dù tu v i không được có thể từng cái một đều là đại biểu giáo đ ì n h dày phục vụ viên chính là đối với giáo đình bày tỏ không tôn kính các hạ ngài được là đã xâm phạm giáo đình tôn nghiêm chúng ta có quyền quyết định bởi ngài tư cách mời ngài lập tức rời đi dù là lần này lạc liễm tiểu thư tiếp tục đảm bảo ngài cũng không có bất kỳ dùng phục vụ viên mặt liền biến sắc dầu gì cũng là một vị người thánh bị một cái tu vi cũng không nhìn ra người g i à y đương nhiên là có một phần tức giận xem trương hoa trẻ tuổi dáng vẻ nhiều nhất cũng chính là một cái thánh đã tới thiên thánh giáo hoàng cầm n ặ n những người này còn không phải là dễ dàng ơ a ta cho ngươi mặt còn dám cùng ta nói chuyện trương hoa cười nạo một tiếng sau đó tay trái khẽ nâng hướng về phía hư không t r u n g sáng một bàn t a y phục vụ viên mặt liền biến sắc chỉ cảm thấy được to lớn uy áp tấn công tới sau đó trong hư không một cái bàn tay to lớn phiến tới phục vụ viên cả người cũng trực tiếp bị quạt bay nhúc nhích không được nằm trên đất khẽ run đây chính là ngưng thần kỳ và đoán hồn kỳ khác biệt trương hoa xoay người đối với do bất ôn nhu cười một tiếng sau đó mở miệng nói đến do bất tiên sinh mới vừa rồi tựa hồ là ngài biểu đạt đối với ta bất m a n g chứ trương hoa nhìn qua một bộ hòa ái dễ thân cận không có bất kỳ sức uy hiếp nụ cười thiếu chút nữa thì mê hoặc do bớt nhưng là vừa nghĩ tới mới vừa rồi phục vụ viên dáng vẻ do bớt đánh giật mình một cái coi như là hắn mới vừa rồi cũng không dám thậm chí không làm được như vậy dáng vẻ một cái tắt bay nhúc ních không được còn không có phiến đến trên mặt người thu vi tuyệt đối cao hơn mình nhưng là nơi này là giáo đỉnh đối phương là một người hoa giáo hoàng nhất định sẽ giúp mình cho nên chỉ cần mình kiên trì đến giáo hoàng tới là tốt do bớt hơi thẳng tắp mình sau lưng sau đó đối với trương hoa mở miệng nói đến các hạng ư ơ i bây giờ được là không khác nào khiêu khích giáo hoàng lại là khiêu khích chúng ta quý tộc ngợi ngài nhanh lên một chút nói xin lỗi nếu không ta sẽ đem liên hiệp rất nhiều quý tộc khiển trách ngươi nhìn đối phương một mặt tránh khí hình dáng trương hoa khóc cười không được thế giới tình cảm lên thật có như vậy không biết xấu hổ người ạ trương hoa không g i n h để ý trực tiếp động thủ linh lực truyền bá bàn tay một cây đuốc diễm hóa thành quạt xếp xuất hiện không sai lần trước gặp hỏa y đùa bỡn cây quạt trời thật vui chưng hoa vậy suy tính một cái l ử a phiến mở ra vung tay lên bây giờ vô tận ngọn lửa bày ra nhanh chóng ở do bớt trên mình do bớt chỉ cảm thấy được trên mình một hồi nóng gian sau đó liền phát hiện giải thưởng lớn ngọn lửa tiểu tử mau dừng tay do bớt thử dập tắt ngọn lửa đáng tiếc không có bất kỳ tác dụng không thể làm gì khác hơn là tâm tư cởi tầng kế tiếp quần áo một mặt bộ dáng chật vật nhìn gặp đối phương dáng vẻ chật vật trương hoa đột nhiên bây giờ hứng thú mới vừa cơm nước xong làm chút vui vẻ sự việc nếu không nhiều nhàm chán nói làm liền làm trương hoa nhanh chóng phiến ra mấy cái cây q u ạ t giải thưởng lớn ngọn lửa màu vàng xuất hiện vờn quanh do bớt quanh thân do bớt sắc mặt đại biến những ngọn lửa này uy lực hắn cũng không dám k i n h thường ôm lớn nhất cảnh giác do bớt đối phó nổi lên ngọn lửa màu vàng một bên trương hoa nhìn hương phấn không thôi thậm chí đúng lúc bây giờ cười hai tiếng còn như kiếm thánh nhân chính là mặt đầy nóng nảy không khỏi kéo một cái t r ư ơ n g hoa quần áo nói đến thiên hoa đạo hữu muốn không muốn ngươi coi như xong đi đợi một hồi giáo hoàng lại tới được rồi không thể nào ta được thật tốt trêu đùa hắn một phen nếu không làm sao bình phục lòng của ta ta bị h ủy khuất đâu chương bốn trăm chín mươi mốt giao chiến t r ư ơ n g hoa cự tuyệt kiếm thánh nhân ý tốt mặt tươi cười nhìn c h ầ m c h ầ m rõ bớt tựa hồ ở xem một cái tư nhân do bất dĩ nhiên có thể nhìn ra được trương hoa ẩn chứa chất p h á t không màu mè ánh mắt dưới đáy sát ý cả người chỉ không ngừng run dày đứng lên mình không phải là bởi vì là giận làm sao gây ra một cái như vậy phiền thoái lớn bây giờ tốt lắm lạc liêm chạy coi như đang lúc tánh mạng đều là kham yêu không được không thể sẽ để cho trương hoa tiếp tục nữa do bất âm thầm quyết định ngưng thần truyền thanh cho giáo hoàng t h a n h h i ệ u âu châu tương đối uy tín lâu năm cùng ta thánh nhân do bất và giáo hoàng bây giờ coi như là rất có giao tình đúng như dự đoán đạt được do bất nhờ giúp đỡ t i ế n hội nơi nào đó còn ở chuyện trò vui vẻ giáo hoàng sắc mặt lạnh xuống phân phó một vị phục vụ viên đi lên cặn kẽ hỏi ý kiến rốt cuộc chuyện gì xảy ra hơn nữa bước nhanh chạy tới do bất trong lòng vui vẻ lấy là mình đã được cứu không khỏi vừa ý trương hoa ánh mắt đều có mấy phần s ứ c dẫu sao giáo hoàng hôm nay tu vi tiến hơn một bước trước mắt người trẻ tuổi này vô luận như thế nào vậy kém hơn giáo hoàng trương hoa chính là khẽ lắc đầu bây giờ toàn bộ phòng yến hội đều ở đây trương hoa thần thức bao phủ dưới chuyện gì xảy ra dĩ nhiên biết được rõ ràng đối với do bất thông báo giáo hoàng sự việc là mắt cũng biết vì sao trương hoa không làm đảm nhiệm phản ứng gì vì liền là muốn cho do bất thể nghiệm một chút từ kinh hoàng hốt hoàng trọng thật vất vả bắt một chút hy vọng cho mình vô hạn cùng ta an ủi có thể tới gần cuối cùng hy vọng căn bản vô dụng đổi thành là tuyệt vọng như vậy diễn cảm nhất định rất tốt xem trương hoa khẽ gật đầu Tựa thể hồ đã có dẫu sao đổi ở hiến hội trong gây chuyện rất rõ ràng không sợ mình không sợ mình nhường một chút lại ngại gì giáo hoàng cũng không phải là thật gờ do bớt nói cầu cứu hắn liền là thật nhất định đem hết toàn lực cứu được trương hoa nhìn chỉ giáo hoàng khẽ mỉm cười sau đó trong hư không tay phải b ó t một cái thời gian hơi một lần tựa hồ bị cái gì ngăn trở vậy bất quá rất dễ dàng trương hoa năm ngón tay ghép lại do bất chỉ cảm thấy được từ trên đỉnh đầu truyền tới áp lực thật lớn điên cuồng vận chuyển trong cơ thể tất cả lực lượng nhưng không có chút nào biện pháp giải quyết không không trả không muốn chết do bất nội tâm điên cuồng tiêu gạo vùng g ấ y thậm chí ý đồ phát ra lớn tiếng vang hấp dẫn giáo hoàng sự chú ý để cho giáo hoàng trợ giúp mình đáng tiếc hết thệ đều là phí công do bất căn bản không có chống nổi ba giây trực tiếp bể đầu nhiều đỏ t r ắ n g vật v a n g khắp nơi phát ra một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi l ạ lạ nếu giáo hoàng giao dịch đã tới ngươi cũng không sao dùng trương hoa liếc mắt một cái giáo hoàng sau đó hời hợt mở miệng nói đến tuy ý lấy ra một cái khăn lụa cẩn thận lau chùi hai tay tựa hồ dính cái gì tạ tả... huế thiên hoa đạo hữu ngươi một bên kiếm thánh nhân tại chỗ liền nóng nảy lại không nói do bất mình tự mình tu vi cao thâm l ầ n thức rất nhiều uy tín lâu năm thánh nhân trọng yếu nhất chính là tại giáo hoàng yến hội trên ngay trước giáo hoàng mặt giết giáo hoàng tấn khách căn bản là không có đem giáo hoàng coi ra gì đây mới là kiếm thánh nhân lo lắng nhất một chút một bên lạc liễm thánh nhân c a o mày thầm nói trương hoa không biết mắt nhìn sắc giáo hoàng đã tới tại sao còn muốn giết người trương hoa t á n h mạng chỉ sợ là phải ở lại chỗ này mình xem xem có thể ôm lấy kiếm lạc liêm thánh nhân một bộ trầm tư hình dáng suy tư như thế nào mang kiếm thánh nhân rời đi đến hội nàng vốn là cùng trương hoa không quen t r ư ớ c giúp một lần đã hết mình thành t i ể u hoa kiểu nghĩa vụ bây giờ có thể không quản tốt nhất bỏ mặc còn như giáo hoàng sắc mặt đỏ lên một mặt giận không kèm được dáng vẻ trước mắt người hoa thật sự là thật không có có lễ phép mình rõ ràng đã đến sân vẫn còn không để ý tới mặt mũi của mình giết người thật cùng nhau mình là trái hồng mềm tiểu bối ngươi không khỏi cũng quá không tôn kính ta đi giáo hoàng dày một tiếng thuộc về thiên thánh ngưng thần sơ kỳ h uy áp phóng thích mở ngay tức thì lần bố trí toàn bộ phòng yến hội những người khác chỉ cảm thấy được mơ hồ có chút khác thường lại cũng không cảm nhận được bất kỳ đồ tất cả h uy áp tất cả đều tập trung ở trương hoa trên mình xuất khẩu h ừ thật đúng là lấy là mình là một nhân vật trương hoa nhẹ dọn g dày một phen một đạo linh lực nhập vào cơ thể ra trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng xuyên thấu hư không trung giáo hoàng huy áp không rõ ràng mà phá giáo hoàng ngưng thần xem ra trương hoa đúng là có vốn để tránh nhưng mà lập tức là ở mình giáo đình thật có người có thể đủ khiêu khích được giáo hoàng uy nghiêm tiểu bối đã xúc phạm giáo đình thánh luật điều thứ nhất không vâng lời giáo hoàng tội nên đón đến từ chủ thần trời phạt đi giáo hoàng thanh n â m khá cái uy nghiêm mở miệng truyền khắp toàn bộ bí cảnh sau đó nhiều ánh sáng màu vàng bao phủ đi giáo hoàng trên mình hội tụ trước mắt một đôi màu vàng vây cánh xuất hiện ở giáo hoàng sau lưng giáo hoàng vốn là màu bạch kim áo khoác vậy đổi thành liền một bộ lộ ra chút ít bắp thị t sức lực làm ra vẻ giáo hoàng tướng mạo thay đổi hoàn toàn trước rõ ràng là một bộ người trung niên hình dáng hôm nay đổi phải cùng trương hoa không sai biệt lắm trẻ tuổi gaber i e n thì ra là như vậy trương hoa nghi ngờ lầm bầm lầu bầu nhìn chỉ giáo hoàng cái bộ dáng này cuối cùng là rõ ràng giáo hoàng tại sao gọi là g a b r i e n bởi vì là giáo hoàng có ga bơ gien thần thức đầu ấn có thể trong thời gian ngắn biến thân thành là ga bơ gien như vậy lẳng lơ làm việc trương hoa mặc dù không gặp qua nhưng là hơi có nghe đồn nghe nói tây phương tu chân phần lớn đều là như vậy ga bơ gien hôm nay có dám cùng b u ồ n tọa đánh một trận trương hoa cởi mở cười to quản hắn ga bơ gien thêm ngàn liệt chỉ cần là tên địch liền trực tiếp liền chẳng qua mười tám năm sau lại là một cái hảo hán gaber i e n thần sắc hơi lẩm bẩm mới vừa rồi không biến thân lúc này còn không có phát giác ra được t r ư ơ n g hoa thần thức thì đã bao phủ toàn bộ phòng yến hội bây giờ biến thân sau đó hóa thành trong truyền thuyết thiên sứ dự cháy dài gaber i e n mới hơi nhận ra được dấu vết người hoa ngươi nhất định phải là ngươi được là làm ra sám hối gaber i e n lười được quản nhiều như vậy t r ư ơ n g hoa cường lớn thì như thế nào thiên sứ dự cháy dài là chiến đấu luôn thắng một k h ô n g người người hoa căn bản không cách nào tương đương chỉ nhìn chỉ giáo hoàng thi triển ra một cái màu vàng cự kiếm hướng trương hoa nhanh chóng bổ tới trương hoa cười nhạo một tiếng một cái dậy nhảy nhanh chóng ra phòng yến hội đi ra bên ngoài giáo hoàng không cam chịu lạc hậu đuổi theo trương hoa khẽ mỉm cười lúc này mới giống dáng vẻ biết mình đuổi theo không hổ là tốt chó g a b e i e n ngươi lấy là chỉ có một mình ngươi hiểu được tín ngưỡng truyền thừa hôm nay ta ngay tại ngươi giáo đình đoạt ngươi tín ngưỡng t r ư ơ n g Hoa nhìn a gặp g bốn e r bay bây sau khi đi ra, cao khi đi giọng mở miệng nói、đến. Giọng bây giờ, đến. mở t r JN chỉ c ả m thấy đ ư ợ chín t â n dừng thể một t khắc hớp vừa ra lao lại, máu.、Tín、ngưỡng lực, nhưng lực, mươi à là thật bị chương Hoa cướp đi, giáo trọng đình đồ. nhất Nếu thật t r yếu bị n hai n mình tính. 492, thất lạc giáo hoàng làm đạt tới không vui b a y tỏ đặc biệt tức giận muốn t í ế t lửa mau vang cự kiếm vung ra giải thưởng lớn kim viêm trực tiếp từ trong hư không bay về phía trương hoa cái này cũng không cùng trương hoa thi triển ngọn lửa màu vàng tất cả đều là do quang minh lực ngưng tụ mà thành trong đó phụ hiệu quả làm rất nhiều người đều là nhức đầu không thôi cái gọi là giáo hoàng cũng không quá như vậy trương hoa nhẹ giọng d ễ cận thanh âm nhưng là vang khắp toàn bộ trong bí cảnh sau đó còn chỉ nhìn gặp trương hoa sau lưng xuất hiện một cái màu vàng hư ảnh nhìn qua thần thánh ý đặc biệt đậm đà chính là kim thân phật bất quá trương hoa ngại quá trực tiếp lộ ra một người đầu chọc tới có thể vận chuyển tín ngưỡng lực đem kim thân phật ánh giống như h ư hóa cứ như vậy mình liền có thể không chút kiên kỵ thu nhận tín đồ thuộc về mình tín đồ mà không phải là phật giáo tín đồ gaber e n sắc mặt đông lại một cái hán từ trương hoa sau lưng màu vàng hư ảnh trong lại có thể phát giác so mình còn muốn thuần túy thần thánh lực hoặc là nói đối phương hoàn toàn có thể bằng vào tín ngưỡng lực chế tạo ra một cái thân thể mới tiến tới truyền bá tín ngưỡng hấp thu tín ngưỡng lực hết thệ các thứ này đều là giáo hoàng không cách nào tiếp xúc lấy được hâm mộ ghen t ị hai loại kèm tâm trạng lặng lẽ xuất hiện ở giáo hoàng trong đầu không được mình không có được người khác vậy mơ tưởng được giáo hoàng quyết định nhất định phải giết chết trương hoa có thể cướp đi đối phương truyền thừa vậy thì cướp đi nếu như đoạt không đi phá hủy t r ư ớ c còn không muốn giết người cướp đoạt tín ngưỡng truyền bá ngại quá ngươi đã chạm đến ta l à n danh giáo hoàng sắc mặt hơi đổi một chút nhiều kim viêm xuất hiện đồng thời đem màu vàng cự kiếm hóa thành nhiều tín ngưỡng lực tràn ngập mình thần thân thể ý đồ vô tuyến tăng cường mình khí lực rồi sau đó giơ tay phải lên trực tiếp một đạo kim quan g ngưng tụ lòng bàn tay trong đó h uy lực làm đám người chung quanh cảm nhận được một cổ cảm giác r a đầu tê dại không ra ngoài dự liệu chiêu này nếu như rơi vào trong đám người tuyệt đối sẽ mang đi không ít người tánh mạng giáo hoàng ngài nhất định phải thật tốt khống chế được dù sao cũng đừng thả vào trong đám người tới ạ trong đám người đã có không thiếu hạng người ham sống sợ chết đối với giáo hoàng lên tiếng nhắc nhở giáo hoàng dù sao cũng đừng nộp thương giáo hoàng ngưng thần không dành để ý trương hoa chính là khẽ mỉm cười sau đó mở miệng nói đến các người không khỏi cũng quá không tin giáo hoàng giáo hoàng nhất định sẽ không làm bị thương các ngươi bất quá ta cũng không giống nhau trương hoa trong lúc nói chuyện giọng đặc biệt được công dung nếu như không lắng nghe trương hoa nói nội dung mọi người nhất định sẽ gật đầu đáp ứng nhưng là Có người sẽ như thế không cẩn cả sắc, trực củ. người như không thận khinh thường、sao? Không thể nào. Tất cả mọi người mặt liền biến sắc, trực tiếp dày Trương、hoa、không hiểu quý củ. Dĩ nhiên, từng mọi tiếp hiểu cái sẽ sao. thế thể Hoa Tất mặt dày mấy quý Dĩ ừ ghi tạc nhỏ vốn vốn lên người hoa đang chiến đấu ngần người cũng không phải là chuyện gì tốt gavê k é i e n cười gần mấy tiếng thừa dịp trương hoa xuất thần đang lúc bay thẳng tốc chạy tới một đôi màu vàng vây cánh da c h ì c h ư ớ c mắt ở giữa liền đi tới trương hoa bên người tay phải trực tiếp đánh ra chuẩn bị cưỡng ép xé ra trương hoa thân thể đáng tiếc hết thệ đều là hồn công trương hoa lúc nào thân thể như thế yếu đi tùy tiện một cái con mèo con chó cũng có thể trực tiếp xé ra đừng xem nói dỡn trương hoa cười nạo một tiếng c ư ơ n g khí hộ thể trực tiếp kích thích giáo hoàng còn chưa thi triển bất kỳ động tác chính là đụng vào c ư ơ n g khí trên hơi dừng lại một chút sau đó giáo hoàng còn chưa phản ứng kịp trương hoa liền tay trái tùy ý một vùng một cái thanh thúy tràng pháo tay truyền khắp bí cảnh trong miệng vẫn còn ở lẩm bẩm ai đầu năm nay cái gì không bình thường đều có đem mặt lại gần cầu đánh đều có giọng tựa hồ mười p h ầ n bất đắc dĩ giống như trương hoa không muốn đánh giáo hoàng giáo hoàng mình chủ động yêu cầu vậy gaber i e n bị trương hoa lời này tức giận lại là một hớp máu đen khạt ra thân thể nhìn qua yêu ớt mấy phần thậm chí nói toàn bộ biến thân tiểu nhị thân thể đều là mơ hồ bây giờ sắp rút đi lần nữa h ó a là người trung niên hình dáng gaber i e n ngươi chớ để cho ta tức chết ta người này nói ngay cả có tật xấu này dễ dàng đắc tội với người không cẩn thận liền đem người khác nói chết trương hoa diễn cảm thành khẩn trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ còn có một chút rêu c ự i ý thanh âm chuyển tới ga bơ gien trong thai ga bơ gien không ngừng được cùng ta run rẩy lại là một hớp lao máu khả ra dị loại ngươi đã chạm đến giáo đình danh giới cuối cùng bây giờ mời nên đón đến từ thiên sứ chết chiêu cáo giáo hoàng một chữ một cái giọng đặc biệt tàn bạo nói đến sau đó màu vàng vây cánh vô một cái thân thể trợn trở lại không trung ga bơ gien trong miệng lẩm bẩm một chùm lại một chuỗi không biết là cái gì ngôn ngữ nhìn qua khá là thần thánh hơn nữa t r u n g quanh khí thế vậy theo ga bơ d y en nói từng điểm từng điểm biến hóa trương hoa thầm nói một tiếng không tốt phỏng đoán tiếp theo hẳn là ga bơ d y en chuẩn bị liên hiệp tất cả giáo đình thành viên hoặc là nói tưởng giáo đình một cái đại trận chấn áp trương hoa trương hoa mặc dù diễn cảm ngưng trọng nhưng là thay đổi ý n g h ĩ suy nghĩ một chút vậy gắng gượng cường đại tự mình một người lại có thể sẽ bức bách giáo đình làm ra như vậy sự việc nghiêm trọng nhất chính là giáo hoàng còn một mặt tức giận hình dáng ừ thỏa mãn trương hoa khẽ gật đầu không chuẩn bị cho ga bơ gien cơ hội này ngưng tụ ra sát chiêu cường đại như vậy đối phó mình cho nên ngại quá ông già này không chuẩn bị chơi trương hoa ung dung cười một tiếng sau đó truyền âm cho kiếm thánh nhân dặn dò kiếm thánh nhân một ít chuyện tình trước thời hạn làm khá hơn một chút lời khai sau đó trực tiếp đối với ga bơ gien mở miệng ga bơ gien hôm nay lão tử ăn vậy ăn đ á n h cũng đánh có chút mệt mỏi cho nên đi trước một bước dứt lời trương hoa cả người bắt đầu dần dần hư hóa tựa hồ chuẩn bị rời đi bí cảnh ga bơ e n mặt liền biến sắc nhanh chóng gọi dưới đ ấ y tất cả giáo đình thành viên nhất định phải trận lại bí cảnh lối ra hết khả năng chỉ hoãn trương hoa đi ra ngoài không yêu cầu công kích trương hoa chỉ cần kéo là được nhưng mà trương hoa lại như vậy dễ dàng kéo mà trương hoa khẽ cười một tiếng v ó n g người hoàn toàn che giấu biến mất ở trong tâm mắt mọi người không đúng hắn vẫn chưa đi ga bơ e n nhanh chóng mở miệng chấn an tất cả mọi người lòng rất sợ một đám người bạo loạn sau đó hoàn toàn thuận lợi trương hoa rời đi trương hoa khẽ gật đầu nói thật giáo hoàng không nói khác phần này tâm cảnh tốt vô cùng đáng tiếc hai người đã là đ ị c h nhân hơn nữa đối phương mơ ước truyền thừa của mình mình tại sao có thể sẽ và ga bờ gì en bắt tay giảng hòa lần kế tới nơi này nữa sẽ là các người giáo đình ác ngộng trương hoa khẽ mỉm cười sau đó thật chuẩn bị rời đi bí cảnh lúc tiến vào không có quá nhiều ngăn trở đi ra ngoài như nhau cũng không có t r ư ơ n g hoa giống như là uống nước ăn cơm vậy đơn giản chớp mắt ở giữa rời đi trong bí cảnh xuất hiện ở l o n d o n nơi nào đó trên đường phố dĩ nhiên vẫn là che giấu nếu không hù dọa nước anh quốc dân làm thế nào t r ư ơ n g hoa điểm này tự biết vẫn phải có bất quá tiếp theo mình phải làm gì đáp ứng trầm thủ trưởng sự việc bây giờ nhưng biến thành như vậy dĩ nhiên chưa đến nôi nói hối hận một chút xíu thất lạc vẫn phải có t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi ba mặc liên đi vào một cái hẻm nhỏ sau đó rút lui đi che giấu đạo thuật trương hoa lần nữa bước chậm ở toàn bộ london trên đường phố nhìn qua được không thích ý gió thổi nhẹ vào giờ phút này đã là tới gần london thời gian hơn mười giờ trương hoa việc cần k i ế p hẳn là tìm một khách sạn bất quá trương hoa nhớ được nước ngoài buổi tối khỏe giống như không thế nào quá bình chứ vậy nước anh không biết như thế nào trương hoa suy tư bây giờ đi tới vừa ra hẻm nhỏ ngõ hẻm đối diện là trung tâm thành phố trương hoa muốn đi t i ế p gần nhất định phải xuyên qua ngõ hẻm này trương hoa ngưng thần chắc chắn ngõ hẻm không việc gì khác thường sau đó đi thẳng vào sắp xỉ lúc đi ra trương hoa bên người đi qua mấy cái người da trắng nhìn qua hẳn là một người bình thường trương hoa cũng không có qua nhiều chú ý rất nhanh đi tới cuối ngõ hẻm này người da vàng đột nhiên bây giờ trương hoa nghe được một cái người da trắng gọi mình trương hoa rõ ràng nhớ được mình thật giống như không nhận biết cái gì người da trắng chứ chớ nói chi là người trước mắt này cho nên trương hoa không chuẩn bị phản ứng hắn hơn nữa xoay người rời đi người da trắng gặp trương hoa một bộ xoay người muốn đi dáng vẻ không khỏi được nổi cơn giận dữ tức giận một tiếng heo da vàng đứng lại đánh cướp lưu loát một chàng tiếng anh hơn nữa khí thế bá đạo nếu như là người bình thường mà nói chỉ sợ cũng thật bị sợ ở ngoan ngoan giao ra trên người tất cả tiền tài chẳng qua là trương hoa là người bình thường sao vừa vặn buồn chức và ga bơ dien đánh không đủ tận hứng các người đã tới rồi ông trời cũng là muốn cho ta thư một hơi trương hoa không khỏi phải nghĩ đến sau đó hai tay ôm quyền bóp nặn khớp xương phát ra một hồi đùng đùng thanh âm còn chưa cùng trương hoa có bất kỳ động tác đột nhiên bây giờ một cái bóng đen thoáng qua một cái thân ảnh tiểu tiểu một kích hoành đá sau đó đem tất cả người da trắng toàn bộ đánh ngã trên đất sau đó mấy cái eo cung nhu đạo thi triển tất cả người da trắng tất cả đều thống khổ không chịu nổi nằm trên đất phải nhiều đáng thương thì có nhiều đáng thương trương hoa n g â y ngẩn đây coi như là chuyện gì xảy ra mặc liên nhìn gặp trương hoa một bộ ngơ ngác dáng vẻ còn lấy là trương hoa là bị giật mình không khỏi giọng khá có một ít không thân thiết mở miệng nói đến người hoa ngươi đã thành công thoát khỏi khổ nạn còn không mau đi vị tiểu thư này ngươi cảm thấy ta giống như là một cái sợ người trương hoa cười khổ một tiếng sau đó một mặt bất đắc dĩ hướng về phía mặc liên nói đến đồng thời trương hoa thần thức quét qua mặc liên phát giác linh lực chập trờn không ra ngoài dự liệu phải là một tây phương nơi này cổ võ giả hoặc giả nói là người tu chân nhưng là người tu chân tỷ lệ không thế nào lớn dẫu sao lấy mình bây giờ danh tiếng tất cả người tu chân cũng hẳn mới nhận biết đối với cho nên trương hoa có thể khẳng định đối phương tuyệt đối là tây phương nơi này cổ võ giả mặc liên cũng là xứng sở cảm tình mình mới vừa xuất thủ nhanh hẳn để cho cái này tự đại cuồng thật tốt bị người vây đánh một lần sau đó sẽ tới anh hùng cứu mỹ nhân chớ có nói đùa trương hoa bây giờ lại có thể hiện lên muốn trêu đùa đối phương cảm giác nhìn qua đối phương vậy thật đáng yêu mặc liên hơi s ư ớ n g sở sau đó đối với trương hoa nói đến người hoa ngươi hẳn đi tìm chỗ ở hiển nhiên mặc liên không chuẩn bị ở phương diện này tiếp tục nói chuyện trực tiếp một câu nói chuẩn bị cắt đ ứ t và trương hoa bất kỳ câu thông nhanh đi chỗ khác mới được nhưng mà trương hoa như thế dễ dàng liền thả nàng rời đi sao không thể nào trương hoa hủy khuất nói đến tiểu thư mới vừa rồi ngươi đem đám người này đánh mất xịu ta không người lường gạt trên mình một phân tiền cũng không có cho nên nhìn qua rất có một phần nhỏ oán phụ y đối với trương hoa bây giờ dáng vẻ mặc liên lại có thể thiên thật tin tưởng chỉ bất quá vẫn là một mặt bất đắc di đối với trương hoa nói đến nhưng mà thật xin lỗi à trên người ta vậy sao có tiền m ạ c liên buông tay một cái bày tỏ trên người mình một chút tiền cũng không có cùng vốn không giúp được trương hoa nếu không n g ư ơ i đi công viên trên ghế dài nằm ngủ một đêm đi trương hoa sắc mặt tối sầm m ạ c liên thật đúng là cái gì cũng dám nói trương hoa sắc mặt rất nhanh thay đổi trở lại một mặt vô tội nói đến tiểu thư là ngươi hại được ta không cho ở bây giờ còn để cho ta đi ngủ công viên ghế dài không được ta ngày hôm nay đ ỉ lại vào ngươi trương hoa nhẹ nhàng vãi một cái t i ể u sau đó một bộ chó cái nhỏ dáng vẻ trực tiếp dính ở mặc liên mặc liên còn có thể nói gì dĩ nhiên đáp ứng đúng rồi sau này đừng gọi ta cái gì tiểu thư khó nghe muốn chết mặc liên đáp ứng sau đó đột nhiên nghĩ tới điểm này xoay người đối với trương hoa nói đến trương hoa khẽ mỉm cười không gọi ngươi tiểu thư chẳng lẽ kêu chị sao chọc ngươi cơ năng đầy điểm mặc liên một lần sau đó sắc mặt đỏ hửng nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía trương hoa mở miệng nói đến ngươi có thể kêu t a mặc liên đúng rồi chúng ta về trước tu đạo viện đi mặc liên sau khi nói xong cùng vốn không nhìn trương hoa phải trăng đuổi theo kịp trực tiếp mấy cái dậy nhảy qua lại ở luân đôn đầu đường sau đó trở lại một nơi tu đạo viện thời gian trương hoa nhưng mà cười khổ nhiều lần quả nhiên mặc liên còn quá trẻ như mình thật là một cái không có nửa điểm tu vi người bình thường chỉ sợ đã sớm bị đối phương bỏ rơi thật may mình tu vi mạnh mẽ đuổi theo mặc liên dễ dàng sự việc hơn nữa hoàn toàn có thể biểu diễn kỹ xảo phát huy một đám diễn xuất mình đặc biệt được mệnh mọi vậy mặc liên cái này tu đạo viện là làm cái gì ạ trương hoa gặp mặc liên thật vất vả ngừng lại sau đó qua chốc lát thở hôn hển chạy tới hỏi mặc liên nhìn gặp trương hoa bộ dáng như vậy không khỏi được trong lòng hối tiếc mình tại sao chiếu cố trở lại quên mất trương hoa được rồi mình quả nhiên vẫn là quá ngu ngốc mặc liên vỗ đầu một cái khá có một ít hối tiếc sau đó một mặt tay náy đối với trương hoa nói đến ngươi không có sao chứ không có sao đúng rồi chị có thể kêu t a trương hoa trương hoa ung dung cười một tiếng giả làm ra vẻ rất mệt mỏi mình giả làm ra vẻ ung dung tóm lại chính là biểu diễn kỹ xảo tự do phát huy mặc liên nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó mở miệng nói đến vậy cũng tốt cái này tu đạo viện là ta sư phụ mở nàng là nơi này lợi hại nhất tú nữ chúng ta tất cả một vị đệ tử cũng chỉ có một nhiệm vụ trừ bảo an dân bảo vệ luân đôn an toàn m ạ c liên nói đến chỗ này tự tin cười một tiếng nhìn qua đặc biệt được nghiêm túc nhiệt huyết dâng trào còn như chương hoa chính là hơi xứng sờ như là dựa theo m ạ c liên ý nghĩa cái này tu đạo viện hẳn là phải một cái địa phương thế lực nhỏ các loại chứ hy vọng sẽ không có người chú ý tới ta dẫu sao mới đắc tội ga bơ gn khó tránh khỏi ga bơ gn sẽ chiêu cáo toàn bộ anh quốc tất cả người siêu năng lực cứ như vậy mình được là không khác nào dê vào miệng c ọ g rất nhanh trương hoa ung dung cười một tiếng không tiếp tục c u ố n quýt nhiều như vậy dù sao binh tơi tướng đỡ nước tới đất ngăn trương hoa chính là như thế tự tin đi theo mặc liên tiến vào tu đạo viện có thể phát hiện bên trong lấy cô gái chiếm đa số chàng trai đều ở đây số ít chừng chốc lát mặc liên mang trương hoa đi tới vừa ra thiền điện trong đó có một vị tương đối lớn tuổi tu nữ tựa hồ đang chỉ điểm những người khác vậy đối với lần này trương hoa đã đoán được đối phương thân phận tuyệt đối là mặc liên sư phụ trương hoa tự tin cười một tiếng quả nhiên mặc liên đi tới sau đó đối với tu nữ hơi không người sau đó kêu một tiếng sư phụ chương 494, ở nhờ quả nhiên mình vẫn là quá ưu tú mà lập tức liền đoán được trương hoa dương dương tự đắc nghĩ đến còn như mặc liên chính là và tu nữ nói chuyện với nhau đem trương hoa sự việc đầu đuôi gốc ngọn toàn nói cho tu nữ nguyên bản tu nữ coi như bình tĩnh mặt đột nhiên bây giờ lạnh xuống sau đó để cho những người khác tất cả đều tạm thời rời đi đem trương hoa kêu đã qua mặc liên đứng ở một bên le lưới một cái bày tỏ mình vậy rất không biết làm sao mà trương hoa chính là hơi lẩm bẩm sau đó chuẩn bị cùng tu nữ đối mặt hồi lâu tu nữ mở miệng nói đến ngươi kêu trương hoa đúng không ngươi có thể gọi ta là ma gì ạ tu nữ ôn nhu cười một tiếng nhìn qua khá có một ít tao nhã bất quá kế tiếp được là chính là trực tiếp hù dọa trương hoa ma di ạ lại có thể một lời không hợp trực tiếp phóng thích huy áp cái này là nghiêm túc đối với một cái quý khách có thái độ trương hoa khẽ lắc đầu sau đó giơ tay lên ở giữa phá vỡ ma di ạ huy áp một mặt tung dung khẽ cười một tiếng sau đó mở miệng nói đến ma di ạ ở nói rõ ràng ta thân phận trước ta muốn hỏi tu đạo viện và giáo đình quan hệ như thế nào hừ chúng ta cùng vốn không cần trả lời ngươi vấn đề ma di ạ hừ lạnh một tiếng cũng không có trả lời thẳng trương hoa vấn đề mà trương hoa chính là khẽ lắc đầu tiếp tục đối mặt ma di ạ hồi lâu ma di ạ lúc này mới lên tiếng giáo đình là chúng ta nước anh thế lực cường đại nhất chúng ta không ma di ạ ngươi hẳn biết ta phải nghe là chân tránh quan hệ trương hoa khẽ lắc đầu bày tỏ đối với ma di ạ nói bày tỏ không tin đối với ma di ạ nói trương hoa đặc biệt được không tin nếu như và giáo đình giữ lương quan hệ tốt làm sao có thể sẽ còn không biết mình thân phận trong đó tuyệt đối có giả Mà Magia do dự một chút, cuối cùng mới thở dài một Hoa Hoa, ta sao ta quan cùng Trương Trương không ngươi chúng cùng giáo cuối dài cái. Đối với Hoa nói đến, Hoa, mặc dù ta không biết ngươi tại sao phải hỏi chúng ta tu đạo viện do dự dù đạo chút, thở tu mặc đình quan hệ. Nhưng đến, lý à và là là như ngươi mong muốn, nói. dừng nói đến, chúng viện đình lên quan hơi chút, theo hệ. Magia lại tiếp giáo coi đối một đạo sau tu ta ta đó lập l do rất đơn giản bởi vì là tín ngưỡng và tín niệm cũng không giống nhau giáo đình theo đuổi tín ngưỡng thần q u a n minh tự thân ràng buộc cực lớn mà chúng ta tu đạo viện không giống nhau kiên trì tự do thành t i ể u tín ngưỡng nghiêm trị thế gian tất cả t à ác vừa dứt lời trương hoa trong phảng phất nhìn thấy ma di ạ sau lưng một đạo thanh quang nhìn qua h uy nghiêm cực kỳ nếu như không ra ngoài dự liệu đây cũng là ma di ạ mình kiên trì tín ngưỡng mình tu luyện ra được đối với phần này cường đại đạo tâm trương hoa không thể không nói thanh bội phục đã như vậy còn có cái gì dễ nói mới vừa rồi gặp phải mặc liên trước ta mới từ giáo đình đi ra đúng g a b ê k r i e n bị ta đánh trọng thương mỗi một bảy ngày tám ngày cùng ta đừng hòng khôi phục như lúc ban đầu trương hoa nghe xong ung dung cười một tiếng sau đó đối với ma di A nói đến nhìn qua tựa hồ là nói một kiện đặc biệt thông thường sự v ì vậy đối với bực này tùy ý dáng vẻ ma di A một mặt cùng ta khó tin không thể nào ma di A không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp bác bỏ trương hoa thực vậy mình tu đạo viện là muốn cùng giáo đình chống lại nhưng mà căn bản không có thể l i ê n từ giáo hoàng gaber gn một người này liền đủ nghiền ép tu đạo viện nếu không tu đạo viện tại sao trốn đông n ú t c tây mà trước mắt c á i này người thanh niên lại có thể miệng thả cuồng nôn nói hắn đem gaber gn đánh trọng thương chớ có nói đùa trương hoa nghe được ma di ạ mà nói còn có như vậy giọng khẳng định không khỏi được hơi than thở quả nhiên mình vẫn là quá mạnh mẽ nếu không tại sao đối phương sẽ như thế không tin mình mình đã làm được kinh thế hai tục trình độ sao trương hoa hết sức xấu xa nghĩ đến nhưng là ngoài mặt vẫn là không có bất kỳ khác biệt m a g i a ngươi qua mấy ngày có thể đi hỏi thăm một chút xem xem ngày hôm nay ga b r i gn trong yến hội phải t r ă n g phát sinh rối loạn bị một người hoa khoáy long trời lỡ đất dứt lời trương hoa đột nhiên nghĩ đến tiếp tục mở miệng nói đến ngươi cũng có thể đi hỏi một chút lạc liễm những người này do bất có phải hay không chết ở một người hoa trong tay tóm lại ngươi cũng có thể hỏi một chút trương hoa giọng nói nhẹ nhàng hiển nhiên hoàn toàn không quan tâm ma di ạ đi nghiện minh mình thân phận ma di ạ chính là hơi s ữ n g sở sau đó mở miệng nói đến người hoa đây chính là ngươi nói ta và lạc liễm tiểu thư khá có một ít sâu xa hỏi một ít cái vấn đề này vẫn là rất thoải mái ma di ạ đột nhiên mở miệng tựa hồ là đang thử thăm dò trương hoa vậy trương hoa tủng tủng bà vai mình sau đó mở miệng nói đến ma di ạ ngươi có thể tùy tiện hỏi bất quá mời không muốn bại lộ ta ở tu đạo viện sự việc nếu không tu đạo viện như nhau khó bảo toàn ta và giáo đình đều không dễ t r ọ c trương hoa giọng nói nhẹ nhàng tựa hồ muốn nói một kiện đặc biệt thông thường sự việc nếu như trương hoa nói là sự thật như vậy tu đạo viện đối với trương hoa mà nói quả thật đặc biệt ung dung nhân ép tốt lắm nghệ i p minh thân phận chức có thể hay không cho ta một cái lần lượt chỗ ở dĩ nhiên ta không phải tới ăn chùa uống chùa ở chùa qua mấy ngày có thể cho các người thuyết giáo còn có giúp các ngươi tu đạo viện thích hợp khuyết chương khuyết chương trương hoa khẽ mỉm cười đối với ma di ả mở miệng nói đến hiển nhiên địa phương nào trêu đùa mặc liên nhất thuận lợi đương nhiên là tu đạo viện ả không cho mượn ở lại thật là không phải là người ma di ả gật đầu bày tỏ đáp ứng trương hoa hiển nhiên mới vừa rồi trương hoa nói hết t h ả đều đã khuyên phục ma di ả nhưng là cưỡng bức cơ bản nhất t an lòng vẫn là phải nghiệm chứng một chút trương hoa thân p h ậ n mặc liên người mang trương hoa đi xuống tìm một nơi có thể ngủ được địa phương an bài một chút thuận tiện mang hắn làm quen một chút hoàn cảnh sau đó ma di ạ mở miệng phân phó mặc liên mặc liên gật đầu đáp ứng một bên trương hoa chính là trong lòng vui vẻ không khỏi được là ma di ạ được là điểm khen trương hoa một mặt hưng phấn đi theo tiểu mặc thương xót ra thiền điện mà ma di ạ chính là khe cười một tiếng thật đúng là lấy là nàng mắt mở không nhìn ra trương hoa rõ ràng cho thấy bởi vì là đối với mặc liên có hứng thú mới sẽ chọn ở tu đạo viện đợi mấy ngày cho nên không bằng đưa một cái thuận nước dòng thuyền để cho hai người thật tốt trao đổi một phen nếu như mặc liên có thể hoàn toàn trói đối phương tự nhiên cũng là cực tốt tóm lại bây giờ ma di ạ vô cùng hưng phấn g à b ơ di en trọng thương tu đạo viện nên đón một vị nghiền ép giáo đình đại lão làm sao xem đều là tu đạo viện sắp sắp c u ộ t khởi khuynh ê ư ơ n g ạ đối với loại chuyện này ma di ạ còn có lý do gì át chế mình nội tâm vui vẻ không được nhanh chóng xác nhận thân phận sau đó để cho tất cả mọi người đều biết cái tin tức tốt này ma di ạ làm đạt tới hành động mà trương hoa chính là một mặt lúng túng đi theo mặc liên sau lưng lý do rất đơn giản một cái con bé phát hiện mình lại có thể bị gạt trong lòng tức giận không để ý tới trương hoa trương hoa còn có thể nói thế nào mình làm nhiều như vậy hết thảy không cũng là vì trêu đùa đối phương bây giờ không để ý tới mình đơn giản là tính sai trương hoa than thở một đường than thở hơn nữa thanh â m càng ngày càng lớn rất nhanh mặc liên liền bị trương hoa hấp dẫn một mặt bất đắc d ì đối với trương hoa nói đến ngươi than thở gì muốn than thở chắc cũng là ta à. bị lừa gạt người là ta có được hay không chương bốn trăm chín mươi lăm nghi ngờ nhìn gặp mặc liên chú ý mình trương hoa một mặt nụ cười tung tăng đi tới mặc liên bên người sau đó mở miệng nói đến mặc liên xem ngươi tướng mạo hẳn là người châu á đi tại sao sẽ ở âu châu bên này ta cũng không biết ta từ nhỏ chính là một đứa cô nhi bị sư phụ chiếu cố lớn lên mặc liên nghe gặp trương hoa nói tới mình bên ngoài vấn đề hơi sững sờ sau đó mở miệng nói đến trương hoa im miệng cảm tình mình đào được mìn h nổ tạm thời bây giờ hai người rơi vào một hồi đêm mê rất nhanh trương hoa nhấc lên một cái khắc điểm tạm thời tránh khỏi mưa gió mặc liên không biết như vậy tu đạo viện l o n d o n có mấy cái n h a trương hoa khẽ mỉm cười nói sang chuyện khác hắn sở trường cụ thể số lượng ta cũng không biết bất quá mỗi một cái từ ma di ạ trong tay tốt nghiệp tu sĩ cũng biết đi một cái tu đạo viện cảm hóa quần chúng mặc liên hơi nghiêng đầu suy nghĩ một hồi nói đến xem ra ma di ạ loại này lối kinh doanh và tà giáo tương tự trương hoa yên lặng than khổ vừa nghĩ tới ngày mai thuyết giáo nói gì theo lý thuyết hẳn muốn phù hợp tu đạo viện lý niệm nói thí dụ như nói như thế nào theo đuổi tín ngưỡng tự do vạn tuế loại được rồi trương hoa thừa nhận hắn không phải truyền tiêu đầu lĩnh tẩy não loại chuyện này hắn không làm được cho nên hết thệ cũng đứng dựa bên đi hai người nhanh chóng đi tới tu đạo viện một cái nhà rừng chân lầu nhìn qua cùng bình thường học viện gió không có gì khác biệt trương hoa sau này ngươi liền ở nơi này mặc liên nghiêng đầu đối với trương hoa nói đến cụ thể gian phòng đương nhiên là muốn trương hoa mình tìm dẫu sao nhìn qua rảnh gian phòng vẫn thật nhiều mặc liên chẳng lẽ một cái nhà khác chính là ký túc xá nữ sinh các người cũng ở đâu bên trương hoa hơi há mồm giật mình nói đến rất khó tưởng tượng tu đạo viện người là làm sao chống đỡ đến bây giờ một cái nhà lầu túc xá tất cả đều là người đàn ông suy nghĩ một chút cũng cảm thấy khủng bố rõ ràng đã thoát khỏi trường học còn muốn chịu đựng không thuộc mình gặp gỡ như đã nói qua trương hoa tựa hồ có cần phải đi trường học một chuyến thật giống như từ lớn một sau khi đi ra lại cũng không trở về qua hy vọng học tịch vẫn còn ở trương hoa than thở chuyện gì tình còn có nhiều như vậy không giải quyết trương hoa ngươi cứ yên tâm đi ma di à vậy cùng chúng ta như nhau ở nhà trọ không có gì đãi ngộ khác biệt mặc liên nhìn gặp trương hoa một mặt ủ rủ cúi đầu không khỏi an ủi nói đến trương hoa lắc đầu cũng không có nói gì nhiều trực tiếp lên lầu nói cho cùng vẫn là mình s u n g động s u n g động là ma quỷ lần sau lại cũng không cần trương hoa hối tiếc nghĩ đến tùy ý tìm một gian chỗ trống sau đó trương hoa bắt đầu suy tính chuyện về sau tới đầu tiên giáo đình chỗ tốt mình nhất định phải đ ạ t được không thể từ giáo hoàng ban thưởng trong đ ạ t được như vậy thì chỉ có cướp mới vừa giáo hoàng là không thể thiếu được sự việc cho nên điểm này tiếp tục lưu lại ở tu đạo viện vậy không vấn đề gì bất quá một điểm khác là trương hoa mình cũng vấn đề kỳ quái cùng mặc liên chung một chỗ luôn có một loại đến từ hồn phách chân linh dặm cảm giác vui thích để cho người không kèm hãm được muốn cùng đối phương sống chung đầy đất đây tuyệt đối là trương hoa chân thật nhất cảm thụ Tuyệt k hoạch ô n thương lên g phải đẹp, bởi vì làm mực thương sót sắc sót trêu n lòng. Ở mặt liên trên mình, tuyệt đối có hấp dẫn Trương hồn phách chân linh、đổ. Nếu không tuyệt đối sẽ không phát sinh như vậy chuyện. Chuyện này, nhất định Ngày xong cùng g giáo l Ở mặt một mai Magia tuyệt tuyệt phát thật tốt cha một chút. Ngày mai thuyết đối đối phải rồi, hấp Hoa phách cha vậy đổ. có sẽ i ẩ n t ậ n nói chuyện một phen. Hoạch một định sau đó trương hoa lặng lẽ tiến vào ngồi t i n h toạ vận chuyển cả người linh lực thái huyền kinh điên c u ồ n g thúc rủ, linh lực lưu đi cả người trương hoa chỉ cảm thấy được cả người thoải mái đến từ hồn phách chân linh vui thích mấy cái chu ngày sau trương hoa dừng lại thở ra một ngụm c h ọ c khí mở ra hai tròng mắt bên ngoài đã là sắc trời sáng choang đứng dậy sông lên rầm rầm một phen sau đó trương hoa nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị thuyết giáo nội dung rất nhanh đi tới tu đạo viện quảng trường đây cũng là ngày hôm qua m ặ c liền c ô ý giới thiệu địa phương thuận lợi lớn sớm trương hoa trực tiếp chạy tới trương hoa đ i ê n sân chỉ nhìn gặp hố hương ương đầy người dĩ nhiên sắc thái tương đối rực rỡ hoàng đen trắng ba loại màu da đều có tóc vàng m ắ t xanh như nhau không thiếu trương hoa có thể bắt đầu ma di ạ không biết từ địa phương nào nhảy đi ra sau đó đối với trương hoa nói đến trương hoa khẽ gật đầu thả ra hồn phách chân linh nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là quyết định nói đại đạo c h i âm lý do rất đơn giản tín ngưỡng không giống nhau tùy ý luận nói dễ dàng hơn làm bọn họ đạo tâm thất thủ cho nên đại đạo c h i âm thẳng đến căn nguyên thích hợp hơn từng trận p h ạ n âm đến từ trương hoa hồn phách trần linh xuyên thấu qua mảng nhị c h u y ể n tới tất cả mọi người hóc rất nhiều tu đạo viện tu sĩ chỉ cảm thấy có trước mọi thứ nghi hoặc hôm nay tất cả đều nên nhận mà rõ ràng đối với trương hoa vô cùng cảm kích rất nhanh thuyết giáo kết thúc trương hoa tỏ ý ma di ạ một bên nói chuyện còn như những tu sĩ khác chính là đắm chìm trong đại đạo c h i âm dư âm trong cảm thụ từ đạo nghĩa yêu thích ma di ạ cũng là mặt đầy chưa thỏa mãn hiển nhiên mới vừa rồi trương hoa thuyết giáo liền nàng cũng cảm thấy được ích lợi không nhỏ còn như những đệ tử khác dĩ nhiên không cần nói đối với như vậy ân huệ ma di a bày tỏ không cách nào trả lại hơn nữa cần để cho mặc liên trói trương hoa ma di a ta muốn hỏi ngươi một chuyện do dự một chút trương hoa lúc này mới lên tiếng ma di a tỏ ý trương hoa nói tiếp trong đầu nhưng vẫn quanh quẩn mới vừa rồi đạ âm ma di a mặc liên nàng hẳn không phải là người anh chứ trương hoa nhìn gặp ma di a một bộ tâm thần không thủ dáng vẻ đột nhiên bây giờ quắt lên nói đến do dự tính đột nhiên cực mạnh hù được ma di a nhảy c ỡ lên sau đó mới thu một mặt trách cứ đối với trương hoa nói đến đúng nha mạc liên xem bên ngoài hẳn là một cái người châu á nhưng là mấy tháng trước bị ta chứa chấp mấy tháng trước trương hoa khẽ to mày dựa theo mặc liên theo như lời không phải là từ nhỏ liền bị thu n u ô i ma di a chút là nhìn ra trương hoa nghi ngờ không khỏi mở miệng nói đến trương hoa ta xem ngươi hẳn là đoán được một ít thứ chứ mặc liên có lẽ không phải chân tránh loài người suy nghĩ một chút ma di ả cuối cùng đem mình suy đoán nói cho trương hoa muốn đến cũng coi là trả lại trước khi thuyết giáo ân tình còn như vì sao không lo lắng trương hoa sẽ đối với mặc liên làm ra bất kỳ mặt trái sự việc ma di ả có đầy đủ tự tin trương hoa tuyệt đối sẽ không bởi vì là trương hoa đối với mặc liên cảm giác nàng là không có nhìn lầm ma di ả tự tin suy nghĩ còn như trương hoa mà nói chính là khá có một ít nghi ngờ nếu như mặc liên không phải là loài người vậy hẳn là thuộc về tu chân giới tới linh thể hoặc là dị tộc chứ nếu không làm sao biết tướng mạo cùng nhân loại độc nhất vô nhị mà gì à, ngươi có thể hay không nói tường tận một chút liên quan tới ban đầu ngươi nhặt được mặc liên sự việc trương hoa suy nghĩ một chút hiển nhiên rất nhiều thứ đều là mơ mơ màng màng không cách nào thấy rõ có lẽ thấy rõ là có thể nhìn thấu mặc liên thân thế trương hoa có tự tin m ạ c liên và tự có cực lớn liên lạc mỗi lì ạ sắc mặt đông lại một cái sau đó bốn phía ngắm nhìn chắc chắn không người sau đó lúc này mới lên tiếng trương hoa không phải ta nói mạnh miệng ban đầu ta nhặt được m ạ c liên trước m ạ c liên còn chỉ là một trẻ sơ sinh nghe được ma di ạ nói câu thứ nhất trương hoa càng phát ra khẳng định tuyệt đối là một tu chân giới tới nếu không tại sao có thể như vậy thần kỳ trái đất trên không thể nào xuất hiện như vậy sinh vật chương bốn trăm chín mươi sáu quán b a ma di ạ sắc mặt hơi đang đang tiếp tục mở miệng nói đến ban đầu ta nhặt được mặc liên lúc này mặc liên cả người trên dưới đều có tầng một màu đen vật chất làm sao rửa cũng rửa không sạch sau đó một đêm bây giờ mất giáo lúc ấy ta nhớ rất rõ ràng mặc liên trên người có một cổ sâu kín mùi hoa bất quá cụ thể mùi vị ta đã quên mất ma di ạ c u ố n quít suy nghĩ một chút cuối cùng bất đắc dĩ nói đến h i ệ n nhiên nàng có thể nhớ sự việc cũng chỉ không sai biệt lắm là nhiều như vậy trương hoa khẽ gật đầu tỏ ý biết có lẽ mặc liên trên người mùi hoa là chứng minh thân phận nàng một cái mấu chốt nghe tên chữ hẳn không phải là ma di A đi chứ ma di A, mặc liên tên chữ hẳn không phải là các người lấy được chứ trương hoa n g h i ê n g đầu hỏi hướng một bên ma di A. ma di A gật đầu đúng vậy mặc liên tên là nàng trên người mình một khối vải rách trên viết ban đầu ta đọc mặc liên thời điểm nàng rất hưng phấn cho nên liền lấy cái tên này ma di A đầu đôi gốc ngọn nói cho trương hoa trương hoa chầm tư mơ hồ bây giờ bắt một cái đoạn phim nhưng lại không nhớ nổi ma di a cảm ơn nhiều ta cảm thấy mặc liên có thể là ta cô giao cho nên mới hỏi nhiều như vậy trương hoa khẽ mỉm cười vãi một cái nhỏ láo dẫu sao dính dấp đến hồn phách chân linh chuyện hắn không hy vọng có quá nhiều người biết chuyện này còn như ma di a chính là gật đầu tỏ ý biết rất nhanh hai người lại trao đổi một ít những thứ đồ khác nói thí dụ như như thế nào nhằm vào giáo đình bởi vì là ở trương hoa trong ý nghĩ là muốn tiêu diệt giáo đ ì n h mà ma di ạ chỉ cần chèn ép giáo đ ì n h để cho tu đạo viện có thật nhiều lộ mặt cơ hội mà thôi trương hoa không bằng như vậy hôm nay giáo đình chèn ép hắc á m nghị hội ngươi và mặc liên đều có thể đi làm dối lên làm dối lên nói không chừng các người có thể kêu gọi đầu hàng mấy vị ám hắc quốc hội thành viên n ắ m trong tay bọn họ ma di ạ khẽ gật đầu sau đó nói đến Hiện nhiên, chèn đình đối với ép giáo sự việc. ép sự ma di ạ vẫn luôn là đặc biệt nóng lòng trương hoa gật đầu bày tỏ công nhận ma di ạ đề nghị này dẫu sao ám hắc quốc hội cũng có thể sẽ xuất hiện một ít theo đuổi tự do người những người này không khác nào phù hợp tu đạo viện lý niệm và tu đạo viện cũng sách cũng là hoàn toàn có thể rất nhanh c ạ n kẽ trao đổi một ít chuyện sau đó trương hoa trực tiếp nghiêng đầu đi tìm mặc liên bởi vì là biết rõ mặc liên thân thế rất trọng yếu hoặc là nói trương hoa bây giờ hồn phách chân linh đặc biệt vội vàng muốn cùng mặc liên thuộc về một cái không gian rất nhanh trương hoa đụng phải mặc liên chỉ bất quá gặp mặc liên trương hoa lập tức kinh sợ đột nhiên bây giờ ngại quá cùng mặc liên nói liên quan tới nàng thân thế vấn đề trương hoa ngươi có vấn đề gì không mặc liên đã nhìn ra bây giờ trương hoa có chút cổ quái không khỏi mở miệng hỏi đến trương hoa khẽ lắc đầu tạm thời đem chuyện này dằn xuống đáy lỏng sau đó nói đến mặc liên mới vừa rồi ma di a nói hy vọng hai người chúng ta đi ám hắc quốc hội một chuyến thu phục một ít á m hắc quốc hội thành viên dứt lời trương hoa lấy ra một sấp giấy a 4 phía trên tất cả đều là một ít á m hắc quốc hội thành viên tin tức đối với cái này đương nhiên là ma di a giao cho trương hoa tu đạo viện cái khác không được thu thập tình báo vẫn là người đứng đầu chỉ cần cho ma di a thời gian ám hắc quốc hội trụ sở chính cũng có thể làm được tới mặc liên khẽ gật đầu sau đó lật nhìn lên tất cả tin tức đối với đi ám h ắ c quốc hội sự việc lựa chọn phục tùng vô điều kiện có thể bởi vì là ma di ạ quan hệ đi trương hoa nghĩ như vậy đến rất nhanh hai người sau khi xem xong toàn bộ tin tức cũng bị tiêu hủy lý do đơn giản không lưu dấu vết hơi chuẩn bị một phen sau đó hai người bắt đầu lên đường thủ đứng chính là london sinh hoạt ban đêm ám h ắ c quốc hội tất cả thành viên đều là ngụy làm ra vẻ người đứng đầu ban ngày từng cái một đều là cao cấp tinh anh thành phần trí thức quý tộc đến buổi tối từng cái một chơi đều là siêu cấp giã tương phản lớn trương hoa thiếu chút nữa cho là hai người trong đó nam giả trang nữ làm ra vẻ cũng không thiếu số ít tối hôm nay trương hoa và mặc liên phải đi chính là một cái què rượu tên là người đi đường quán b a nghe vào rất bình thường không có bất kỳ đặc thù hóa đến bên trong mới phát hiện là có động thiên khác ở bên trong nhất đáng giá chú ý một chút chính là không thể bại lộ tướng mạo của mình trên mặt mỗi người đều mang một bản m è o mặt nạ trước ngực có mình danh thiếp dĩ nhiên không phải ám hắc quốc hội thành viên tất cả đều là không biết những quy củ này chỉ lấy là mang mao mặt nạ chẳng qua là đơn giản hóa trang hàng loạt tiệc rượu buổi tối hai người lối ăn mặc một phen sau đó xâm nhập vào người đi đường quán b a nói thật và phổ thông quán b a không có gì khác biệt vậy đèn màu rực rỡ về đêm còn có một chút những thứ khác hiếm lạ vật cổ quái trưng hoa n g ư ơ i chắc chắn đây thật là ám hắc quốc hội một cái chi nhánh đi dạo một vòng mặc liên một bộ chê nói đến đúng là mới vừa mới vừa đi một vòng không thấy được một cái trên ngực t h e o danh t i ế p người đủ để chứng minh bên trong không có một cái ám hắc quốc hội người trương hoa cũng là b u ồ n b ự c chẳng lẽ nói thật sự là mình tìm lộn không thể nào rõ ràng tất cả tin tức báo cáo đều là nói rõ liền mình nhìn rất rõ ràng hoặc giả là vip ế duyên cớ trương hoa đột nhiên có một cái suy đoán sau đó gọi mặc liên đi tới quầy rượu tùy tiện tìm một cái người pha rượu hỏi huynh đệ n g ư ơ i biết quán b a như thế nào làm vip ế sao vip ế cửa tiệm không cung cấp vip ế phục vụ người pha rượu nhìn một cái trương hoa và mặc liên sau đó không hề nghĩ ngợi cự tuyệt quả nhiên giống như trương hoa suy đoán một phen rất nhanh trương hoa đem trên người bên ngoài bộ phản lộn lại xuyên mặc liên vậy đi theo trương hoa như nhau phản tới đây chỉ nhìn gặp hai người trong ngoài là giống nhau không có bất kỳ đầu dây trong đó duy nhất có khác biệt chính là bên trong bên kia ngực nhiều một cái màu vàng s ợ i tơ t h e o danh thiếp t r ư ơ n g hoa chuyện rõ bớt mặc liên chính là ngả hoa ngươi hai cái ngoại quốc tên người pha r ư ợ u hơi s ư ớ n g sở dựa theo mình ấn tượng chính giữa chưa từng nghe qua cái này hai tôn đại danh nhưng mà hai người hết lần này tới lần khác biết á m h quốc hội sự việc tạm thời bây giờ người pha r ư ợ u không cầm nổi hai vị nếu như muốn làm vip ế phục vụ như vậy xin chờ một chút ta đi mời tiệm giải tới đây người pha r ư ợ u cuối cùng lựa chọn thỉnh cầu cấp trên trợ giúp hiển nhiên đạo đề này có chút vượt qua cương không lâu lấy là người châu Á tới nhìn thấy người tới trương hoa thầm nói một tiếng hoa kiều ở nước ngoài cứ như vậy lợi hại không phải danh tiếng hiển hách một phương danh viện chính là ám hắc quốc hội một cái chi nhánh quản lý đầu lĩnh hoa kiều còn thật lợi hại hai vị đại nhân không biết là vị nghị viên kia hiển nhiên đến tiệm dài tầng thứ ra mặt rất nhiều thứ đều có thể vạch do nói trương hoa hơi ngưng thần cuối cùng chọn một thu học trò nhiều nhất một vị nghị viên t r ĩ a vào là như thiết đặc biệt lớn người trương hoa tự tin cười một tiếng tuôn ra một cái đại lao tiên chữ như thiết đặc biệt là ám hắc quốc hội chính giữa cuộc sống riêng hỗn loạn nhất một cái con riêng không thiếu đây cũng là ám hắc quốc hội công nhận bất quá rất ít nghe như thiết đặc biệt con riêng tiến vào ám hắc quốc hội tạm thời bây giờ tiệm dài vậy bối rối chẳng lẽ nói thật không có biện pháp nghiệm chứng trương hoa thân phận tiệm dài do dự một chút vẫn là cho đi h i ệ n nhiên có thể biết tám h quốc hội chi nhánh ở nơi này đã chứng minh rất nhiều chuyện chương bốn trăm chín mươi bảy nổi vị tiên sinh này mời cùng ta tới hồi lâu t h i ệ m hay với tấm ngoài trời hai người nói đến sau đó bốn phía ngắm nhìn một phen trực tiếp mang hai người tiến vào người đi đường quậy rượu một nơi đường cửa xuyên qua đường cửa tiến vào một nơi mới trời đất trương hoa cùng mặc liên đều là chỗ mắt nghẹn họng nhất là trương hoa vẻ kinh ngạc vượt qua xa mặc liên bởi vì là sau khi vào cửa trương hoa nhìn thấy lại cũng không phải quán bar hình dáng mà là một nơi yến hội một cái phòng yến hội bên trong tất cả mọi người đều là ăn mặc ngay ngắn không nói thẳng tây làm ra vẻ chí ít cũng là ăn mặc chính thức mỗi cái đầu người lên mang một cái hồ ly mặt nạ nhìn qua khá có một ít thần bí trương hoa hơi ngưng thần thật giống như trước mắt phòng yến hội và giáo đình không việc gì khác biệt chứ như cứng rắn nói phải có khác biệt cũng là không gian bởi vì vì thế chỗ càng giống như là thu nhỏ lại giáo đình phòng yến hội chẳng lẽ nói ám hắc quốc hội cũng có người của giáo đình nếu không những thứ này đều là làm sao xuất hiện trưng ơ hoa một cái chớp mắt bây giờ nghĩ tới rất nhiều thứ bất quá cũng không lộ vẻ núi hạt x ư ơ n g bên ngoài một bộ vân đạm phong khinh nhìn qua không có bất kỳ biểu hiện hai vị chính là chỗ này tiệm dài hơi không người sau đó tỏ ý hai người sau khi đi vào liền xoay người rời đi Hiện nhiên. cũng không chuẩn bị đi theo hai người tạm thời địa vị bất đồng hai là quán bar cũng có rất nhiều chuyện tình cần hắn bản thân tới xử lý cho không rỗi danh rỗi danh đi ra trương hoa gật đầu sau đó né người ở mặc liên bên thai nói đến mặc liên cẩn thận xem xem đám người này trong ai địa vị lớn nhất đến lúc đó chúng ta liền câu nói kế tiếp không cần trương hoa nói mặc liên dĩ nhiên rõ ràng rất nhanh hai người tách ra trương hoa và mặc liên hai người trong cầm một ly rượu đôi gà đi lang thang khắp nơi rất nhanh một vòng hai người ở một nơi xó xỉnh chạm mặt như thế nào gặp cá lớn chưa trương hoa nhẹ g i ọ n g cười một tiếng sau đó đối với mặc liên nói đến mặc liên bịu môi một cái cũng không có phát biểu mới vừa rồi thể nghiệm cực kém đừng xem từng cái một tám h ắ c quốc hội thành viên đều là ăn mặc chính thức tính tình vẫn là như vậy tất cả đều là nói năng tùy tiện không chịu nổi n h ì n gặp một người vóc dáng tốt cô gái liền góp đi lên chuyện trò mới vừa rồi mặc liên liền bị mấy người chuyện trò tốt lắm tốt lắm đừng tức giận mới vừa rồi ta cũng gặp phải không ít người phụ nữ trương hoa khẽ cười một tiếng an ủi nói đến sau đó nghiêm nghị một phen mặc liên ta mới vừa rồi nhìn thấy nổi trương hoa truyền âm nói đến hiển nhiên đến tầng thứ này bí mật trao đổi chỉ có truyền âm an toàn nhất nổi nàng tại sao lại ở chỗ này mặc liên cũng là kinh ngạc truyền âm dựa theo ma di ạ cho tư liệu chính giữa biểu hiện nói nhưng mà ám hắc quốc hội trong trẻ tuổi nhất nghị viên là chân tránh nghị viên mà không phải là dưới đáy thành viên như vậy địa vị hạn rất ít xuất hiện ở chi nhánh mới được không biết đợi một hồi theo sau đi trương hoa than nhẹ một tiếng hiển nhiên không đoán được nòi chiều hướng ngay tại hai người uống rượu trò chuyện đang lúc đột nhiên đi tới một người đàn ông sĩ trực tiếp cùng mặc liên chuyện trò được rồi hoàn toàn coi thường trương hoa trương hoa tức giận mọc cung tùm trực tiếp cắt đứt hai người trao đổi một mặt bất thiện đối với người phải nói đến vị tiên sinh này ngại quá hắn là ta bạn gái người được cho hạ quan sát một phen trương hoa cười nhạo một tiếng cũng không để ý tới trương hoa tiếp tục mạnh liều mặc liên mặc liên cười khổ một tiếng sau đó nghĩa tránh n ô n từ cùng ta cự tuyệt người được người được một mặt không giải thích được đối với mặc liên nói đến nữ sĩ mặc dù ta không hiểu tại sao nhưng là ta thật đáng ngươi cân nhắc một chút một bên trương hoa không cầm được trận trắng mắt quả nhiên người nước ngoài đều là như vậy t h ằ n g t h ư ờ n g tiên h sinh người d ũ c ủ trương hoa đẩy đối phương ra sau đó đặc biệt tức giận nói người được ngay tức thì khí thế biến đổi mặt coi thường đối với trương hoa mở miệng ngươi coi là cái gì ngươi dám đụng ta dứt lời người được nặng nề đẩy một chút trương hoa bởi vì là đột nhiên duyên cớ trương hoa đặt mông ngồi ở trên ghế tay gà như vậy bạn gái ngươi không xứng có người được đùa cợt nói đến sau đó đối với mặc liên đặc biệt chính thức mời t ô n kính nữ sĩ ngươi bạn trai đã thua dựa theo quy định hiện ngươi là của ta n g ư ơ i được đặc biệt tự tin lấy mình triển hiện mạnh mẽ tuyệt đối có thể bắt sống mặc liên tâm hồn thiếu nữ đáng tiếc thính sai mặc liên trực tiếp rời ra người được đứng dậy đem trương hoa đỡ lên ngươi đang làm gì ngươi có biết hay không ngươi đã phạm vào tội chết mặc liên khí thế trầm ổn thả ra một câu lời đọc gác nếu như đặt ở ám hắc quốc hội trương hoa thân phận là nói thật nói như vậy người được phạm vào tội chết vậy quả thật không sai lại dám phạm thượng làm thế nào không là tử tội trương hoa khoát tay tỏ ý mặc liên không cần tiếp tục nữa mà là đi về phía một địa phương khác bởi vì là hắn lại có thể phát hiện người được trên người có thuộc về n ó i một chút hơi thở nói cách khác người được là theo chân n ó i tới một điểm này đối với trương hoa vô cùng trọng yếu nói không chừng đợi một hồi là có thể dựa vào người được đem n ó i hấp dẫn tới đây tiến vào mình bố trí c ạ m ấy mà không phải là đi theo n ổ i trương hoa tự tin cười một tiếng sau đó mang mặc liên khắp nơi đi loanh quanh đứng lên vì chính là người được mãnh liệt t o à n khí không có được vĩnh viễn ở xôn xao nói chính là người được tâm tình bây giờ có phải hay không được có thể thấy được trương hoa và mặc liên ở mình trước mắt đi qua coi như người phải nghĩ muốn quên cũng không quên được cho nên chỉ có thể cắn răng kiên trì kiên trì đến khi nghị viên đại nhân sự việc kết thúc sau đó đuổi theo đại khái một tiếng sau đó người được cuối cùng vui vẻ bởi vì là nòi đại nhân lên tiếng sự việc làm xong khen thưởng một tiếng tự do hoạt động thời gian lần nữa thời gian đại nhân tuyệt không hỏi tới bất kỳ sự việc nói lầm bầm tiếp theo xem như g ư ơ i n thế nào phách lối người được bắt đầu dùng vô tình hay lưu ý tìm bất quá chốc lát thời gian ở xó x ỉ n h phát hiện hai người hai người tựa hồ vậy chú ý tới người được t h ầ n s ắ c vội vàng thu thập một phen trực tiếp chuẩn bị rời đi người được âm thầm cười trộm một tiếng vậy là đủ rồi chặt truy đuổi hai người ra người đi đường quán b a một đường tiến vào luân đôn nơi nào đó hẻm nhỏ đang lúc người được đột nhiên tỉnh nộ lại dọc theo đường đi nhiều lần người được cũng sắp đ ổ i kịp chỉ tiếc hai người đột nhiên tăng tốc độ lúc ấy bất giác được có cái gì bây giờ nhìn lại rõ ràng là hấp dẫn mình theo sau trò lửa b ị vặt ý thức được mình phạm sai lầm sau đó người phải nghĩ phải nhanh lên một chút chạy trốn chỉ tiếc ngõ hẻm trước sau cũng giữ một người chính là trương hoa và mạc liên ừ các người có biết hay không đang làm gì ta là nói nghị viên thủ hạ nếu như nghị viên phát hiện các người hai người hành vi quốc hội sẽ đem không tha cho các người h i ệ n nhiên ngây thơ người phải trả lấy là hai người là ám hắc quốc hội thành viên trương hoa khẽ lắc đầu đối với như vậy si ngốc mà dĩ nhiên không dành để ý trực tiếp mấy cái mánh phát sau đó bắt không được dây nói đến nhanh lên một chút nói cho nói ngươi bị chúng ta bắt được đi đại bổn t r u n g phía dưới cứu người người phải nghĩ muốn sống số mệnh chỉ được dựa theo chương hoa ý nghĩa cho nổi g ử i tin tức mới vừa g ử i thành công còn chưa tới kịp nói nhiều một câu người được liền hai mắt tối sầm hơi thở hoàn toàn không có người được tác dụng đã không có giữ lại vậy không có ý gì cho nên tạm biệt ngài chương bốn trăm chín mươi tám thu phủ mặc liên trách cứ c h ừ n g mắt một cái chương hoa sau đó mở miệng nói đến tiếp theo làm thế nào nói hết rồi không nên giết chết hắn bây giờ tốt lắm xử lý như thế nào thi thể không sao trương hoa ổn định cười một tiếng một đoá b u ồ n mạng chân hỏa xuất hiện trực tiếp tiêu hủy người được thi thể c h ư ớ c mắt ở giữa hóa thành cho tàn biến mất không gặp nhắc tới ngưng tụ chân hỏa lâu như vậy thật giống như rất lâu vô dụng trương hoa hơi than thở phát hiện xương cốt thân thể thật lâu không động đậy bắt đầu có chút gì xét đi thôi đi đại bồ trung trương hoa khẽ cười một tiếng sau đó mang m ặ c l i ề n chạy như bay đại bồ trung còn như người đi đường quán ba chỗ sâu một gian bao xương nổi thần sắc ngưng trọng mới vừa rồi người được chuyển đến tin tức bị người bắt được người rất đúng với nòi mà nói bất quá chỉ là một con cờ mà thôi không địa vị gì nhưng là cái tin tức này không giống nhau để lộ ra vội tới nòi tin tức là có người gặp nhau mình nòi k h é p cười một tiếng phân phó dưới người đi chính xác chuẩn bị xe đi đ ạ i bổn chung nếu gặp nhau vậy thì gặp gặp dù sao ngày hôm nay tầm tình không tệ nòi nghĩ đến sau đó t ú n cường tráng thân hình như rắn nước n ó i mang mấy người quần áo đen lên xe liền đại b ổ n trung bất quá hơn mười phút xe ngừng lại tới h i ệ n nhiên đã đến đã đến đại b ổ n trung phía dưới vừa xuống xe n ó i liền phát giác không đúng đây là thuộc về phụ nữ trực giác chân lần nữa lùi về bên trong xe khẽ cười một tiếng nói đến chư vị tựa hồ không cần tình cảnh lớn như vậy chứ h i ệ n nhiên n ó i cũng không biết đối phương có mấy người nhưng là tuyệt đối không chỉ một cho nên ở trên xe vẫn là an toàn nhất còn như trương hoa chính là khe cười một tiếng dù sao đều đã tiến vào trong trận pháp xuống hay không xe đều đã không sao nói nữ sĩ chúng ta xuống xe nói chuyện rất nhanh từ trong bóng t ố i trương hoa bóng người h i ệ n lên một mặt cung kính có thừa đối với nòi nói đến sau lưng m ạ c liên sát theo trương hoa một bước nhữ một cái không dám đi loạn dẫu sao coi như là m ạ c liên nhìn gặp trương hoa bố trí trận pháp cũng không biết có những cảm ấy vẫn là yên ổn đi theo trương hoa sau lưng nhất là thực tế chung quanh sắc trời ngay tức thì biến đổi nguyên bản loáng thoáng có thể nhìn thấy ánh trăng biến mất không gặp tất cả ánh sáng đều không thấy tất cả đều hóa thành bóng tối vô tận n ó i chỉ có thể miễn cưỡng thấy đại b u ồ n trung trường điều cường tráng cái bóng mơ hồ không cách nào tỉ mỉ phân biệt hiển nhiên nơi này có mai phục hoặc giả nói là cả bẫy n ó i than thầm một tiếng k i n h thường sau đó dứt khoát xuống xe một bộ thẹn thùng đối với trương hoa nói đến x o a y ca không biết tìm ta làm gì ơ đại danh đỉnh đỉnh nói nghị viên lại còn sẽ có cái này bức con gái nhỏ tư thái bội phục bội phục trương hoa dễu cợt nói đến nói thân là trẻ tuổi nhất nghị viên không có sai nhưng là cũng là một cái ba mươi bốn mươi tuổi tác so sánh trương hoa và mạc liên quả thật coi như là lão nhân nói lơ đ ễ n đến nàng cái địa vị này r a mặt đương nhiên là cầm dậy thả hạ lúc nào nên là biểu tình gì đều là cầm nặn thỏa đáng các hạ bây giờ có thể nói mời ta tới đây làm gì liền chứ nói hơi nghiêm nghị một phen đối với trương hoa hỏi h i ệ n nhiên tiếp theo muốn đi vào chính thức k câu chuyện này à, đợi một hồi trương hoa khép cười một tiếng sau đó bên trái nhấc tay một cái trong bóng tôi ánh sáng đen nổi lên bốn phía điên cuồng trào hướng nổi bên người người đồ đen không có đinh điểm phong bị nói bên người người đồ đen toàn bộ ngã xuống hơi thở hoàn toàn không có nói con ngươi có giúp một cái coi như là nàng mới vừa rồi cũng chỉ phát giác yếu ớt khí lưu phun g trào thiếu chút nữa cho là gió nhẹ ai ngờ ngầm ý định giết người nếu như tự đối mặt sợ rằng cũng không khá hơn chút nào nói âm thầm vui mừng lần đầu tiên đối với mình là một cái nghị viên tràn đầy vô tận cảm ơn bởi vì là mình có chút dùng miễn tạo chết thảm tiếp theo bị h ù sợ sau nòi đặc biệt được phối hợp trương hoa hài lòng cười một tiếng noi nói một chút ngươi lần này tại sao tới người đi đường quán ba cái phân bộ này trương hoa một mặt bình thản chờ nòi trả lời còn như nổi chính là mặt đầy khó tin hồi lâu bình phục tâm tình sau đó mới mở miệng nói đến đại nhân chẳng lẽ ngươi không phải ám hắc quốc hội người chứ tại sao có thể như vậy hỏi trương hoa buồn bực mình chẳng lẽ nói sai rồi cái gì nếu không nói làm sao lập tức phát giác không đúng không có không có chẳng qua là ta lai lịch người quán b a phân bộ sự việc hơi làm hỏi g i ám hắc quốc hội người cũng sẽ biết nói giải thích một phen sau đó mở miệng nói đến lần này ta lai lịch người quán b a chi nhánh là bởi vì là ngày hôm qua giáo đình truyền tới tin tức giáo hoàng trọng thương ta phải làm chính là điều tra rõ ràng chuyện này ngươi lại như thế nào lấy được được tin tức này trương hoa mở miệng lần nữa nghe không ra trong giọng nói tâm trạng là ám hắc quốc hội nằm vùng tại giáo đình thám tử nói khẽ không người nói tiếp đến hiển nhiên đối với trương hoa nàng là sợ đến tận xương thủy coi như là chính nàng cũng không phát hiện nguyên nhân trương hoa hài lòng gật đầu rõ ràng liền chuyện đầu đôi sau đó mở miệng nói một câu không do đầu nói ngươi muốn muốn theo đuổi tự do sao tự do n ó i hơi xứng sở không biết trương hoa nói rốt cuộc là ý gì vừa mới chuẩn bị mở miệng liền thấy được trương hoa một đôi bàn tay đẻ xuống sau đó nòi chỉ cảm thấy được trong đầu tựa hồ nhiều một cái ý niệm hoặc là nói trong tiềm thức đối với trương hoa vô hình sinh ra hảo cảm loại này hảo cảm là không thể n ị c h vĩnh viễn không cách nào đ o ạ n tuyệt Coi thúc cũng chút. Chính tức, lực. Hoa do Hoa phào hao sinh nòi mới rồi liền phi linh như Trương hoa ra lệnh mình tự mình kết thúc sinh mạng, cũng sẽ không do dự một chút. Trương、hoa、nhẹ dọng thở nhẹ nhõm. không thở tự kết một ít ra vừa là lập dự sẽ bởi ấ t quá vẫn đủ đáng giá. vẫn đủ b vì là trương hoa ở n ò i trong đầu chồng một cái khế đ ước chủ tớ khế đ ước bây giờ n ò i chính là trương hoa nô b u ộ c nói gì n g h e nấy nói bây giờ ngươi tiếp tục trở lại ám hắc quốc hội thực thì hồi báo cho ta nghị hội tất cả cử động lúc cần thiết ngươi có thể tự mình ra tay trương hoa phân phó sau đó mang mạc liên trở lại tu đạo viện nếu gặp một cái trẻ tuổi nhất nghị viên trương hoa quyết định sửa lại một chút trước khi sách lược một nồi bưng ám hắc quốc hội chuyện này có cần phải cân nhắc một chút rất nhanh trở lại tu đạo viện trương hoa trực tiếp đi gặp ma di ạ còn như mạc liên chính là trở lại gian phòng của mình bắt đầu tu luyện chẳng biết tại sao mạc liên từ gặp phải trương hoa sau đó trong đầu thỉnh thoảng thoáng qua mấy cái đoạn phim giống như là mình đã từng trải qua nhưng quên mất sự việc t e ế u i en c ua vn ma di a ngươi muốn không muốn mở rộng một chút tu đạo viện tuyên truyền các người tự do bình đẳng lý niệm trương hoa k h é p cười một tiếng sau đó nói đến còn như ma di a nghe được trương hoa như thế nói sắc mặt ngay tức thì vui mừng m ở miệng nói đến trương hoa ngươi nói là sự thật Dạ. trương hoa không chút do dự bác bỏ nói đến lúc này mới lên tiếng ngoài ra giải thích ta không thể giúp giúp tu đạo viện tuyên truyền mình lý niệm nhưng là ta có thể giảm thiếu lực cản trương hoa tự tin cười một tiếng bày tỏ đặc biệt được chắc chắn bởi vì là giáo đình và ám hắc quốc hội bây giờ đều là mình nhất định phải bắt lại đối tượng người được lợi dĩ nhiên là tu đạo viện đã như vậy tu đạo viện không nên bỏ ra ít thứ chương bốn trăm chín mươi chín vượt mực trương hoa trở lại tu đạo viện sau đó nhanh chóng và ma di ạ gặp mặt kể trước cùng mặc liên làm trở nên sau đó mặt tươi cười nhìn ma di ạ ma di ạ ta muốn ta làm nhiều như vậy hẳn sẽ không là làm một cái miễn phí công chứ lông mi m a u cong cong cười nói yêu kiểu trước mắt trương hoa nhìn qua người vô hại có thể ai cũng biết trương hoa đấy mắt nụ cười là ý gì muốn thủ lao thôi ma di ạ hơi sững sở trước cũng đã có chút dự liệu không nghĩ tới tới sớm như vậy dứt khoát ma di ạ giả bộ hồ đồ giả làm ra vẻ mình căn bản không biết trương hoa là ý gì nếu ngươi không nói phá vậy ta liền đoán biết giả bộ hồ đồ cùng ngươi chết không có sao không có sao chúng ta tu đạo viện làm sao sẽ để cho ngươi làm m i ệ n g p h i công chúng ta nhưng mà bao ăn ở hơn nữa chúng ta tu đạo viện gần đây tuân theo tự do tín ngưỡng không biết cưỡng b ắ t ngươi ma di ạ đánh một cái ha ha cũng không dám nhìn thẳng trương hoa cặp mắt còn như trương hoa chính là than thầm một tiếng xảo quyệt nếu không phải xem ở mặt liền phân thượng chỉ sợ mình trực tiếp đòi hỏi quá đáng bây giờ ngược lại tốt còn dám cùng mình trả giá dứt khoát trương hoa con ngươi một chuyện ngoài ra một kế sinh ra ma di a ngươi xem như vậy được không được mặc liên cùng ta cùng là người hoa muốn đến mặc liên nếu như trở lại hoa hạ thân thế chi mê có thể tháo ra cho nên đến khi cái này một loạt sự việc đi qua sau đó để cho mặc liên đi theo ta đi hoa hạ như thế nào nghe nói như vậy ma di a dừng lại trương hoa ý tưởng đơn giản chính là chuẩn bị mang mặc liên bỏ trốn ma di ạ rõ ràng nhưng mà trương hoa nói chúng ma di ạ một cái nhược điểm mặc liên thân thế đối với ma di ạ mà nói nếu là có thể để cho mặc liên biết mình thân thế cũng coi là hoàn thành mình một cái tên đ ố i cho nên ma di ạ động lòng do dự khá lâu ma di ạ mới mở miệng nói đến trương hoa nếu như ngươi có thể đem giáo đình hoặc là ám hắc quốc hội tùy ý một phương diệt trừ ta sẽ để cho mặc liên cùng ngươi đi hoa hạ trương hoa vừa nghe mừng thầm trên mặt cũng không lộ vẻ núi hạt x ư ơ n g d ừ n g dưng gật đầu bày tỏ đáp ứng ma di ạ điều kiện sau đó hiệp đàm một phen những chuyện khác lúc này trương hoa trực tiếp trở lại nhà trọ mặc dù tốt chỗ không có mò được nhưng là dễ trở về một cái thiếu nữ xinh đẹp cũng là tốt vô cùng trương hoa tâm tình không tệ hiếm có không có đánh ngồi tu luyện qua đêm mà là lựa chọn trực tiếp ngủ tuy nói ngủ thời gian trong cơ thể thái huyền kinh sẽ không tự chủ vận chuyển vậy đạt tới tu luyện hiệu quả nhưng là trương hoa lấy được một phen hưởng thụ thời gian đảo mắt mấy ngày trôi qua tối hôm đó trương hoa vừa mới chuẩn bị tiến vào tu luyện đăng lúc đột nhiên từ hồn phách chân linh trong chuyển tới một tin tức nói chính xác hẳn là từ hồn phách chân linh bên kia chuyển tới thứ nhất tin tức chủ nhân á m h ắ c quốc hội gần đây có v i ệ c động người đi đường nói chuyện một câu nói đơn giản trong đó nhưng ẩn chứa rất nhiều tin tức trương hoa sắc mặt hơi vui sau đó hơi sửa sang lại một phen trực tiếp đi người đi đường quán b a đi lần này chỉ có trương hoa một người bởi vì là chi trước đây không lâu mới đến qua cho nên người pha r ư ợ u cũng còn nhớ được trương hoa vị này rất nhanh trương hoa bị dẫn tới chân chính ám hắc quốc hội trí nhánh mới vừa đi vào liền đâm đầu đi tới hai vị người đồ đen đối với trương hoa hơi k h ô n g người sau đó nói một câu nổi nghị viên xin mời trương hoa vô cùng d ừ n g dưng đi theo hai vị sau lưng bất quá chốc lát đi tới một ở giữa trong đ ư ờ n g các ngươi lui ra đi nhìn thấy người tới nổi xoay người đối với trong phòng vip bên tất cả người đồ đen hạ lệnh nói đến tất cả người đồ đen xoay người rời đi không chút do dự nào đối với nghị viên đại nhân nói bọn họ chỉ biết phục tùng vô điều kiện chủ nhân gặp tất cả người đồ đen xoay người rời đi đóng cửa lại sau đó nổi trực tiếp hướng trương hoa một bái gấp như vậy trước kêu ta tới làm gì trương hoa trực tiếp đặt mông ngồi ở trên ghế salon uống chút rượu nhàn nhã đối với nổi nói đến nói nhìn gặp trương hoa cái này hưởng thụ dáng vẻ nhanh chóng bày ra một bộ nô b ộ c dáng vẻ cho trương hoa rót rượu thanh âm êm dịu nói đến chủ nhân hôm nay nổi kêu chủ nhân tới lại không thể là hưởng thụ một chút miệng phun lan hương ánh mắt quyến r u như tơ nổi giờ phút này người diễn một bộ mê người vưu vật trương hoa âm thầm nuốt nước miếng quả nhiên yêu nghiệt chính là yêu nghiệt cám dỗ trò lửa bị phá lệ lợi hại trương hoa nhẹ giọng thằng háng một cái sau đó nghiêm trang nói đến tốt lắm đừng làm rộn nói nói mau ám hát quốc hội chuyện gì xảy ra thất vọng chủ nhân ám hát quốc hội hôm qua một vị trong đó quốc hội g i ả i bị giáo đình tụ họp người giết có thể sẽ vào ngày mai hoặc là ngày mốt ở quốc hội trụ sở chính cử hành quốc hội g i ả i tuyển chọn trong đó lấy ta và an dê tiếng hô cao nhất cho nên n ó i nhận là cho nên ngươi nhận là ta hoàn toàn có thể thừa dịp an dê còn chưa bắt đầu tuyển chọn trước trực tiếp giết chết hắn trương hoa k h é p cười một tiếng sau đó mở miệng nói đến cứ như vậy chẳng lẽ những nghị viên khác không biết hoài nghi ngươi hoài nghi có cái gì tốt hoài nghi rõ ràng có thể nhất định là ta chẳng lẽ bọn họ từng cái nghị viên trưởng là làm sao tới tới sạch sẽ n ó i cơi nhạo một tiếng có thể ở ám hắc quốc hội lẫn vào gió nổi nước lên n ó i hiển nhiên nhìn thấu rất nhiều chuyện t r ư ơ n g hoa cười khổ một tiếng xem ra vẫn là mình suy nghĩ nhiều đem n ó i nghĩ quá đơn thuần vậy được chuyện này ta có thể làm được bất quá an dê hành tung chủ nhân yên tâm an dê chậm nhất là trưa mai r á c tuyệt đối sẽ tới l o n d o n bởi vì là ông cái ý niệm này cũng không chỉ ta một người n ó i khép cười một tiếng sau đó bắt đầu cho trương hoa đâm bót không có biện pháp thân làm nâu người hầu liền được từ giác mà không phải là chờ chủ nhân phân phó ra lệnh như vậy căn bản không cách nào đòi được vui vẻ đúng rồi nòi nếu như ngươi lên làm nghị viên trưởng ngươi có thể hay không tiếp xúc đạt được giáo đình nằm vùng trương hoa đột nhiên nghĩ đến mở miệng nói đến còn như nổi suy nghĩ một chút sau đó mở miệng trên lý thuyết có thể vậy lên cao đến nghị viên trưởng sau đó giữa lợi ích cũng biết chặt chẽ tương liền nam vùng loại này tài nguyên hẳn sẽ cùng chung nói do dự một chút dẫu sao mình chưa bao giờ tiếp xúc qua cái tầng thứ kia không hiểu phía trên làm việc trương hoa an an gật đầu sau đó rơi vào trầm tư h i ệ n nhiên mới vừa rồi trương hoa dự định là đến khi nổi thành là nghị viên trưởng sau đó một lần hành động đạt được giáo đỉnh động tác tin tức sau đó một lưới bắt hết cứ như vậy không sai biệt lắm hai phía cũng thu hoạch thật là cùng thắng đáng tiếc hết thệ cũng chỉ là cái ẩn số trương hoa không có ở người đi đường quán b a đợi thêm bất quá chốc lát liền đứng dậy rời đi trở lại tu đạo viện làm chuẩn bị đi c h ư a mai muốn cùng an dê đánh một chàng ở chỗ này thời gian mình vẫn là thật tốt điều chỉnh một phen đừng q u á tự mãn khinh thị an dê dẫu sao sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực rất nhanh t r ư ơ n g hoa liền tiến vào trong tu luyện thái huyền kinh điên cuồng vận chuyển không biết sao t r ư ơ n g hoa trong đầu lóe lên tu chân giới chi nhớ mặc dù rất mơ hồ nhưng là làm người ta đặc biệt cảm xúc t r ư ơ n g hoa bất quá chốc lát chính là bắt đầu không ngừng rơi lệ tựa hồ có thứ gì trọng yếu không thấy t r ư ơ n g hoa buồn b ự c trên người mình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra t r ư ơ n g năm trăm chuẩn bị trời sáng ngày thứ hai bởi vì là ngày hôm qua đột nhiên phát sinh duyên cớ đưa đến tiếp theo trương hoa không có nửa điểm tinh lực tiếp tục tu luyện mà là trầm trầm ngủ một giấc tỉnh dậy trương hoa cảm giác khó hiểu thân thể đặc biệt ung dung xa so với trước đó bất kỳ tu luyện cũng ung dung hơn v ạ n phần tựa hồ dập đầu dược nhất dạng m á n h trương hoa ngươi ngày hôm nay làm sao tinh lực tốt như vậy sáng sớm đứng lên nhìn gặp trương hoa một bộ tinh lực thịnh vượng dáng vẻ mặc l i ề n kinh ngạc nói đến sau đó ngáp mấy cái không biết chuyện gì tối ngày hôm qua làm một cái rất kỳ quái mộng sáng sớm tỉnh lại mệnh chết đi được mặc liên l ầ m b ầ m lầu bầu nói đến sau đó đi tu đạo viện phòng ăn đi tới còn như trương hoa chính là lặng lẽ đem chuyện này đi xuống có lẽ mình tinh lực vượng như vậy thịnh mặc liên tinh lực kém như vậy đều là có nguyên nhân đuổi theo mặc liên sau đó trương hoa nhẹ giọng nói đến mặc liên trước giữa chưa ta phải đi làm sự việc ngươi có muốn tới hay không làm sự việc nghe lời này một cái mặc liên trong mắt ngay tức thì thích sáng lên mặt tươi cười nói đến trương hoa ngươi nói thật ngươi muốn làm chuyện gì không việc gì đợi một hồi ngươi thì biết trương hoa cười thần bí sau đó xoay người đi đối phó điểm tâm đi mặc liên chính là ngay tức thì lên tinh thần một mặt tò mò nhìn trương hoa không biết trương hoa trong hồ lô đến tột cùng là bán thuốc gì chừng là luân đôn thời gian buổi sáng mười hát c ỡ đó trương hoa và mặc liên hai người cuối cùng là ăn xong rồi điểm tâm nhìn gặp trương hoa một mặt thích ý, mặc liên đẩy một cái trương hoa nói đến trương hoa nói nhanh lên đi làm gì làm gì đợi một hồi ngươi cũng không biết trương hoa cười thần bí sau đó kéo mặc liên tay liền lên đường dầu gì mình cũng là một vị ngưng thần trung kỳ đại lão kéo một cái đoán hồn kỳ thiếu nữ xinh đẹp đương nhiên là dễ dàng rất nhanh trương hoa liền mang theo mặc liên đi tới người đi đường quán b a vừa vào người đi đường quán b a trương hoa liền ngay tức thì dày một tiếng chủ tiệm hốt hoảng chạy tới thật may bây giờ vẫn là lúc ban ngày ở giữa cho nên quán b a căn bản không người nếu không không chừng bại xấu xa người đi đường quầy rượu nhân khí đại nhân không biết ngài chuẩn bị làm gì chủ tiệm một mặt sợ hãi hắn có thể là biết ngày hôm qua cụ này mới gặp qua nòi nghị viên hơn nữa nhìn thấy được trò chuyện khá là vui vẻ không trước khi nói cái đó nghị viên láo thân phụ có phải là thật hay không chỉ cần một nòi nghị viên sẽ để cho hắn không chọc nổi ngày hôm nay an dê nghị viên đại nhân muốn tới ngươi không biết nhanh đợi người ngươi rời đi nói nghị viên đại nhân chuẩn bị bao chàng h o a n n l n trương hoa cười nhạo một tiếng xoay người hướng vào phía trong đi tới xem đều vô dụng nhìn tới đối phương một phen chủ tiệm c h á n đã phủ đầy đại hãn mới vừa rồi nếu như mình không có nghe lầm mà nói trương hoa ý nghĩa là nói đại nhân muốn khoản đại an dê đại nhân hai vị không phải đối thủ cạnh tranh chẳng lẽ nói này khoản đ ạ i không người khoản đ ạ i nghĩ thông suốt điểm này chủ tiệm không có chút nào do dự nhanh chóng để cho tất cả người pha rượu mang tốt người mình đi ra ngoài tránh một chút gần đây ba ngày các người tốt nhất đều không muốn trở về hoặc là nói đến khi quốc hội phát ra tin tức lại ra mặt cũng có thể trương hoa khẽ cười một tiếng sau đó đối với tiệm dài nói đến tiệm dài gật đầu liên tục h i ệ n nhiên là tin trương hoa nói đối với tốt như vậy lừa gạt người trương hoa rất hoài nghi đối với đối phương là như thế nào lên làm cái phân bộ này đứng đầu bất quá không sao cả đối phương ngu một chút đối với mình vậy dễ dàng một chút n ó i đem người ngươi mang tới trương hoa tùy ý nói một câu xa ở l o n d o n nơi nào đó khách sạn cấp sao nổi ngay tức thì nhận được trương hoa tin tức trực tiếp mang mình người đồ đen nhanh chóng đi người đi đường quán bar còn như trương hoa chính là bắt đầu khắc vẽ lên trận pháp hiển nhiên đến lúc đó gọi an dê địa phương chính là cái này người đi đường quay rượu cho nên mình phải phải thật tốt củng cố một phen đến lúc đó không tránh được một phen ngạch chiến so với tu vi tài nhân thánh đoán hồn sơ kỳ nổi an dê nhưng mà đã đạt đến thánh đỉnh cấp hơn nữa rất có thể sẽ mang một đám người thánh thủ xuống tới cho nên trương hoa tránh gây ra tiếng vang quá lớn vẫn là phải chuẩn bị thật tốt một phen đại nhân chào ngài đã tới rồi bất quá mười mấy phút tả hữu thời gian người đi đường quán b a bên ngoài vang lên nổi thanh âm sau đó nổi liền đạp cao cân bay nhào tới trương hoa chê đem nổi vẹn ra một bên nói đến đừng làm rộn nhanh lên một chút làm tránh sự để cho ngươi người đồ đen tất cả đều thay người pha rượu lối ăn mặc trương hoa thay một mặt nghiêm nghị noi đổi một cái sắc mặt cũng là nhanh chóng phân phó hiển nhiên nàng đã biết trương hoa ý nghĩa nhưng mà mặc liên không biết mặc liên vẻ mặt khó hiểu nhất là tiến vào cái này người đi đường quán b a sau đó chính là mặt đầy mơ hồ thật giống như mình dọc theo đường đi cũng không biết trương hoa rốt cuộc là đang làm gì chứ mặc liên rất muốn mở miệng nhưng là nhìn gặp trương hoa như vậy bận rộn dáng vẻ lại không tiện mở miệng thật giống như mình nhìn qua vậy giúp không là cái gì dứt khoát mặc liên tìm một nơi địa phương nhỏ uống chút rượu đổi u thời gian tới đào mắt một giờ trôi qua trương hoa cuối cùng hoàn thành trên tay công tác xoa một chút mồ hôi chán liếc về gặp đang n h ả m chán mặc liên trương hoa khép cười một tiếng sau đó nhanh chóng tới đây tựa vào mặc liên bên cạnh cười h ì h ì nói đến mặc liên làm sao một người uống rượu g i ả i sầu ta uống rượu g i ả i sầu còn không phải là bởi vì là các người từng cái một bận bịu thành chó liền ta r ỗ i danh phát hoảng mặc liên đoán trách tựa như nhìn một cái chương hoa tiếp theo sau đó nói đến chương hoa cho tới bây giờ ngươi cũng có thể nói cho ta rốt cuộc là chuẩn bị làm chuyện gì thôi dĩ nhiên chương hoa cười một cái sau đó nói đến như ngươi nơi gặp ta cải tạo cái này người đi đường quán b a đổi được nguy cơ từ phía hơn nữa cách đâm cực tốt phòng ngự siêu cường không gian mở rộng sấp xỉ gấp mấy chục lần sau đó thì sao mặc liên vẫn là không hiểu nổi trương hoa rốt cuộc là ý gì chẳng lẽ nói thích hợp mở cờ tờ v ở người cái này đầu tử suy nghĩ gì t a o ý nghĩa là nơi này thích hợp là một m chiến trường trương hoa nhữ mày nói tiếp đến t r ư ớ c giáo đình không phải chuẩn bị chèn ép ám hắc quốc hội tới nơi này ám hắc quốc hội một vị nghị viên trường chết bây giờ đến phiên nổi và ngoài ra một vị cạnh tranh cho nên chúng ta phải giúp nổi nói tới chỗ này không cần trương hoa nói tiếp mặc liên vậy hiểu được để là chuyện gì xảy ra âm thầm hưng phấn gật đầu sau đó mở miệng nói đến trương hoa nếu như vậy cần ta làm chuyện gì làm gì ngươi không cần làm gì đi theo ta sau lưng liền tốt làm ta bí thuật trương hoa khôi hài nhìn một cái mặc liên sau đó phân phó nổi để cho đám người kia nhanh chóng tiến vào trạng thái nên đón an dê đến còn như trương hoa mặc liên và n ó i ba người chính là đi vào bên trong r ồ i danh như vậy đợi một hồi cần đám này người pha rượu đi hỗ trợ mang an dê tiến vào cạm bẫy trong phạm vi trương hoa khép cười một tiếng sau đó đối với mặc liên nói đến mặc liên đợi một hồi ngươi cứ đợi ở chỗ này đ ừ n g động xem kịch vui dứt lời trương hoa trực tiếp lặn n ặ c thân hình đi tới quẻ rượu vùng lân cận hiển nhiên trương hoa sợ đám người quần áo đen này trong cũng có nằm vùng t r ư ơ n g năm trăm linh một tới ước chừng là hai mươi phút chừng đi qua người đi đường cửa quán rượu đột nhiên bây giờ bị người đá văng ra liên liên trương hoa đều bị dọa cho giật mình quản sự là người nào đi ra một cái h ổ văn hán trực tiếp hướng về phía bên trong nổi giận gầm lên một tiếng bốn phía ngắm nhìn rất nhanh thấy chưa trên đài mấy cái người pha rượu các người tới đây nhìn gặp an dê nghị viên đại nhân cũng không tới bãi kiến h ổ văn hán dày biểu đạt đối với mấy người bất mãn an dê chính là nhẹ nhàng k h o á t tay tỏ ý hắn đừng bảo là đi xuống an dê nhìn người đi đường q u o y rượu bố trí vô tình hay hữu ý nói một câu cái này thật giống như cùng mình chi tới trước dáng vẻ không giống nhau à các người gần đây đổi sửa sang an dê nhìn như hỏi đặc biệt tùy ý ánh mắt nhưng là thật chặt t r ậ n mắt nhìn một người tựa hồ muốn từ ánh mắt trực tiếp chèn ép đối phương hù được đối phương đối với loại này nhỏ chiêu thức t r ư ơ n g hoa dĩ nhiên rõ ràng đám người quần áo đen này vừa thấy liền không đi qua huấn luyện rất nhanh bại lộ ra n ó i ngươi còn không chuẩn bị đi ra muốn t r a n h tới khi nào an dê dứt khoát không tiếp tục nhìn đối phương mà là xoay người hướng bên trong nói đến nói đi ra thực hành kế hoạch b trương hoa tự tin cười một tiếng sau đó ra lệnh nói đi ra còn như mặc liên chính là một mực lưu lại ở bên trong xem kịch vui là được noi không nghĩ tới ngươi lá gan thật lớn lại dám mai phục ta an dê nhìn gặp đi ra nổi khẽ cười một tiếng nói đến còn như nổi chính là khôi phục trước đây vân đạm p h o n g khinh mặt tươi cười nhìn an dê nói đến an dê chẳng lẽ ngươi nghĩ sao thiếp không qua một cái mềm cô gái yếu đuối nếu như không có một chút mưu tính chỉ sợ sớm đã bị ngài đầu này s ó i sám lấn ă n dứt lời nói hướng an dê ném một cái mi mắt còn như an dê chính là nuốt nước miếng một cái nhịn được trong cơ thể nóng gian không được cái yêu tinh này quá mê người an dê trong lòng ngầm từ c á n h gác một mặt cẩn thận nói đến nổi động thủ đi người ta bây giờ không thể nào hai bên cũng sống sót an dê không nhịn được dẫn đầu vạch rõ không gấp không gấp ngược lại là ta một ít nội vụ trước đó xử lý nói sau n ó i k h é p cười một tiếng sau đó trực tiếp hướng quầy rượu nâng tay trái lên vung đi không có bất kỳ triệu chứng nào ở quầy ba người pha rượu cũng chính là n ó i trước khi quần áo đen trong đám người người nào đó đột nhiên ngã xuống tốt lắm chúng ta bắt đầu đi n ó i hài lòng vỗ tay một cái sau đó ôn nhu cười một tiếng đối với al dê nói đến còn như al dê chính là mặt tràn đầy sợ hãi mới vừa rồi cái đó người chết chính là al dê nằm vùng Kỳ quái chính là nói ở chỗ này trước căn bản không biết c h y è n q u a t ô i ne t ê t h ậ m chí liền liền mới vừa rồi nói làm sao động thủ an dê cũng không thấy an dê hiện ở trong lòng hoàng được một con nhưng là bề ngoài vẫn là vô cùng c h ấ n định phản mà không cấp động như vậy tay n ó i tiểu thư không biết n g ư ờ i nổi giận lớn như vậy khí làm gì cẩn thận tổn thương gan an dê một mặt giả tạo nụ cười nhìn qua làm người ta chán ghét c ò n như nổi chính là khẽ cười một tiếng làm sao An ta tay ra ra tay. giao Hoa. ra tay. qua nhanh Hoa nhân chẳng lẽ trong lòng mình không Còn vấn này. nói lên lệnh người đen đi xuống. Hiện nhiên, chuyện kế tiếp không cần bọn sân nhà Trương nhân, có thể ra tay. Nói nội tâm nghĩ đến. Thông qua nô khế đức, rất nhanh chuyển Trương hồn phách chân linh trong. dê Dứt bê đại đếm. đề đồ đi Đậu tới hỏi cái lời, tiếp cái Bởi tiếp tới chút họ cho Chủ thể khế phách thủ, tâm có cả có buộc ước, lẽ là, một tất rất mấy vì kế kế dơ trương hoa truyền âm sau đó hạ lệnh t r u n g quanh không gian ngay tức thì phát s a n h biến hóa tất cả cảnh tượng một cái chớp mắt bây giờ biến mất quay lại thay đổi trở thành một cái mở mở không gian an dê cũng là lửa làm sao trước nằm vùng tin tức truyền đến rõ ràng chính là chỉ có một ít thông thường trận pháp mà thôi lúc nào dính dấp đến không gian năng lượng đến tầng thứ này xa xa không phải an dê có thể n ắ m trong tay an dê mặt liền biến sắc trực tiếp hướng nổi cổ bây giờ trộm tới hiển nhiên hắn đã tìm được mấu chốt của sự tình chỉ cần khống chế được nòi hoặc là giết nòi như vậy mình là có thể thoát khỏi cái này không gian hắn an dê có suy đoán cái này không gian tuyệt đối không phải nòi mình chuẩn bị nàng có người sau lưng hơn nữa rất có thể đang ở hiện trường chỉ cần mình khống chế được nòi hoặc là giết nòi như vậy đối phương liền phải đáp ứng thả qua mình thậm chí để cho mình thành là cuộc cờ của h ắ n tử cứ như vậy an dê cánh mạng liền giữ được rất đơn giản đối phương nhất định là hướng về phía nghị viên trưởng vị trí này đi nói chết nghị viên trưởng chỉ có thể là mình cho nên đối phương như thế nào đi nữa chê cũng sẽ không giết mình đây mới là chính xác nhất giải cứu phương pháp an dê đặc biệt tự tin cũng nhanh muốn trực tiếp bắt lại nòi cổ lúc này thân thể đột nhiên không thể nhúc đ í c h vậy không thể nói là không thể nhúc đ í c h càng giống như là bị không gian phong tỏa như nhau trực tiếp trôi lơ lửng trên không trung một hơi một tí trương hoa khẽ mỉm cười sau đó hiển lộ thân hình an dê một mặt sợ hãi t ừ vừa tiến đến hắn chính là đã dò xét tới đây người đi đường trong quán rượu bên rõ ràng là không có bất kỳ vật gì làm sao đột nhiên bây giờ liền toát ra như vậy một người an dê càng nghĩ càng khẩn trương hơn nữa tăng cường giết chết nòi lòng chỉ có như vậy mình hy vọng còn sống mới có thể lớn hơn một chút trương hoa dĩ nhiên nhìn thấu an dê tâm tư k h ẽ cười một tiếng an dê không cần làm h ư n g phí thời gian trước mắt ngươi cái này nói không phải thật dứt lời trương hoa vây tay ở giữa nổi giống như cắt chạy vậy tiêu tán trước mắt xuất hiện ở xa xa q u y rượu khoảng cách a n dê sấp xỉ là hơn tháng một mươi năm hai không m khoảng cách xa như vậy căn bản không có thể lại có bất kỳ cơ hội tổn thương đạt được nổi an dê ngay tức thì tuyệt vọng nhưng là không thể nào lúc này bó tay chịu c h ó i an dê xoay người chính là một cái mánh phát mở ra không gian c h ó i buộc trực tiếp hướng trương hoa đánh tới nếu không cách nào từ n ò i trên mình ra tay như vậy chỉ có từ trương hoa trên mình ra tay an dê ra tay nhanh chóng dâng lên một hồi tan ảnh trương hoa hơi sững sờ không nghĩ tới an dê lại có thể sẽ như vậy quả quyết nhanh chóng mấy cái xoay người tránh thoát công kích sau đó trương hoa liền liền nhảy ra còn như an dê chính là lần nữa trở về mặt đất lên trương hoa than nhẹ một tiếng vẫn là chi chuẩn bị trước không ổn làm chiếu cô xối rục một ít trận pháp phòng ngự một ít không gian trận pháp cách âm trận pháp đưa đến toàn bộ sát phạt năng lực chưa đủ cho nên muốn phải giải quyết an dê vẫn là cần trương hoa tự mình động thủ cái này bỗng thêm nhiều liền mấy đạo phiền thoái trương hoa than thở lại không thể không đi lên không có biện pháp chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể như vậy còn như an dê tựa hồ nhìn thấy trương hoa trong mắt không biết làm sao còn tưởng rằng là trương hoa không có thủ đoạn làm sao mình ngay tức thì dâng lên một cổ tự tin muốn lập b ả n nếu là có thể thành công nói không chừng mình có thể thành công ngồi lên nghị viên trưởng không chịu người khác khống chế thậm chí sinh mạng đều là mình nắm trong tay nghĩ thông suốt điểm này an dê không có bất kỳ do dự cả người khí thế bạo tăng trực tiếp hướng trương hoa đánh tới còn như trương hoa chính là k h ẽ lắc đầu không cho ngươi một ít màu sắc xem xem thật vẫn lấy là mình cứ như vậy dễ dàng khi dễ phải không trương hoa xoay người phóng thích một đoàn màu vàng năng lượng nhiều ánh sáng tùy ý tự nhiên thả ra n h ế p nhân tâm phách lực lượng t r ư ơ n g năm trăm linh hai đáng thương một bên nổi và mặc liên đều là vô cùng giật mình nếu như không có đoán sai trương hoa trong tay năng lượng không nên thuộc về giáo đình nhưng mà trương hoa làm sao biết có dĩ nhiên nổi và mặc liên đã nhìn ra an dê dĩ nhiên vậy đã nhìn ra an dê một mặt khó tin cười to nói đến khó trách nói tại sao có thể k h ô n g chế nổi là n g ư ờ i cống hiến nguyên lai là giáo đình chó may l á o tử bị đầu hàng nếu không xấu hổ chết an dê dếu cận t r ừ n g mắt một cái nổi sau đó trực tiếp hướng trương hoa lướt đi còn như trương hoa chính là k h ẽ lất đầu thật là một đám người r ố t nát loại trương hoa t h a n nhẹ sau đó thuộc về trong kim quang giáo lý nhà phật ngay tức thì phóng thích vô số p h ạ n âm khắp nơi phiếu tán từ xa nhìn lại trương hoa trên mình rất có một cổ giáo lý nhà phật trí cao ý phật giáo không đúng rất nhanh mặc liên cái đầu tiên ý thức được không đúng ngay sau đó nổi và an dê đều lộ ra thần sắc kinh ngạc người trước mắt này rốt cuộc là người của giáo đình vẫn là phật giáo người làm sao trên người khí thế hồn nhiên không giống nhau Chủ cuộc cái được, trực hắc quốc của có địch cho chọn chết. nhân, đình Phật không nhịn hướng、trương、Hoa mở miệng hỏi、đến. Hiện nhiên, thành tựu ám quốc hội thành đình xanh phải phải thật tốt biết rõ trương Hoa thân phận. như giáo đình, khó ngài vẫn người. Nói tiên Trương miệng đến. viên, người nên, nàng Trương Nếu toàn nàng giáo giáo giáo giáo là là tiếp đối với trời loại biết rốt rõ tốt tựu một đầu đều ám bảo vậy sẽ chọn vừa mở sẽ Trương hoa nhẹ giọng than thở nói đến ta cũng không là người của giáo đình cũng không phải phật giáo người ta là thuộc về tự do trương hoa dứt lời tín ngưỡng lực ngưng tụ thành là kim sắc sấm sét nhìn qua khá là lợi hại còn như an dê dày một tiếng sau đó cùng hồ văn hán trực tiếp động thủ hồ văn hán hướng nội động thủ đi còn như an dê chính là quái dày trương hoa ngoài miệng mở miệng nói đến hừ tu được tranh cãi rõ ràng là người của giáo đình không biết từ nơi nào lấy được một k i a phật tính thì thật dám ra đ â y sắp xếp nọi vào giờ phút này không dám phân tâm k i n h thường lưu ý không được trương hoa bên này nói gì nữa trên tay tất cả đều là đối phó hổ văn hán hai người đều là người thánh dĩ nhiên đánh được khó phân nan giải còn như trương hoa chính là cả người thả ra một tôn kim thân phật hư ảnh đem trương hoa bảo vệ được nói n g ư ờ i r ố t nát n g ư ờ i còn thật tin tưởng trương hoa hừ lạnh một tiếng thừa dịp ngày hôm nay vốn đại gia vui vẻ hãy cùng ngươi giải thích một chút nếu không ngươi liền chết cũng không biết chết thế nào ngươi đại gia ta trên tay cái này đoàn năng lượng nhưng mà tín ngưỡng lực trời đất tinh khiết nhất một trong lực lượng đối với tu luyện có cao nhất chỗ tốt ngươi muốn không muốn trương hoa ở thơ giới thiệu ngưỡng lực đồng thời nạn ra một cái vô cùng tiểu nhân c h ấ p sáng cám d ô an dê nói đến an dê trong lòng một hồi kích động đặc biệt muốn kết quả trương hoa trong tay tín ngưỡng lực nhưng là khắt chế bây giờ hai bên nhưng mà đối nghịch hắn cũng không tin trương hoa sẽ lòng tốt như vậy trương hoa tự nhiên đã nhìn ra an dê thay đổi than nhẹ một tiếng sau đó đem tiểu quang cầu dung nhập vào trở lại an dê đây là ngươi tự tìm thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi càng muốn sống tới trương hoa than nhẹ sau đó cương ép thao túng trận pháp trực tiếp khống chế được an dê thân thể không thể nhúc ních trên tay tín ngưỡng lực chính là trực tiếp nhét vào an dê trong thân thể an dê chỉ cảm thấy được thân thể truyền tới một hồi co giật cảm giác sau đó chỉ cảm thấy đầu c h ó n g váng một chút rất thống khổ an dê đây chính là ngươi tự tìm mới vừa rồi một quả tiểu nhân đủ để cho ngươi tu vi phế hết thả nhưng g đường sống. ư ơ i một con n mà mình hết lần này tới lần khác chọn cái này con đường chết trương hoa hừ lạnh một tiếng sau đó xoay người muốn đi trước khi đi trương hoa dừng một chút nói tiếp đến thật ra thì tín ngưỡng lực nhưng là là vật đại bồ bất quá những thứ này đều là ta tín ngưỡng lực trong đó tràn đầy quang minh phật tính ngụy vị đối với tu luyện bóng tối pháp môn ngươi là kịch độc dứt lời trương hoa đặc biệt ung dung trở lại người đi đường quán bà phía sau còn như an dê sớm ở trương hoa nói xong cũng ói một cái máu đen mà chết mặc liên nhìn toàn bộ hành trình đến bây giờ cũng còn đang suy nghĩ an dê thật ra thì không nhất định sẽ bị tín ngưỡng lực giết chết cuối cùng nhưng thật ra là bị trương hoa cho tất chết còn như chân chính kết quả chính là không thể nào biết noi ngươi làm sao không tới trương hoa c a o mày thân thức quét qua toàn bộ người đi đường quán b a phát hiện nói một mực tâm thần không yên canh giữ ở trên quầy b a còn như h ổ văn hán đã sớm bị nòi giải quyết trên mình dính tất cả đều là máu có thể nói nhưng hồn nhiên không biết một mặt mê mang nhìn về phía trương hoa nói đến chủ nhân ngươi thật sự là người của giáo đ ì n h người của giáo đ ì n h tạm thời có thể như thế nói trương hoa suy nghĩ một chút sau đó còn chịu quyết định dù sao phía sau muốn tiêu diệt giáo đ ì n h giáo đình đứng đầu cũng phải cần đội chủ cho nên mình tạm thời có thể gọi là người của giáo đ ì n h chủ nhân thật xin lỗi nói không có từ trước đến nay nói một câu sau đó trực tiếp một đạo ám kình ngưng tụ lòng bàn tay trực tiếp hướng n g ư ợ c vỗ tới còn như trương hoa chính là tay phải khẽ dơ lên ngăn cản nòi noi ngươi còn không có nghe ta nói hoàn ta chỉ nói ta là người của giáo đình có thể ngươi không biết ta là giáo đình người nào hả ta nhưng mà giáo đình chủ nhân tương lai trương hoa càng nói càng tự tin về sau lại là lóe lên vô hình ánh sáng hấp dẫn mặc liên mặc liên chỉ cảm thấy được bây giờ trương hoa tựa hồ phá lệ bất đồng chủ nhân ngài rốt cuộc là ai ta nhớ được giáo hoàng không phải một cái người trung niên nói bây giờ hoàn toàn bị trương hoa cho đúng lửa không biết chuyện nguyên nhân hậu quả còn như trương hoa chính là k h ẽ cười một tiếng được rồi tự nói ý nghĩa đối phương c ũ n g không mang theo n g ư ờ i không nghe rõ một bên mặc liên khẽ cười một tiếng nói đến nổi người ý chủ nhân chính là hắn muốn tiêu diệt giáo đình làm giáo đình chủ nhân chỉ bất quá bây giờ còn chưa hành động thôi cho nên coi như là tương lai người của giáo đình n ó i vừa nghe thân thể chấn động một cái sau đó trực tiếp hướng trương hoa dập đầu ba cái chủ nhân cám ơn ngài trương hoa cũng là bị sợ hết hồn đây coi là cái có ý gì dập đầu còn như thế vang chủ nhân có chỗ không biết nòi từ nhỏ phụ mẫu liền bị giáo đình bắt đi làm lao công truyền bá giáo đình tín ngưỡng thậm chí lúc sắp chết linh hồn đều bị bán cho liền giáo đình cho nên nòi mới có thể thề muốn ở năm mươi tuổi trước leo lên nghị viên trưởng diệt giáo đình càng nói nổi càng kích động quá mức tới về sau cả người run dậy khóc không thành tiếng trương hoa và mặc liên im lặng không nghĩ tới nổi cũng là như vậy một cái số khổ người thường ngày chưa bao giờ nhìn ra qua có lẽ mỗi một người đều có mình câu chuyện trương hoa nhẹ giọng than thở hiển nhiên không muốn ở nơi này nặng nề đề tài lên trò chuyện nhiều n ổ i ngươi yên tâm đi sớm muộn ta sẽ diệt giáo đ ì n h đúng nha đúng nha nói ngươi cũng không cần tiếp tục lưu lại ở ám hắc quốc hội có thể tới chúng ta tu đạo viện chúng ta tu đạo viện tín ngưỡng tự do là truyền bá tự do mà cố gắng nhìn gặp nói bộ dáng này mặc liên sinh lòng một tia bi thương xót ý cho nên mở miệng đối với nòi nói đến hiển nhiên muốn lôi kéo nòi tới tu đạo viện đáng tiếc thính sai bởi vì là nòi cự tuyệt mặc liên còn như nguyên nhân nòi cũng không muốn nói rõ chính là nhẹ giọng nói câu nòi đã là đại nhân người cho nên không thể đi tu đạo viện chương năm trăm linh ba đi mặc liên b i ể u môi một cái không ở số nhiều nói trên mặt nhưng là mặt đầy mất hứng có ý gì mình tốt bụng làm lòng lang giả thú đ à hai trong lòng cũng không tốt bị còn như nổi chính là giả làm ra vẻ không nhìn thấy mặc liên diễn cảm hơi k h ô n g người đứng ở trương hoa sau lưng trương hoa một mặt lúng túng không biết xử lý như thế nào chuyện này ho khan hai tiếng trương hoa nói sang chuyện khác nói đến tốt lắm nổi chờ một chút ngươi cùng người đi đường q u ẹ t rượu chủ tiệm trở lại xử lý x o n g sau này sự việc ngày mai nếu như đi ám hắc quốc hội tổng bộ nói thông báo chúng ta tốt nhất có thể cho hai ta an bồi một cái hợp lý có thể lộ diện thân phận dứt lời trương hoa bất đồng nói làm ra bất kỳ câu trả lời liền trực tiếp mang mặc liên chạy hắn là thật sợ sợ nói nói tiếp kích thích đến mặc liên cái gì ta đời này à toàn đều là thuộc về trương hoa các loại hắn dám tin tưởng mặc liên nghe được tuyệt đối khí nổ nói nhìn gặp trương hoa đi như thế vội vàng t h ầ n s ắ c khá có một ít không thôi há hốc mồm tựa hồ muốn nói gì cuối cùng vẫn là không mở miệng tốt lắm không nên tức giận nói đã thành thói quen liền ám hắc quốc hội sinh hoạt đổ n g h ị đến nguyên lai chưa chắc có chỗ tốt vừa rời đi người đi đường quán b a trương hoa liền khuyên giải an ủi mặc liên mặc liên vậy đặc biệt hiểu chuyện gật đầu một cái nàng cũng không biết tại sao mình sẽ xảy ra như vậy khí không giải thích được đạt được mặc liên trả lời khẳng định sau đó hai người nhanh chóng trở lại tu đạo viện hướng ma di ạ báo cáo liền chuyện này hơn nữa nói cho ma di ạ hai người kế hoạch đi ám hắc quốc hội tổng bộ sự việc ma di ạ c a o mày do dự một chút sau đó mở miệng nói đến trương hoa ngươi có thể bảo đảm ở ám hắc quốc hội mang m ặ c liên trở lui toàn thân đúng là ma di ạ lo lắng nhất một chuyện chính là hai người an uy đừng xem trương hoa khẩu khẩu thanh thanh vừa nói so giáo hoàng còn lợi hại hơn nhưng ma di ạ vẫn là chưa tin ngươi xem liên giáo hoàng cũng chưa bao giờ một mình vào nhập ám hắc quốc hội trụ sở chính trở lui toàn thân đi ra nếu để cho trương hoa còn mang mặc liên đã qua ma di ạ tự nhiên lo lắng trương hoa hiểu được ma di ạ lo lắng sau đó khẽ cười một tiếng nói đến ma di ạ chuyện này ngươi không cần lo lắng ta và mặc liên đã qua cũng không phải là nói quang minh tránh đại đi vào dầu gì cũng là che giấu thân phận không biết bị phát hiện không biết tốt nhất nếu như mặc liên có vấn đề gì duy ngươi là hỏi ma di ạ cở trách nói đến dừng một chút tiếp tục mở miệng nói đến trương hoa đến lúc đó có cần hay không chúng ta tu đạo viện phái người đã đi tiếp viện tiếp viện tạm thời không biết đến lúc đó nếu như cần ta nói ta sẽ liên lạc lại ngươi trương hoa khẽ lắc đầu không xác định nói đến dựa theo trương hoa kế hoạch nguyên thủy là chuẩn bị ẩn nút đã qua tận lực trợ giúp nổi giải quyết một chút phiền thoái còn có hiểu một chút ám hắc quốc hội rốt cuộc là hình dáng gì cho nên hàn rất thiếu sẽ phát sinh nhiều tình cảnh chiến đấu nhưng mà một khi phát sinh chính là lớn hình chiến đấu không có tiếp viện có lẽ thật rất nguy hiểm tốt như vậy các người đến ám hắc quốc hội sau đó đem vị trí nói cho ta đến lúc đó ta tận lực nhiều cắt cử mấy vị tu sĩ qua vậy vùng lân cận truyền đạo các người nếu là có nguy hiểm liền bắn đạn tín hiệu ma di a lúc này l ậ p được lấy ra năm cái đạn tín hiệu sau đó truyền thụ cho trương hoa bắn phương pháp sau đó tiếp tục trò chuyện một ít những vấn đề khác sau đó hai người rời đi trở lại nhà trọ sau đó trương hoa bắt đầu điên cuồng luyện đan đứng lên trước tới âu châu thời điểm luyện qua một ít đan nhưng là vì lấy lòng tu đạo viện đã dùng xong hết rồi đến lúc đó đến ám hắc quốc hội trương hoa sợ một khi bùng nổ chiến đấu chữa trị không theo kịp chính là một cái bệnh nặng cho nên nhất định phải làm xong đan dược dự trữ một đêm chưa chờ mắt rất nhanh sắc mặt dần dần sáng ngời trương hoa thu cất cuối cùng một lò đan dược sau đó chậm rãi thở ra một ngụm c h ọ c khí sau đó ngồi tĩnh tọa suy tưởng một phen bày tỏ một chút hồn phách chân linh cảm giác mệt mỏi nếu không mang tới ám hắc quốc hội chỉ sợ lỡ việc lớn rất nhanh sắp xỉ mười điểm t r ư ờ n g trương hoa mở ra đôi mắt mặc dù không có thường ngày bên kia tinh lực thịnh vượng c h ỉ ít không có từng k i a cảm giác mệt mỏi trương hoa thu thập một phen chuẩn bị giải quyết điểm tâm còn như mặc liên chính là sớm liền đã thức dậy hai người đụng đầu hơi tán gấu một phen sau đó trương hoa nhận được đến từ n ó i điện thoại nhắc tới nếu không phải nói gọi điện thoại tới trương hoa thiếu chút nữa đều quên điện thoại di động đi đường đi người quán b a cúc điện thoại trương hoa tự tin cười một tiếng gọi mặc liên đi người đi đường quán b a mặc liên khẽ gật đầu đuổi theo trương hoa mấy cái dậy nhảy rời đi tu đạo viện qua lại luân đôn các đầu đường mỗi lần dậy không nhảy qua mấy giây thời gian chung quanh người đi đường chỉ nói là một cái mình hoa mắt thấy được bóng đen thoảng qua đã qua s ắ p xỉ mười phút sau đó hai người đi tới người đi đường quán b a nòi đã ở bên ngoài lo lắng chờ nòi chuẩn bị xong trương hoa nhẹ kêu một tiếng đem nòi sự chú ý hấp dẫn tới đây nòi vừa nghe thân thể mềm mại run lên trên mặt lộ ra chút ít ngạc nhiên mừng rỡ thân sắc rất nhanh liền thu liễm trở về chủ nhân chúng ta đã chuẩn bị xong dứt lời nòi tỏ ý thủ hạ mình mở một chiếc thêm dài bản lầm khẳng xe chủ nhân lên xe đi nòi khép cười một tiếng sau đó cho trương hoa mở cửa xe mời trương hoa lên xe trương hoa không có cự tuyệt và mặc liên cùng chung sau khi đi vào nổi vậy đi vào theo rất nhanh xe bắt đầu khởi động chuẩn bị ra luân đôn ám hát quốc hội trụ sở chính không có ở đây luân đôn trương hoa nhìn gặp ngoài cửa sổ cảnh s á t không khỏi nhẹ giọng hỏi đến còn như nổi chính là khẽ mỉm cười sau đó lắc đầu nói đến chủ nhân ngươi không cần như vậy để phòng bọn họ cái xe này bên trong có cách lâm dụng cụ coi như là tài xế cũng không nghe được chúng ta nói chuyện Nói trương ỏ ý t hoa không không thận hát hội chính nhưng Thành phố chữ cần cẩn thận sau đó, sau đó còn mở miệng nói đến, London. tên quên. quốc có lúc đầu trụ sau sau sở sớm đó, đó đây đó đã mở ám ở là buồn â y giờ chúng ta cũng gọi hắn h Sene Senn. ta t ộ hội hội c quốc căn có quốc cách về vào ám hát quốc hội thánh địa. Danh ám Danh nghe không hát phong Hoa tự u Sene Senn. này bản địa. à. Trương b bực ám hát quốc hội trụ sở chính gọi là xe n e s e n cái này đều có ý gì chủ nhân người suy nghĩ nhiều ai nói nhất định phải có ám hắc quốc hội phong cách n ó i k h é p cười một tiếng bày tỏ đối với trương hoa một loại cười n h ạ o rất nhanh thu liễm mỉm cười sau đó n ó i nói tiếp đến chủ nhân đến xe nẹ sen sau đó ngươi hay cùng ở sau lưng ta là tốt đúng rồi thay cái này một bộ quần áo n ó i tựa hồ nhớ tới cái gì vậy lấy ra hai bộ màu đen phục làm ra vẻ một bộ cho trương hoa một bộ cho mặc liên còn có kính mát và cái mũ đến lúc đó các người sau khi mặc tử tế chỉ để ý đi theo sau lưng ta là tốt còn lại sự việc cũng không cần các người quản nếu là có người hỏi các người thân phận nói thẳng là ta thân vệ là tốt những chuyện khác một mực không làm trả lời n ó i dặn dò nói đến trương hoa và mặc liên gật đầu bất quá đối với quần áo sự việc trương hoa chính là cự tuyệt n ó i vừa định hỏi tại sao liền nhìn gặp trương hoa trên mình hắc quang trước mắt sau đó trương hoa dáng vẻ chính là thay đổi nguyên bản một bộ nghỉ ngơi quần áo lại có thể biến thành một bộ đồng phục chương năm trăm linh bốn phát hiện đồng phục thì thôi mấu chốt nhất là chế thức và n ó i cho cái này bộ không kém chút nào thậm chí hơn nữa thích hợp t r ư ơ n g hoa vóc người ta có thần kỳ đổi cái gì quần áo nhìn gặp hai người giật mình t h ầ n sắc t r ư ơ n g hoa mỉm cười nói đến được rồi n ó i gật đầu một cái chỉ cần quần áo đúng rồi là được có đổi hay không cũng không có vấn đề mặc liên chính là mặt đầy nóng mắt câu cung khoản như vậy một bộ quần áo sau này lại cũng không cần bỏ tiền mua quần áo ra nhìn qua tốt kinh xuyên nói không chừng vẫn có thể một xuyên sẽ mặc cái mười năm tám trở tốt lắm cần phải chú ý sự việc nhiều như vậy bây giờ hai vị ngay tại bên trong xe nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần đến xe nẹ sen không sai biệt lắm hẳn là buổi tối đến lúc đó có thể cần các người chú ý nhiều hơn cuối cùng nói nhắc nhở nói đến xe nẹ sen nếu thành t i ể u ám hắc quốc hội trụ sở chính sống động thời gian nhất định là ở buổi tối cho nên trước thời hạn bổ tốc ngủ là tự nhiên trương hoa gật đầu hắn đúng là nên thật tốt bổ sung một chút tinh lực nếu không nói không chừng buổi tối sẽ không nhịn được ngủ mất rất nhanh ba người bắt đầu bổ sung tinh lực một hồi t r ầ m mặc không nói không biết qua bao lâu sắc trời đã tối hẳn xuống nói nhìn xem cảnh sắc bên ngoài cuối cùng gọi trương hoa và mặc liên hai vị chủ nhân chủ nhân mau tỉnh lại đợi một hồi thì phải vào xe n e s ẩn. sẽ có người trước thời hạn kiểm tra trương hoa tỉnh lại một mặt kinh ngạc chẳng lẽ vào xe n ẹ sen đều là như vậy nghiêm cẩn chủ nhân không phải ngươi nghĩ như vậy t h ư ờ n g n g à y tiến vào xe n ẹ sen đều là không việc gì gần đây ám hắc quốc hội sự tình phát sinh có chút nhiều cho nên nói xin lỗi nói đến nàng vậy không hy vọng quáy dày đến chủ nhân nghỉ ngơi dẫu sao chủ nhân lúc nghỉ ngơi như vậy điềm tĩnh nhìn qua đặc biệt được cảnh đẹp ý vui mặc liên đứng lên thay quần áo lên trương hoa gật đầu đánh thức mặc liên mặc liên mặc dù rất có câu hoán hận nhưng không nói gì để cho trương hoa nghiêng đầu trực giác ở trên xe đổi đứng lên trương hoa làm người như vậy trung thực nhất định là sẽ trộm xem rồi đáng tiếc mặc liên tay chân nhanh chóng cho không được trương hoa liếc về gặp quá nhiều nội dung liền trực tiếp khoác lên quần áo trương hoa mơ hồ bây giờ liếc thấy mặc liên cánh tay phải phía trên có một cái màu đen dấu vết nhìn qua khá có một ít quen thuộc nhưng mà trương hoa nhưng quên mất mình lúc nào gặp qua dứt khoát không tiếp tục m u ố n việc cần k i ế p không phải nghiên cứu cái này trước nhớ kỹ rất nhanh mặc liên mới vừa sau khi đổi lại y phục xong xe đã ngừng lại trương hoa mơ hồ nghe gặp ngoài xe có người đang hỏi tài xế sự việc rất nhanh ngoài xe có người gõ gõ cửa xe cung kính nói đến nổi nghị viên đại nhân mời ngài mở cửa dùm thuận lợi chúng ta chắc chắn an toàn nổi không có mở miệng trực tiếp tỏ ý tài xế mở cửa xe chỉ nhìn gặp ngoài xe đứng hai cái cả người hắc b à o chàng trai thần s ắ c khá có một ít tâm t h i ế u ở bên trong xe quét nhìn một phen xác định sau khi an toàn cho đi dĩ nhiên trước khi đi chú ý tới trương hoa và mạc liên mới vừa muốn mở miệng lúc này nghĩ đến n ổ i thân phận bây giờ liền không lên tiếng nữa hiển nhiên nòi đại nhân có thể tới đây cũng đã chứng minh rất nhiều chuyện nói thí dụ như nòi nghị viên và an dê nghị viên hai vị giữa cạnh tranh ai thắng lợi chính là còn có một cái vấn đề đó chính là nghị viên trưởng thuộc về chuyện này cũng là trọng yếu nhất hai người họ căn bản không đắc tội nổi bây giờ nổi không bằng mua một tốt tiếp tục đi vào n ó i tỏ ý tài xế tiếp tục lái xe sau đó giống như nghĩ đến cái gì vậy sau đó gọi lại tài xế đong đưa lái xe cửa sổ đối với xa xa hai vị người đồ đen nói đến hai vị nghị viên mob titer đại nhân bây giờ ở đâu mob titer đại nhân đại nhân hắn bây giờ hẳn ở cung điện hai người sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói đến n ó i gật đầu sau đó tỏ ý tài xế trực tiếp lái xe đi cung điện dẫu sao nàng bây giờ việc cần kiếp chính là chắc chắn mình nghị viên trưởng thân phận mà mo t e t e r đại nhân chính là nghị viên trưởng bên trong có quyền ý nhất nếu như nghị viên trưởng là nghị viên giữa lao đại vậy mo t e t e r chính là nghị viên trưởng giữa lao đại bị mo t e t e r chắc chắn nói mới có thể an tâm cứ như vậy trương hoa và m ạ c liên thân phận cũng biết hợp lý hợp theo bởi vì là xe nẹ x e n chỉ có nghị viên trưởng mới có thể mang theo thân vệ nói hỏi thăm nhìn một cái t r ư ơ n g hoa hiển nhiên là đang xác định trương hoa phải chăng muốn làm những chuyện khác nếu như có như vậy có thể trước thời hạn đã qua đối với điểm này trương hoa khẽ lắc đầu sau đó nói đến ngươi làm việc trước ngươi chuyện ta tạm thời không cần hiển nhiên trương hoa vậy không xác định mình bây giờ cần phải làm gì sự việc không bằng t r ư ớ c đi theo n ổ i qua đi hoàn thành những chuyện kia mình đi theo n ổ i bên người cũng giống vậy mới có thể bảo vệ được nàng n ó i gật đầu sau đó nhanh chóng tỏ ý tài xế tiến vào cung điện rất nhanh sau khi đến ba người xuống xe trương hoa và mặc liên hai người nghiêm trang đi theo nổi sau lưng nổi vừa xuống xe chính là đổi một bộ khí thế bá đạo ngự tỷ phạm vô cùng cường đại đối với nổi loại chuyển biến này khí thế tốc độ đặc biệt bội phục rất nhanh nổi tựa như cùng cùng trương hoa lần đầu tiên gặp mặt như nhau phe phẩy thân hình như rán nước trên mặt một bộ mỉm cười tiến vào cung điện rất nhanh liền nhìn thấy một người mặc t r ư ớ c áo b à o cho người đàn ông nhìn qua khá có một ít tuổi tác mob t e t e r đại nhân n ó i mỉm cười nhìn gặp áo b à o cho người đàn ông liền trực tiếp đi lên lên tiếng c h à o mob t e t e r nhìn thấy người tới lại là nòi không khỏi có chút kinh ngạc m ở miệng nói đến nòi ta nhớ được hôm nay là ngươi và an dê bây giờ tranh đoạt nghị viên trưởng cuối cùng thời gian chứ dĩ nhiên nòi tự tin cười một tiếng sau đó mở miệng nói đến đối với mob t e t e r nói n ó i triển hiện đặc biệt tự tin còn như m o r t y t e r vừa định muốn nói gì cuối cùng vẫn cười cười xong không có mở miệng sự việc đã đặt ở mình trước mặt còn như những thứ khác đã biểu minh tốt lắm ta ở nơi này trước thời hạn chúc mừng ngươi n ó i vinh thăng nghị viên trưởng cái này hai vị chắc là ngươi thân vệ chứ m o r t y t e r mỉm cười nói đến nhìn qua đặc biệt hòa ái dễ thân cận đối với m o r t y t e r như vậy diễn cảm không biết làm sao nòi đánh một cái ve mùa đông chân chính tiếu diện hổ có thể chính là như vậy giết người mắt không nháy khẩu p h ậ t tâm xả n ó i cẩn thận nói đến mob i e t e r đại nhân bọn họ nhưng mà bên người ta thân thiết n h ấ t n h ậ n tay làm thân vệ hẳn không có vấn đề chứ dĩ nhiên t h a h nghị viên trưởng thu ai làm thân vệ cũng không có vấn đề gì mob i e t e r khẽ cười một tiếng tỏ ý n ó i không cần như thế khẩn trương sau đó bắt đầu và n ó i dỗi danh trò chuyện n ó i khẽ mỉm cười đi theo mob i e t e r bắt đầu cung điện đi lang thang khắp nơi còn như t r ư ơ n g hoa và mặc liên chính là bắt đầu tâm thần bên ngoài thả bắt đầu dò xét nổi lên cái này điện đường cổ quái bất quá chốc lát thời gian t r ư ơ n g hoa mặt liền biến sắc nội tâm hô to không ổn bởi vì là mobdi tơ động là ai mobdi tơ dày một tiếng toàn bộ thanh â m ở cung điện bên trong vang vọng một mực vang vọng thật lâu không ngừng một bên nổi mặt liền biến sắc nhỏ không thể nhận ra liếc mắt một cái t r ư ơ n g hoa tựa hồ đang hỏi có phải hay không t r ư ơ n g hoa bị phát hiện t r ư ơ n g hoa chính là ngưng thần đem thần thức ngưng tụ thành đoàn sau đó nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi chương 505, không phục hiện nhiên t r ư ơ n g hoa kế hoạch chính là chuẩn bị điệu hồ lý sơn mới vừa rồi mình k i n h thường bị morg titer phát hiện mình tung tích thân thế ngưng đoàn chạy sau khi đi ra ngoài ở morg titer xem ra chính là mình chạy mới có thể giảm thiếu hắn nghi kỵ chứ morg titer hiển nhiên vậy phát hiện điểm này nhanh chóng phân phó hai vị thân vệ bắt đầu đi ra ngoài chuẩn bị đi ra ngoài chuyển khắp toàn bộ xe n e s o n phong tỏa xe n e s o n có kẻ địch xâm lược mặc dù bị đối phương chạy mob i e t e r tạm thời điều tra không tới địch nhân tung tích nhưng là cũng không trở ngại mô phỏng phí phong tỏa xe n e s o n xe n e s o n bị phong tỏa kẻ địch chắp cánh khó thoát đến lúc đó từng cái từng cái điều tra là đủ rồi n ó i ngại quá à mới vừa phát hiện kẻ địch xâm lược có thể có thể hay không tiếp tục ở cung điện đi lang thang đợi một hồi ta sau đó làm triệu tập tất cả nghị viên trước đem ngươi thân phận xác định nói sau mob titer nhìn như đặc biệt nói xin lỗi đến sau đó xoay người đi phân phó sự việc đi tạm thời bây giờ toàn bộ cung điện chỉ còn lại có nổi trương hoa và mặc liên ba người chắc chắn chung quanh không người sau đó nổi mới truyền âm đối với trương hoa nói đến chủ nhân mới vừa rồi ngươi bị phát hiện đích xác không cẩn thận bị mob titer phát giác thần thức của ta bất quá thật may tạm thời còn chưa đưa tới hắn hoài nghi trương hoa cười khổ một tiếng c h u y ề n âm nói đến vì phòng ngừa cung điện có ám hắc quốc hội những thứ khác quản chế thủ đoạn ba người cũng không có lựa chọn trực tiếp mở miệng mà là c h u y ề n âm chỉ có c h u y ề n âm mới là an toàn nhất tiếp theo hoàn thành t r ư ớ c n g ư ờ i thân phận chắc chắn đại hội đến lúc đó sẽ có cái gì những vấn đề khác chưa trương hoa nói sang chuyện khác nói đến mà nói chính là hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút sau đó nói đến dựa theo dị vãng quản lý không có đối thủ hẳn là không cần bất kỳ phiền t h i nào ta sợ chính là an dê người giúp có thể sẽ an bài những người khác tới chán ghét ta à tại sao như thế nói trương hoa nghi ngờ dựa theo trước nói nói không phải chỉ cần an dê chết liền có thể trực tiếp thành là nghị viên trưởng chủ nhân không phải ngươi nghĩ như vậy ta ý nghĩa là ta thành là nghị viên trưởng là khẳng định chỉ bất quá quá trình này sẽ có chút phiền thoái sẽ có người tới chuẩn bị nói lên không phục và khiêu chiến các loại nói làm ra giải thích đối với cái vấn đề này chỉ có những cái kia dùng thủ đoạn không bình thường lấy được được nghị viên trưởng thân phận hơn nữa và bản thân có cạnh tranh quan hệ người có bạn đồng đội mới sẽ phát sinh trương hoa nói chuyện này đối với n ó i lo âu trương hoa vậy không giúp được gì do dự một chút nói đến n ó i nếu như chờ một chút có người muốn khiêu chiến ngươi mà nói chúng ta lợi dụng nô bột khế ước trao đổi ta chỉ điểm ngươi n ó i gật đầu bày tỏ có thể được nô bột khế ước nàng vậy thử dùng qua mặc dù không phải là đặc biệt thuần t h ủ nhưng so với truyền âm còn tiện lợi hơn một ít thời khắc nội còn sẽ chọn đặc biệt cảm ơn cái khế đ ứ c này rất nhanh đại hội bắt đầu còn như trương hoa và mặc liên chỉ có thể đứng ở phía sau cùng tất cả nghị viên và nghị viên trưởng cũng ngồi xuống ở nơi này xếp châu ngồi thứ tự đều là vô cùng nói liền tốt lắm các vị hôm nay là quan hệ đến với chúng ta ám hắc quốc hội mới lấy là nghị viên trưởng ra đời hoan n g h ê n chúng ta ám hắc quốc hội mới nghị viên trưởng n ó i mob p e t ơ một mặt mỉm cười ngồi xuống ở thứ n h ấ t xếp trung ương nhất đối mặt tất cả đèn sóng nghị viên của quốc hội cửa nói đến sau đó n ó i một mặt tự tin đi lên chiếc nói một ít liên quan tới ám hắc quốc hội tương lai phát triển loại b ừ a b ộ nói sau đó mob p e t ơ mở miệng nói đến tốt lắm chư vị các người đối với nghị hội quyết định có không phục sao nếu như có thừa dịp còn sớm nói ra nếu không đến khi n ó i nghị viên thành là nghị viên trưởng cũng sẽ không là tán mob p e t ơ vào giờ phút này đặc biệt được nghiêm túc trực tiếp đối với phía dưới tất cả nghị viên nói đến đây cũng là mỗi vị nghị viên trưởng ra đời nhất định phải đi ngang qua thủ đoạn mob peter lấy là sẽ không có người nói lên nghi ngờ vừa định muốn mở miệng lúc này đ ỗ n g nhiên một cái manh h á n lên tiếng mob peter đại nhân ta không phục vị nghị viên này đứng lên trực tiếp đối với mob peter biểu đạt mình bất mãn mob peter đặc biệt không vui nhưng là còn có thể nói gì đây là ám hắc quốc hội một cái hình thức nếu tồn tại có người nhảy ra ngoài nhất định phải tắc thành hắn nếu không không tuân thủ ám hắc quốc hội chế độ toàn bộ ám hắc quốc hội cũng biết đại loạn giống vậy m o r peter nhớ người nghị viên này đuổi ở mình đảm nhiệm nghị viên trưởng lão đại thời gian gây chuyện đây chính là cái đầu tiên cũng là ám hắc quốc hội tất cả trong lịch sử cái đầu tiên mình nhớ vị nghị viên này người đối với quốc hội có cái gì bất mãn m o r peter hừ lạnh một tiếng mở miệng nói đến mà manh h á n nghe được m o r peter lời này thân thể run một cái nhắm mắt nói đến m o c d i t ơ đại nhân nổi thực lực của nghị viên quá kém bất quá người thánh cảnh giới nếu để cho nàng đảm nhiệm nghị viên trưởng có thể hay không quá qua loa hơn nữa trọng yếu hơn chính là n ó i nghị viên tiến vào nghị hội thời gian quá ngắn lý lịch còn thấp khó bảo toàn có những người khác ngoài miệng không nói trong lòng cũng không phục dứt lời manh hán đ ô n g nhiên ngẩng đầu lên trực tiếp nhìn c h ầ m c h ầ m nói nói đến n ó i nghị viên muốn để cho ta phục tùng nói ngươi nhất định phải chiến thắng ta. ta là thánh tu vi ngươi như chiến thắng ta là có thể phục chúng nói n g h e xong cười nhạo một tiếng sau đó nghiêng đầu đối với mob peter nói đến mob peter đại nhân n ó i tiếp nhận khiêu chiến dứt lời toàn bộ trên đài xảy ra mãnh liệt biến hóa trước nhất để cho người chú ý chính là một cái ánh sáng màu vàng c h e trở dâng lên không ra ngoài dự liệu chắc là hướng nội trận pháp phòng ngự tới đi nhìn gặp trên đài biến hóa kết thúc sau đó nổi khiêu khích nhìn mánh hán ngoắc ngoắc ngón trỏ một bộ vô cùng khinh thường dán vẻ còn như manh hán chính là mặt liền biến sắc trực tiếp một cái dậy nhảy nhảy lên đối với nổi trước hắn vậy từng nghĩ qua đạt tới đại nhân yêu cầu sau đó có thể thả qua sẽ bỏ qua dẫu sao người đẹp cần phải biết quý trọng bây giờ nhìn lại mình không quá dễ dạy bảo nàng một phen liền không nhận biết mình là ai bắt đầu nhìn gặp hai người chuẩn bị thỏa đáng sau đó mob peter trầm giọng mở miệng nói đến trực tiếp hôm một câu bắt đầu rất nhanh nhận được mệnh lệnh sau đó nổi dẫn đầu xuất thủ trực tiếp hai tay ngưng tụ một cái năng lượng màu đen đoàn sau đó hướng mạnh hán vung đi mạnh hán nhìn gặp đoàn năng lượng cường độ sau đó cười nạo h một tiếng lại có thể khinh thường không có bất kỳ động tác trực tiếp chống cự chính là như thế xem thường nòi thân xác thành thánh trương hoa rất nhanh nghĩ tới vấn đề này tiếp tục quan sát đúng như dự đoán mạnh hán ngạnh kháng hai cái năng lượng màu đen đoàn không nhìn ra nửa điểm bị thương dáng vẻ Nói, công kích hắn hạ bàn. kích hạ trương hoa nhìn thấu sự việc mấu chốt sau đó trực tiếp thông qua nô bột khế ước đối với nòi nói đến thân xác t h à n h thánh đều sẽ có mình tử huyệt đó mới là nhất chỗ trí mạng bình thường tử huyệt đều là tại hạ thể n ó i nhận được mệnh lệnh sau đó lần nữa ngưng tụ ánh sáng một cái màu đen roi xuất hiện ở nòi trong tay sau đó nòi bắt đầu vung đánh roi trực tiếp ở manh hán hạ thể quất chỉ có như vậy vô số quất vô số lần thử nghiệm mới có thể tìm được tử huyệt đây cũng tính là nòi tự học đi t r ư ơ n g năm trăm linh sáu đánh tới m a n h hán mặt liền biến sắc hãn tử huyệt đúng là hạ thể không có sai hơn nữa bị mình cất giữ đặc biệt được kín nhưng là đáng giá chú ý một chút chính là như thế tần số cao cơ doi sớm muộn sẽ đánh tới mình tử huyệt một khi bị phát hiện tự mình nói không chừng có bỏ mạng nguy hiểm đối với cái vấn đề này m a n h hán phải làm ra đánh lại đó chính là để cho nổi không cách nào tiếp tục ra tay một khi như vậy căn bản không cần phải lo lắng tử huyệt vấn đề rất nhanh manh hán người đứng đầu trực tiếp bắt màu đen trường tiên sau đó dùng lực kéo một cái đem nổi trọng tâm di chuyển phát sinh lay động đăng lúc trực tiếp xông đi lên queo trái thân sau đó dùng lực c a roi trương hoa hừ nhẹ một tiếng sau đó truyền âm cho nổi nói n g h e xong không nghi ngờ hắn trực tiếp xoay người hơn nữa trường tiên vung ra trực tiếp quất vào manh hán hạ thể cứ như vậy nổi coi như là mượn lực hoàn thành mạnh mẽ một kích coi như không phải đánh vào t ử h u y ệ t vậy đủ để cho manh hán dưới háng gió lạnh vụ vù trương hoa cũng không tin sẽ có một người đàn ông như thế không quý trọng mình bạo bối mặc cho một người phụ nữ tùy ý công kích hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là bị như vậy nhằm vào sau đó mạnh hán vẫn có thể giữ đặc biệt chấn định tâm trạng một khi không chấn định đến lúc đó tử huyệt tuyệt đối sẽ bị phát hiện nòi tiếp tục động thủ bất quá mỗi lần đánh một chút biến hóa một lần phương vị tận lực bao lớn không quan tâm lực đạo là được lần này trương hoa quay lại dùng xa luân chiến không phải truyền thống trên ý nghĩa xa luân chiến mà là một loại trong lòng xa luân chiến tiêu ma đối phương kiên nhẫn đặc biệt quen thuộc đi săn như nhau đối với trương hoa mà nói nổi dĩ nhiên phục tùng vô điều kiện cho nên r a rắn đi vị nổi lên giang hồ à đi qua sấp xỉ hai mươi phút chiến đấu mạnh hán cuối cùng chịu đựng không nổi trực tiếp giống lớn một tiếng theo mạnh hán một tiếng gầm nổi vốn đang đang nhanh chóng di động thân thể bỗng nhiên n g ừ n g lại mới vừa rồi manh hán công kích còn có sóng âm hiệu quả nói ra rắn đi vị bị động bị đánh gãy noi nhanh lên xoay người lật qua một bên trưng ơ hoa thầm nói một tiếng không tốt nhanh chóng truyền âm chỉ tiếc nổi cùng kịp phản ứng đã qua hai ba giây cái này thời gian đủ manh hán làm ra rất nhiều chuyện nói thí dụ như bắt lại nổi noi nghị viên thân làm người thánh lúc nào giống như một côn trùng nhỏ như nhau chỉ biết tránh né vậy có chúng ta ám hắc quốc hội hào phóng manh hán cười nhạo một tiếng sau đó vừa định phải làm ra ôm lấy n ổ i trói buộc nàng động tắc đăng lúc lại bị đột nhiên cắt đứt tại sao là ôm lấy bởi vì là người nào đó muốn thỏa mãn mình cẩn thận sóng lớn mãnh liệt không phải trắng thổi còn như bị cắt đứt đương nhiên là n ó i người đứng đầu bắt được mạnh hán cơ ngực sau đó đùi phải xuyên qua mạnh hán dưới háng được thành một cái điểm t ư ợ n g trực tiếp về phía sau kéo một cái đem mạnh hán đánh ngã cô gái phòng chó sói thuật hiểu một chút n ó i cơi nạo h một tiếng tiếp theo sau đó huy động trường tiên mới vừa rồi hết thệ các thứ này may mà trương hoa nhanh chóng truyền âm để cho nổi ổn định tâm thần nếu không chỉ bằng nàng một người đ o á n chừng là mớ u ố lạnh đa tạ đại nhân nói ở trong nội tâm âm thầm nghĩ tới bên ngoài trương hoa tự nhiên nhận được tin tức này khẽ mỉm cười cũng không có nói gì nhiều tiếp theo liền vô cùng đơn giản mánh hán không có ngay từ đầu mánh sức lực rất nhanh liền bị nổi tìm được t ử huyệt một roi quất xuống sau đó buộc phát ra nhiều màu tươi cảm tình từ huyệt vừa vỡ manh hắn thì phải hộp máu ba lít đúng vậy mới vừa rồi máu lại nhổ ra suy nghĩ nhiều người mình tự phạt mặc niệm ba lần ta sai rồi tốt lắm kéo xa manh hắn vào giờ phút này khí như bơi hư nhìn qua đặc biệt yếu ớt n ó i nghị viên ngươi hiển nhiên mới vừa rồi phân tỉ thí manh hắn tựa hồ phát hiện thứ gì nhưng mà còn chưa cùng nói ra miệng liền chết t r ư n g hoa c a o mày chẳng lẽ bị hắn phát hiện mình không thể nào mob titer cũng không có phản ứng trương hoa âm thầm ă n u ổ i đối với cái vấn đề này mình còn chưa muốn quá nhiều con quýt dẫu sao mob peter mới là ám hắc quốc hội tu vi cường đại nhất coi như là giáo đình trong giáo hoàng địa vị không sai biệt lắm rất tốt nói nghị viên làm không tệ mob peter đặc biệt vui vẻ tán thưởng một câu nói dẫu sao mạnh hán mới vừa rồi được là chính là đánh mình mặt cho nên đối với n ổ i trực tiếp giết mạnh hán mob peter dĩ nhiên muốn bày tỏ vui vẻ n ó i đạt được mob peter tán thưởng trên trận không ít người sắc mặt đều là biến đổi nguyên bản bọn họ đều là giống như manh hán theo như lời ngoài miệng mặc dù không có nói không thừa nhận n ó i nghị viên trưởng thân phận có thể trong lòng mỗi một người đều là nghĩ như vậy bây giờ ngược lại tốt n ó i dẫn đầu bị mob peter thừa nhận ngày sau từng cái một nhất định phải đối với n ó i phục tỏng hơn nữa c ù n g kính có thừa nếu không nên đón bọn họ sẽ là chết rất tốt n ó i nghị viên trưởng chuyện này tạm thời chấm dứt ở đây tiếp theo chúng ta nói một chút những chuyện khác mob p e t ơ mỉm cười tỏ ý nói có thể tới đến bên cạnh mình nghị viên trưởng vị trí sau đó trực tiếp mở miệng đối với phía dưới tất cả các nghị viên nói đến ngày hôm nay triệu tập tất cả nghị viên nghị viên trưởng tới đây trừ tuyên bố mới nghị viên trưởng ra đời ra còn có ba sự kiện phải nói mob p e t ơ tặng hãng một cái tỏ ý tất cả nghị viên đem sự chú ý thả qua tới sau đó mở miệng nói đến chuyện thứ nhất liên quan tới giáo đỉnh mob p e t ơ dừng một chút quét nhìn phía dưới tất cả nghị viên sau đó mở miệng nói đến các người cũng biết gần đây giáo đình triệu tập nhiều người chuẩn bị tàn sát chúng ta quốc hội chúng ta quốc hội tại sao có thể không phản kích mob peter lớn tiếng chất vấn nói đến dưới đ ấ y nghị viên rối rít phù hợp phải phản kích phải phản kích mob peter làm ra một cái ép xuống động tắt tay quay lại nói đến chư vị ta bây giờ ý nghĩa chính là chúng ta cũng hẳn tổ chức có kích thước phục kích giáo đình kế hoạch mob peter kích động nói đến sau đó hơi ổn định mình tâm tình sau đó lúc này mới lên tiếng nói đến chuyện thứ hai liên quan tới mới vừa rồi xe nẹt s ề n chuyện phát sinh tin tưởng có chút mới tới nghị viên nghị viên trưởng đều vô cùng nghi ngờ tại sao bây giờ xe nẹt s ề n chỉ có thể vào không thể ra chứ vừa dứt lời trương hoa và mặc liên trong lòng chấn động một cái bây giờ xe nẹt s ề n không thể đi ra ngoài còn chưa cùng hai người nhiều suy nghĩ gì mobdi tơ liền trực tiếp mở miệng nói đến ngay mới vừa rồi ta ở trong điện đường phát hiện quốc hội trong xuất hiện mạch hơi thở của người sống không thuộc về nghị hội linh hồn cho nên ta phong tỏa xe n e s e n cứ như vậy đến lúc đó thuận lợi chúng ta trực tiếp bắt kẻ địch dứt lời m o r peter uống một hớp trà thật lâu không nói hồi lâu một lần nữa quét nhìn dưới đáy nghị viên hơn nữa ở cái đường nghị viên trên mình dừng lại sau một hồi m o r peter lên tiếng chuyện thứ ba cũng là một chuyện trọng yếu nhất còn không chờ m o r peter mở miệng nói xong trực tiếp vươn tay phải ra một cổ hấp lực ngay tức thì xuất hiện sau đó trực tiếp đem dưới đáy mấy cái nghị viên hút tới bởi vì là đặc biệt đột nhiên cùng vốn không kịp bất kỳ phòng bị nào đến khi kịp phản ứng mấy người đều là bị mo ti t e r giết chư vị mấy cái này nghị viên là ta chú tâm điều tra sắp xỉ hao phí thời gian hơn một năm mới tra được thuộc về giáo đình nằm vùng ở chúng ta ám hắc quốc hội nằm vùng chương năm trăm linh bảy sống lại có lẽ trong các ngươi cũng có người cùng bọn họ như nhau mới bắt đầu lúc tiến vào cũng không phải là giáo đình tay sai nhưng mà sau đó cưỡng bức những nguyên nhân khác thành giáo đình tay sai nhưng là ta hy vọng các người có thể quay đầu lại là bờ nếu không quốc hội sẽ đem giết các người mob p i t e r nói lời nói này vân đạm p h o n g khinh nhìn qua không có nửa điểm khí thế có thể càng như vậy phía dưới đám người này càng sợ chỉ có người như vậy mới là để cho người sợ cho nên trương hoa bắt đầu thật cẩn thận rất sợ mob peter đột nhiên nổi dậy điều tra mình và mặt liên mình hai người nhưng mà không chịu nổi điều tra à tốt lắm những lời này tạm thời nói tới chỗ này tiếp theo chúng ta mob peter vừa định muốn tuyên bố hội nghị lúc kết thúc đột nhiên bây giờ bên ngoài chuyển tới một thanh âm nghe động tĩnh còn không nhỏ mob peter mặt liền biến sắc người khác không biết hắn có thể là biết loại thời điểm này thanh âm hắn trải qua đã từng hắn vẫn là quốc hội địa vị đặc biệt thấp lúc này gặp qua một lần kia là lên đảm nhiệm giáo hoàng mới vừa nhậm chức thời điểm trực tiếp phát khởi đối với xe nẹt sen t r i n h phạt không nghĩ tới bây giờ lại có thể lại xảy ra chẳng lẽ nói ở xe nẹt sen người này nhưng thật ra là giáo đỉnh bây giờ vì chính là trong ứng ngoài hợp morg peter sắc mặt thay đổi liên tục sau đó phân p h ó tất cả nghị viên chuẩn bị ứng chiến vô luận như thế nào có thể khẳng định một chút liền là tuyệt đối có người đang tấn công xe nẹt sen rất nhanh đạt được morg peter ra lệnh tất cả nghị viên đều là bay ra chạy ra ngoài trực tiếp ở xe nẹt sèn trên đại lộ nhìn thấy vô số người mặc màu vàng quần áo người đang điên cuồng đuổi rét tám h quốc hội thành viên quả nhiên là giáo đỉnh mob i t e r con n g ư ờ i co giúp một cái nhanh chóng xác định người đâu là giáo đỉnh không có sai tất cả mọi người tự mình chiến đấu giải cứu quốc hội thành viên mob i t e r nổi giận gầm lên một tiếng sau đó trên mình một hồi hắc quang tách thả ra ở mob i t e r sau lưng xuất hiện một đôi màu đen thịt m à n g cánh chương ò n biến có một đôi ó a là màu đỏ con n g hoa n Nếu không, g chết huyết a có thể biến thân? Trương h biến ánh mắt hơi co r ú t một cái sau đó nghĩ đến dĩ nhiên trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng mà t r ư ơ n g hoa động tác trên tay không ngừng mặc liên hai chúng ta chú ý một chút có thể cứu ám hắc quốc hội người là hơn cứu một ít t r ư ơ n g hoa mở miệng nói đến đồng thời đã ứng đi lên trương ự c tiếp và n g ờ i giáo đình bắt đầu chém giết.、Mạc、liên của chém Mạc bực, đình đầu buồn bắt một mặt t r ư hoa đây đơn đem đưa để rốt Trương muốn quốc Tao thuần chút toàn. cuộc Mạc cần chẳng cho cho có cảm giác qua hội là Liên, là nàng ý ý gì? ngươi không nghi ngờ. nghĩa nổi, an Hoa dĩ nhiên đã nhìn ra mặc liên một mặt khó tin cho nên mở miệng giải thích nói đến mặc liên nghĩ tới trước nòi nói thân thế cũng là âm thầm gật đầu bắt đầu và người của giáo đình chém giết còn như morpiter chính là và gaber j i a n sa sa đối lập m o r t i t e r thật lâu không gặp ả ga b r gien mặt đầy mỉm cười nhìn qua như một xuân phong cộng thêm một bộ vô cùng trẻ tuổi hình dáng không khỏi phía dưới giáo đình không thiếu phái nữ si mê còn như m o r t i t e r chính là nguyên bản tương đối giản mua vội vàng nhanh chóng khôi phục nước n g e n nhìn qua giống như một thiếu niên vậy so sánh ga b r gien chàng trai hình dáng càng nhiều hơn chính là non nớt ga b r gien ngươi như vậy biến thân cuối cùng là có lúc giới hạn xa xa không thể giống như chúng ta không chết tộc nhân như nhau thanh xuân vĩnh đảm bảo nhìn gặp ga bơ gien trẻ tuổi hình dáng mob peter dẫn đầu chính là r ê u cợt một đám dẫu sao vĩnh đảm bảo thanh xuân vậy coi là là không chết tộc lớn nhất một cái chỗ tốt còn như ga bơ gien chính là cười cười bất quá là một đám sống ở dưới bóng mờ sinh vật thôi cuối cùng không phải chính thống dứt lời ga bơ gien trong tay xuất hiện một cái màu vàng cự kiếm c h ô i kiếm là một cái lủ âu người chàng trai pho tượng giang hai tay ra giống như vây cánh vậy đối với gaber gn bây giờ động tác mob peter cởi nhạo một tiếng sau đó hai cánh huy động trực tiếp xông đi lên không chết tộc răng nhanh và bền bỉ móng nhọn chính là cường đại nhất vũ khí mob peter người vẫn là quá xung động gaber gn khẽ cởi một tiếng sau đó cự kiếm đưa ngang một cái đem mob peter tất cả sát chiêu toàn bộ t r ạ n sau đó chuẩn bị động thủ mob peter liền một mình ngươi cuối cùng là chiến không thắng được ta gabor gn khép cười một tiếng đối mặt m o r d i t e r trong ánh mắt tràn đầy các loại khinh thường ta nhớ được các người ám hắc quốc hội không phải còn có người sói truyền thừa và rơi thiên sứ truyền thừa sao làm sao cũng không ra gabor gn đặc biệt tự tin nói đến vào giờ phút này hắn đặc biệt bành trướng mời nhiều người như vậy làm ngoại viện không phải t ố n k h ô n g còn như m o r d i t e r chính là trên mặt thoáng qua một chút do dự sau đó trực tiếp tránh thoát và gabor gn dây dưa hướng nòi bay đi nòi hôm nay ở nơi này ám hắc quốc hội trong ta liền tin tưởng nhất ngươi vật này coi như là ta đưa lễ vật cho ngươi mob p i t e r nhẹ giọng nói đến sau đó một đoàn ánh sáng đen đánh vào nòi ngực ngay tức thì thả ra cường đại ánh sáng nhìn qua khá là q u ỷ dị t r ư ơ n g hoa tự nhiên phát giác nòi biến hóa nhanh chóng thông qua nô buộc khế đ ước thao túng khế đ ước lực tre ở nòi hồn phách chân linh bởi vì là bất quá trước mắt ở giữa trương hoa liền phát giác nổi hồn phách chân linh lại có thể ở từng điểm từng điểm bị từng bước xâm chiếm nhìn qua đặc biệt đến đáng sợ nguyên bản tất cả mọi người hồn phách chân linh đều là trong suốt nói bởi vì là tu luyện pháp môn duyên cớ cũng chính là hơi mang điểm b ụ i đất ngay mới vừa rồi quả thật hóa thành bê tông vậy hoàn toàn hóa đá b ụ i đất đây là biến thành vì một người khác hồn phách chân linh đều ở đây bị ăn mòn trương hoa tại sao có thể thờ ơ dĩ nhiên trương hoa vậy phát giác mob peter cho nổi là thứ gì lại là một cái tim hóa đá tim nhưng mà mới vừa gia nhập nổi trong cơ thể lại có thể nhanh chóng làm sống lại đứng lên bắt đầu hóa thành hư vô trong suốt năng lượng và nổi bản thân tim trồng chéo nhìn qua thần bí dị thường trương hoa mơ hồ ở nổi trên mình phát giác một chút tà ác vô cùng hỗn tạp tràn đầy các loại ý niệm trương hoa không nghi ngờ hắn nhanh chóng ngưng tụ một tia tín ngưỡng lực thông qua nô bột khế ước chuyển tới nổi hồn phách chân linh trong dĩ nhiên thuộc về trương hoa một tia phật tính đã bị bỏ đi là tinh khiết nhất tín ngưỡng lực cứ như vậy bảo vệ nỏi tâm thần không mất thủ chính là có thể đồng thời nỏi trên mình bắt đầu phát sinh biến hóa tim đã hoàn toàn dung hợp hoàn toàn biến thành một cái màu xám cho sau đó nỏi trong cơ thể huyết dịch vậy từng điểm từng điểm biến thành làm à u xám cho trước mắt nỏi biến thành một cái tóc muối tiêu hôi đồng người đẹp cả người da có chút trắng nón trọng yếu nhất chính là sau lưng lại có thể xuất hiện b à hai vây cánh vậy là màu xám cho dị giáo đổ l ũ xài ở ga bơ gn con ngươi con giúp một cái dày nói đến mob peter không nghĩ tới các ngươi không chết tộc lại còn bảo quản tim hắn muốn sống lại l ũ xài ở không thể nào ga bơ gn dếu cợt nói đến sau đó trực tiếp sách c ử kiếm đánh tới nhất định phải thừa dịp nàng còn chưa hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa trước đem l ũ xài ở giết t r ư ơ n g năm trăm linh tám cứu t r ư ơ n g hoa dĩ nhiên không thể để cho ga bơ gn trực tiếp tổn thương nổi dù là bây giờ cũng không phải là nòi hồn phách của mình chân linh chủ đạo thân thể dầu gì cũng là nòi thân thể ngày sau nòi hồn phách chân linh trở về sau đó thân thể nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ khó bảo toàn nòi sẽ sẽ không xuất hiện không thể khống chế tổn thương Gà người đừng hỏng. Còn chưa cùng chương ứng, một đi tơ chính là lệnh giọng giấy một tiếng. làm là bơ bất bơ di di dậy. đi tiếp tiếp mới en, en Còn phản chính lệnh nên đón. cưng rắn nòi chưa đó đồ đ vừa hoa cho tranh thủ Mọc trực Trực ra Sau một tơ kỳ và Ý còn như nọi bên này biến hóa cũng đã dần dần hoàn thành trước nhất phát sinh biến hóa chính là ánh mắt vốn là nổi có thể ánh mắt quyến rũ như tơ cũng có thể nghiêm nghị hết lần này tới lần khác không cách nào đạt tới trước mắt sát khí ngưng trọng như thế cùng ta ánh mắt mục lục h ô g quang bốn phía q u á t nhìn nhìn chỉ giáo hoàng sau đó khàn khàn thanh â m q u á t to một tiếng sau đó trực tiếp xông đi lên ga bơ gien mùi vị ta đã hỏi tới ga bơ gien nổi trong miệng tự lẩm bẩm đồng thời hai tay bây giờ biến hóa một cái chớp mắt hoàn thành nguyên bản nhỏ hết sức hơi có vẻ màu máu trong tay ngay tức thì trắng bệnh hơn nữa sinh ra đầy m ó n g nhọn nhìn qua so với mob t e t e r không chết tộc m ó n g nhọn cường đại hơn gaber gn là n g ư ờ i người, người thừa kế sao n ó i nhẹ giọng lưu díu sau đó bỏ qua mob t e t e r trực tiếp bắt lại gaber gn trong tay cự kiếm sau đó nhiều hôi vụ tứ tán nhìn qua cổ quái dị thường càng làm cho người ta thêm cảm thấy kinh ngạc chính là n ó i khoe miệng mỉm cười nhìn qua nỏi giống như không có bất kỳ nguy hiểm hơn nữa nhẹ nhõm dị thường ga bơ gien ngươi người thừa kế vẫn là không được s a không đạt tới ngươi ban đầu trong một n ó i không bây giờ phải nói là lũ s a ở than nhẹ nói đến biểu đạt đối với ga bơ gien bất mãn sau đó tay phải dùng sức kéo một cái ga bơ gien chỉ tuyệt đối từ bên trên cự kiếm chuyển tới to lớn dính dấp lực dính dấp ga bơ gien cự kiếm ga bơ gien mặt liền biến sắc trong miệng lẩm bẩm nhắc tới thánh nguyên r ù a trên tay cũng không ngừng một mực dùng sức bắt c h u i kiếm đi hồi kéo một t r a n g một cự kiếm thành tựu i dây dài kéo có bắt đầu tranh tài còn như lù s à i ở, nhìn gặp ga bơ gien toàn lực ứng phó dáng vẻ cũng là khẽ gật đầu t r ư ớ c còn không dám xác nhận bây giờ nhìn gặp ga bơ gien một bộ khẩn trương dáng vẻ vậy chắc chắn bảy tám chia nếu như không đoán sai ga bơ gien trong tay cự kiếm là giáo đình thần khí đại thiên khiến cho kiếm dĩ nhiên mặc dù treo một cái thần khí danh hiệu uy lực sớm đã không có trước kia lợi hại l ờ i đồn đãi đại thiên khiến cho kiếm nhưng mà đại thiên khiến cho giải ga bơ gien bội kiếm ga bơ gien ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi lu sa ở cao giọng cười một tiếng sau đó tay trái ngưng tụ ra một đoàn ánh sáng màu đen trong đó thỉnh thoảng liều lĩnh ra một bản khô lâu gương mặt nhìn qua khá là tạ ác dưới đây tất cả ám hắc quốc hội thành viên đều đã kinh ngạc há hốc miệng ba nói nghị viên trưởng có thể chống cự giáo hoàng cự kiếm liền đủ thật lợi hại không nghĩ tới vẫn có thể g i à n h ra cái tay còn lại tới công kích trong nháy mắt không thiếu trung lập ám hắc quốc hội nghị viên đều lựa chọn đi theo n ổ i cường đại như vậy nghị viên trưởng đã có thể sánh vai morpeter đại nhân chứ phải biết morpeter đại nhân ra không chết tộc tộc nhân thân phận ra còn là cả ám hắc quốc hội thần bảo hộ lúc này mới có thể địa vị trí cao cao nhất bây giờ ám hắc quốc hội có thể nên đón vị trí thứ hai còn như gaber gien dĩ nhiên nhìn thấy lũ xả ơ động tác trên tay khoe miệng hơi một rách sau đó mở miệng đọc lên thánh nguyền r ù a thánh quang hạ xuống một đạo kim quan g soi trực tiếp đem đại thiên khiến cho kiếm chiếu s ạ sinh ra kim quang lũ xả ơ tựa hồ có chút sợ nhanh chóng buông tay phải sau đó t r ô n tới xa xa giống vậy một đoàn năng lượng màu đen trực tiếp vung tới trương hoa sắc mặt hơi chăm chú bây giờ hai vị chiến đấu có thể hay không hỏa đạt tới ám hắc quốc hội l i ê n làm trương hoa suy tính muốn không nên đ ú n g tay hai vị chiến đấu sau đó để cho hai người đổi cái địa phương lúc này ga bơ e n động thủ đại thiên khiến cho kiếm vung lên một đạo kim sắc kiếm quang bay ra trực tiếp tiến lên đón hắc quang nhanh chóng bùng nổ một cổ cường đại lực trùng kích buộc phát ra đem tất cả mọi người đều về phía sau đẩy ra một bước xa hơi có trương hoa là theo lực đẩy đẩy ra cũng không có lựa chọn trực tiếp chống cự bởi vì là ngăn cản hắn vẫn có thể ngăn cản được bất quá nếu thật ngăn cản tới sẽ bị người hoài nghi ga b r gien ngươi chuẩn bị liều chết đánh một trận l u s a r hơi cười nhạo một tiếng sau đó chỉnh sửa một chút hơi chật vật bên ngoài lần nữa khôi phục trước khi hình dáng còn như ga b r gien chính là cả người trên dưới tất cả đều dính đầy bụi bặm nhất là trên mặt đặc biệt chật vật giống vậy thương thế bên trong cơ thể cũng là hơi phát tác tạm thời bây giờ giá o hoàng lại có thể trực tiếp khạc ra một hớp máu đen một bên l u s a r nhìn thấy khẽ mỉm cười sau đó đưa tay phải ra một cổ mạnh mẽ hấp lực trực tiếp bùng nổ đ e m g a bơ gn hút tới